chín ngày huyền nữ hai mươi bảy huyền thiên cơ đứng c h ắ p tay đánh giá cô gái trước mặt chín ngày huyền nữ sống vô tận tuế n g u y ệ t cổ lao chiến thần thân mang kim sắc váy dài ăn mặc bên trên kim quang sáng sủa tại hoa lệ bên trong hiển thị rõ cao quý chi khí uy nghiêm khí quyển tư thế hiên ngang mặc dù là nữ tử nhưng lại có không kém hơn nam tử huy nghiêm nàng ngũ quan thần thái đều cùng quỳnh hoa ngày xưa trong phái cung phụng chín ngày huyền nữ giống nhau như lúc trên mặt bảo quang lưu động so với thợ thủ công điêu thành tượng n ạ n càng nhiều mấy phân ung dung nhân giới đại quân nhìn thấy dung mạo của nàng đều ngơ ngác thất sắc mọi người dưới kinh ngạc trong lòng đều có nghi niệm chỉ có túc dao trên mặt cực kỳ kinh hỷ bật thốt lên chín ngày huyền nữ đây chính là bọn hắn lịch đại đến nay cung phụng tín ngưỡng thần linh bây giờ có thể nhìn thấy chân dung làm sao không gọi nàng vui mừng quá đỗi kia chín ngày huyền nữ nhìn cũng chưa từng nhìn trên chiến hạm túc dao một chút chỉ là đem thanh lanh anh mắt nhìn về phía huyền thiên cơ sắc mặt nghiêm nghị lanh lanh thanh thanh âm thanh n m vang lên bản tọa chính là thiên đế giá dưới chín ngày huyền nữ phụ mệnh tương truyền thần giới ý chỉ, như là nhân giới c h i chủ cứ thế mà đi thiên đế nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua từ đây nhân thần l ư ợ n g giới không can thiệp chuyện của nhau nhân giới c h i chủ tôn vị nhưng cùng thiên đế tôn vị tương đương huyền thiên cơ nhịn không được cười lên nói thiên đạo có thường sao lại thiên vị thần giới thần giới từ thế thiên thụ mệnh đến nay đã có vô cùng tế u nguyệt cũng làm phái vị đem cái này gắn bó thiên đạo không ngã chức trách giao cho chúng ta giới chín ngày huyền nữ n h ư mày lên tiếng nói thiên đạo có thường cho dù là thần cũng chỉ có thể theo thiên mệnh mà đi ta thần giới từ thế thiên thụ mệnh đến nay sở tác sở vi vô không hợp với thiên đạo đạo hữu lại vì sao sinh ra như vậy chấp nghiệm h ú n g chi phàm nhân vô biết nhưng cảm giác mình mệnh như cỏ rác ngựa xem thương thiên vô minh nhật nguyệt lặn hơi thở bốn mùa thay đổi vô minh thiên đạo lại như thế nào thay trời hành đạo huyền thiên cơ lắc đầu đang muốn nói chuyện c h ậ t có cảm giác một đôi thần nhãn nhìn về phía hạ giới một lát sau hắn thu hồi ánh mắt mỉm cười nói đạo bất đồng bất tương viêm y ê u cuối cùng muốn làm qua một trận mới đúng đến vu đạo hữu v i ệ t binh sợ là sẽ không đến chín ngày huyền nữ hơi biến sắc mặt sinh ra không ổn suy nghĩ đến đã thấy lúc này huyền thiên cơ đã ra c h i ề u từng đạo kiếm khí răng khắp nơi đành phải xuất thủ còn c h i ề u từng đạo kim sắc thần quang từ trong tay nàng phát ra ẩn chứa cực mạnh linh lực cùng huyền thiên cơ tiện tay phát ra kiếm khí tướng đụng vào nhau tiếng ầm ầm không dứt cùng lúc đó bất chu sơn quỷ khí âm trầm không thấy ánh mặt trời không chu toàn c h i đỉnh giữa không trung đột phải nổ lên một tiếng sét đùng đoảng sấm sét vang r ộ i không dứt đem cái này u ám âm trầm chi địa chiếu dọi phải có một k i a ánh sáng ầm ầm trong hư không tựa hồ có phong bạo đang rung chuyển tiếp lấy chỉ thấy hư không vỡ ra như là trong bóng tối hai con khép kín con mắt tại trầm trầm mở ra trong đó thần quang bôn phía cuối cùng cái này hai đạo hư không vết rách hóa thành hai vầng mặt trời trói trang lớn nhỏ long nhãn long nhãn nhấp nô liệt hỏa h ứ n g hực một cái giản mua tràn ngập ngạo mạn âm thanh n â m vang lên tự nhủ ha ha thiên đế cũng muốn dựa vào lão long a lần này hắn phải nhận lao long tỉnh đầu này lao long cái mũi chỉ lên trời long trào bay dương sợi dâu dài rằng r i ặ c to lớn long thân như ẩn như hiện bàn ở trong mây k h í tức cổ lão mà cường hành k h í tức dung chuyển khoái động nghìn giảm mạch đắc hắn phát ra một trận huyết dài cuồn cuộn tiếng long ngâm so tiếng sét đánh càng vang truyền khắp khắp nơi một trận thôn vân thổ vụ mấy ngàn trượng long thân như điện chớp vạch phá bầu trời hướng thần giới mau chóng đuổi theo trong nháy mắt chính là mấy ngàn giảm đắc núi này là ta mở cây này là ta trồng muốn qua đường này lưu lại tiền qua đường một đầu ngàn trượng bạo viên đột nhiên từ trong hư không n ả y ra tay cầm một cây cự đồng ngăn trở ngậm đến chi long đường đi lão long thấy bạo viên thân thể ngừng lại hai con so nhật nguyện tinh thần còn muốn sáng tỏ lòng nhãn nhìn chằm chằm bạo viên nhìn miệng bên trong phát ra thâm trầm tiếng hử ngươi cái này hầu tử lão long hôm nay có sự tình ngươi tránh đứng ra lão long không muốn cùng ngươi đánh cái này bạo viên chính là tôn hầu tử nghe ngậm đến chi long thanh âm cười h ắ t h ắ t nói nếu là thường ngày lao tôn cũng không cùng ngươi đánh bất quá hôm nay ngươi muốn đi hỏng nhà ta ca ca chuyện tốt lao tôn cũng chỉ đành đưa ngươi lưu lại nhà ngươi ca ca cái kia cả gan làm loạn nhân loại hừ hừ ngậm đến chi long trầm mặc một lát khổng lồ đầu rồng đung đưa không ngừng cao giọng nói thiên đế sống vô số năm hắn nội tình ai cũng không biết nhà ngươi ca ca đi đối phó hắn không có khả năng hầu tử tay cầm như ý kim cô bồng cười to nói liền kia cái gì đổ bỏ thiên đế làm sao có thể là ta đại ca đối thủ ngược lại là ngươi lão long thanh thản ổn định chờ đợi ở đây cùng ta đại ca thành thiên đế tất nhiên phong ngươi một cái cao vị ngươi nếu là đi cùng ta đại ca chém g i ế t lại là tội gì thanh cũng không phải người bại cũng không phải người đều không có chỗ tốt bản tọa vốn là trên đời cao quý nhất long thần tự nhiên không phải hèn mọn nhân loại lão long nổi giận nói toàn thân khí thế dâng cao đột nhiên to lớn con mắt c h ớ p chớp ha ha cười nói hầu tử ngươi cản bản tọa đường đi cho dù ngươi cản bản tọa cũng muốn đi chỉ tiếc bản tọa bị ngăn trở đi phải trễ kia hầu tử nghe vậy vui vẻ ra mặt lúc này tế lên như ý kim cô đồng bảy mươi hai loại đạo pháp làm sắp xuất hiện đến cùng ngậm nến chi long đại chiến hàng trăm hàng ngàn cái hiệp toàn bộ bất chu sơn khí thế quần bạo hai tôn đỉnh thiên lập địa tồn tại ra tay đánh nhau khó hòa giải một bên khác nhân gian giới phong thần lăng giang nam đứng ở lơ lửng thần lăng lối vào trong tay nắm lấy một thanh ma kiếm đánh ra trước mặt cái này tòa cổ xưa thần mộ phong thần lăng chính như kỳ danh chính là viễn cổ thần ma đại chiến chư thần vẫn lạc mai táng địa phương thần lăng bốn vách tường không biết dùng cái gì xây thành phát ra vàng óng ánh quan mang trước cửa đứng thẳng hai tôn thần thú điêu khắc thần thái uy nghiêm khí thế bức người bốn con mắt tranh tranh trông lại tuy là điêu thành tử vật lại như cùng sống s i n h s i n h đồng dạng để người dũng khí bông nhiên liễm a phong thần lăng thật là xa xôi hồi ức xa xôi đều nhanh muốn nhớ không rõ giang nam trong mắt có chút có một tia mê man g lẩm bẩm nói trí nhớ của hắn hách nhưng đã khôi phục hắn đã biết mình chính là thần giới đệ nhất thần tướng chuyển thế chi thân chỉ là hắn hay là dựa vào sư tôn huyền thiên cơ ý tứ đến cái này phong thần lăng trước chuyện xưa như s ư ơ n g khói thần giới đệ nhất thần tướng lại như thế nào sống không có tư không có vị ta tình nguyện tại cái này hồng trần nhân gian cảm thụ nhân gian nhân tình vị giang nam sắc mặt bình tĩnh nhìn trên trời một chút tự nhủ chỉ là sư tôn tựa hồ muốn đi thiên đế đường xưa ta ai cũng không rút chỉ ở đây không để cú mang thần tướng tham chiến xem như tận một phần của ta tâm ý cú mang ra đi ta trông thấy ngươi giang nam đột nhiên quát một trận cuồng phong nổi lên giang nam trước mặt xuất hiện một tôn thần tướng chỉ thấy người kia mặt mũi cú vọ cánh tay thoát non dài người khoác một kiện màu xám áo khoác diện mục bên trong cực kỳ kinh ngạc thấy giang nam lập tức chắp tay m à i nói cú mang thần tướng gặp qua cây cỏ đ ồ n g tướng quân giang nam cười ha ha nói cây cỏ đồng tướng quân đã là k i ế p trước bất quá ngươi ta ở tại thần giới thời điểm riêng có giao tình hôm nay gặp nhau tâm tình một phen như thế nào cú mang mặt lộ vẻ khó xử trần trờ nói hôm nay sợ là không được thiên đế mệnh ta cầm trên cung trời không được sai sót cây cỏ đồng tướng quân xin lỗi giang nam chỉ một ngón tay hiện ra một t r ư ơ n g bàn cờ cười nói cú mang ta chính rảnh đến phát sầu khó được gặp được ngươi đến cùng ta giết một ván cú mang thần tướng trong lòng biết cây cổ đồng tướng quân tất nhiên là đến đây ngăn cản mình nếu như cùng h ắ n đ ộ n thủ mình rất khó chiếm thượng phong hai bọn họ lại riêng có giao tình không hiếu động tay lập tức đáp ứng nói t ố t liền cùng ngươi giết một ván nếu là tướng quân thua nhất định phải mặc ta rời đi giang nam cười nói có gì không thể nhẹ nhàng phất một cái không trung lập tức xuất hiện một t r ư ơ n g bàn đá hai cái băng ghế đá giang nam đem bàn cờ đặt ở trên bàn đá mình cầm hát tử cú mang thần tướng cũng ngồi xuống tay cầm b ạ n h tử nhìn xem bàn cờ chỉ thấy trên bàn cờ đã bậy một bộ tàn cuộc cú mang thần tướng nhìn kỹ kia tàn cuộc một trận đầu váng mắt hoa thầm giật mình đây là cái gì ván cái này ván cờ là hậu thế lừng lẫy nổi danh linh lung ván cờ chỉ cần còn có chấp nghiệm liền sẽ rơi vào trong cục dây dưa không rõ cú mang lòng vừa nghĩ vừa vừa rơi xuống tử liền lâm vào trong cục không cách nào tự kiềm chế một ban tử cục chém giết thảm liệt nhiều lần khởi tử hồi sinh thẳng đến giang nam cuối cùng một tử rơi xuống mới hoàn toàn nhận thua giang nam cười lớn một tiếng ống tay háo phật loạn v ă n cờ phiêu nhiên mà đi cú mang còn trầm mê trong cục đột nhiên dùng mình một cái tỉnh ngộ nói không được bấm ngón tay tính toán nguyên lai tổng thể ván lại nhưng đã dưới một năm lâu không khỏi dậm chân nói muộn muộn thở dài một phen đành phải lùi về phong thần lăng chưa hề đi ra lại nói thần giới bên trong chém giết một khắc chưa ngừng huyền thiên cơ cùng chín ngày huyền nữ giao thủ vốn là dùng một phân khí lực đợi nhìn thấy tiểu đệ của mình làm việc lưu loát không khỏi cười ha ha một tiếng kêu lên nhìn thấy bản tọa cái bàn tay này không có chín ngày huyền nữ nao nao lanh lanh thanh thanh nói nhìn thấy như thế nào huyền thiên cơ bàn tay đột nhiên lay động một chút bàn tay thẳng bành trướng càng lúc càng lớn trong khoảnh khắc vậy mà vài chục trượng lớn nhỏ lấy tay liền đem chín ngày huyền nữ bắt trong lòng bàn tay chỉ dựa vào một cái tay liền nghĩ áp chế ta mơ tưởng chín ngày huyền nữ vừa sợ vừa giận tiêu quát một tiếng quanh thân tiên khí bốc lên hóa thành tiên thần c h i thân từng đạo huyền quang bắn ra cho ta mở chín ngày huyền nữ nổi giận thân thể phát lực ý đồ đem huyền t h i ê n cơ bàn tay sụp ra lại vào lúc này chỉ thấy huyền t h i ê n cơ năm ngón tay vậy mà tại không ngừng biến hóa như là năm đầu ma long đưa nàng thân thể một mực k hóa lại không ngừng thích chặt chín ngày huyền nữ nhục thân bị ép tới lạch cạch lạch cạch rung động thân thể không tự chủ được không ngừng co lại nhỏ từ hai mươi trượng hóa thành một ư ơ i năm trượng lại từ một ư ơ i năm trượng co lại nhỏ đến hai trượng sau đó lại từ hai trượng bị ép tới co lại nhỏ đến bốn năm thước mặc cho nàng dãy rủa như thế nào từ đầu đến cuối trốn không thoát huyền thiên cơ lòng bàn tay ha ha bản tọa có mệnh chín ngày huyền nữ nghịch thiên hành sự phạm phải tội nghiệt đánh vào t h a i âm tinh bên trong cầm tù ngàn năm từng đạo đại phong ấn rơi vào chín ngày huyền nữ thân thể đem pháp lực của nàng nhục thân toàn diện phong ấn lập tức chỉ thấy huyền thiên cơ nhẹ nhàng vung lên chín ngày huyền nữ liền bị hút vào đông hoàng trung bên trong rơi vào đến trong đó thái âm tinh bên trên quá h u n g tàn nhân giới đại quân nhìn qua một màn này trận mắt hốc mộm lúng ta lúng túng im lặng hai mươi hai chương bốn trăm sáu mươi mốt thiên đế hai mươi bảy chín ngày huyền nữ tôn thần này giới cổ lao chiến thần trong nháy mắt liền bị huyền thiên cơ bắt phong ấn tại thái âm tinh bên trong gặp cùng nguyên tắc quỳnh hoa phái đệ tử đồng dạng trừng phạt trấn áp ngàn năm đây không thể nghi ngờ là huyền thiên cơ ác thú vị lại kinh ngạc đến ngây người trên chiến trường tất cả tồn tại vô luận là thần giới thần tộc còn là nhân giới đại quân đều kinh ngạc mười ngàn phân chỉ cảm thấy khó có thể tưởng tượng trong lúc nhất thời chiến trường trở nên yên lặng vô so ta không nhìn lầm đi một cái thần tộc kinh ngạc đến ngây người con mắt lẩm bẩm nói chín ngày huyền nữ đại nhân bị bắt lại một cái thần tộc một bộ không thể tin bộ dáng cái này sao có thể chúng ta nên làm cái gì kinh ngạc đến ngây người qua đi chính là tâm linh vô so c h ố n g rỗng không biết nên đem chiến đấu hy vọng ký thác cho ai từng cái mê mang h i ê n viên hoàng đế chiến tử chín ngày huyền nữ đại nhân bị bắt đây đối với thần tộc sĩ khí đà kích không thể tưởng tượng từng cái thấp thỏm lo âu lên thoát đi tâm tư đã đến cũng không cần đi huyền thiên cơ mặt không biểu tình tâm ý khẽ động đột nhiên ngàn dặm băng phong trên trời rơi xuống sương tuyết giữa thiên địa tràn ngập một cỗ uy nghiêm hạt khí túc sát vô so qua trong giây lát tàn dư ba nghìn thần tộc vậy mà toàn bộ bị tuyết lớn bao trùm đông thành khối băng không còn sót một h a i v u ỳ v h h rơi xuống huyền thiên cơ vung tay lên ba nghìn thần tộc đều đều biến mất không thấy gì nữa bị hắn thu hồi nhiều như vậy thần tộc cùng nhau giết không có, có chỗ ó c tốt gì băng phong nói không chừng về sau sẽ có đất r ụ n g võ dễ như trở bàn tay thanh lý trên chiến trường tàn b ì n h huyền thiên cơ lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía một mặt không thể tin nhân gian giới đại quân thản nhiên nói chuyện kế tiếp các ngươi không xen tay vào được liền lưu lại đi là trí tôn mọi người cùng nhau đáp một đạo lưu quang hiện lên vô luận là chiến hạm hay là trên chiến hạm nhân giới đại quân đều đều biến mất không thấy gì nữa lại là bị huyền t h i ê n cơ thu nhập luyện yêu hồ bên trong hắn cùng thiên đế đấu tranh các đệ tử căn bản không xen tay vào được nếu là lưu lại chỉ có chịu chết phận huyền thiên cơ thân hình loay lên đi tới xa xa trên thiên cung xa xa nhìn xuống đại địa phía dưới thần tộc lập tức buộc phát ra sợ hãi tiếng vang không được địch nhân công đánh tới thiên đế thiên đế mau t r ố n đi vậy hạ ta cùng không thể phụng dưỡng ngài liều mạng với ngươi toàn bộ thiên đình bởi vì huyền thiên cơ đến nháy mắt loạn cả một đoàn huyền thiên cơ chính là xuất động số vạn thiên binh hiến viên hoàng đế chín ngày huyền nữ phí thiên đình một nhiều hơn phân nửa lực lượng đối phó người ai cũng không nghĩ ra huyền thiên cơ thế mà lông tóc không thương xuất hiện ở đây từng đạo hốt hoảng mà phân loạn công kích hướng phía huyền thiên cơ lung tung q u é t tới đủ loại pháp bảo cũng p h á tuyết lớn hạ xuống tới những cái kia thần tộc phát ra kịch liệt kêu thảm bởi vì mỗi một mảnh bông tuyết vừa dính vào đến trên người bọn chúng lập tức liền biến thành khối băng đem bọn hắn đông kết ở trong đó không thể nhúc đích trong n g a y mắt toàn bộ trong thiên cung liền chỉ còn lại có hai người trừ huyền thiên cơ còn có một người tại kia đế liễn phía trên một người nam tử đầu đội k i m quan tay cầm q u y ề n trượng toàn người khoác trưởng bảo màu tử kim hiện ra cực độ huy nghiêm c h ợ t nhìn tựa như là thống trị vũ trụ thương sinh chủ nhân tản ra khí tức kinh khủng tại quanh người hắn một đoàn tử kim sắc ánh lửa đang không ngừng biến hóa tản ra cực nóng khí tước tựa hồ so với mặt trời đến còn phải nóng rực ba phân huyền thiên cơ tuyết đ ẩ y càn k h ô n còn chưa tới trước mặt hắn liền bị bốc hơi t r ố n g không huyền thiên cơ nhìn qua người mặc áo tím yếu ớt nói thiên đế nhân giới trí tôn người mặc áo tím ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m huyền thiên cơ hờ hưng nói n g ư ờ i không nên đến huyền thiên cơ buồn cười nói nhưng ta đã đến rồi ngươi vốn có thể làm người thật là tốt giới trí tôn thế nhưng là ngươi đến như vậy ngươi đành phải chết thiên đế đang khi nói chuyện đột nhiên ngang nhiên xuất thủ lời không hợp ý không hơn nửa câu huyền thiên cơ muốn diệt thiên đế thiên đế cũng muốn diệt huyền thiên cơ đến tuyên cáo hắn uy nghiêm thiên đế đột nhiên hết dài trên bầu trời trời nắng trang trang đột nhiên sắc trời đột nhiên trở nên vô so ưu ám chỉ thấy thần giới trên không treo kia vầng mặt trời bắn ra tia sáng vậy mà hết thể hướng hắn hội tụ phương viên mấy trăm bên trong ánh nắng hết thể bị hút đến kêu gian ẩm、so、ẩm thiên đế quanh thân càng phát sáng rỡ trói m ắ t lóa mắt côn bạo pháp lực khí huyết chấn động nhuộm đỏ giữa không trung như là màu đỏ đại mạc giữa không trung vô số kim ô dương cánh từng con tam túc kim ô như là như mui tên rời cùng từ phía trên đế thể nội bay ra hóa thành một vành mặt trời liệt nhật hừng hực hai tay của hắn đẩy về phía trước đi liệt nhật nhấp nô cùng huyền thiên cơ đánh tới mặt trời chưa đến nóng rực đến nội tâm nhiệt độ đã đập vào mặt tựa hồ có thể đem hết thẻ thiêu đốt thành c ạ t bã huyền thiên cơ sắc mặt lạnh nhạt tựa hồ đối với đây hết thẻ đã tính trước hai tay tung bay kết xuất dương thiên thần ma diện kiết ấn trong lòng bàn tay như là nắm giữ lấy dương trời thế giới một vòng tồn tại ở liệt nhật bên trong thế giới từ từ bay lên hung hăng hướng về chạm mặt tới mặt trời nghiền ép m à hạ huyền thiên cơ rõ ràng là muốn cứ thế dương pháp ấn đối trí dương xem hai pháp lực càng hơn một bậc vô số kim ô cùng diện c ơ tấn va chạm giờ khác này sán lạn phi thường hai người pháp lực va chạm kim ô bay vút lên rối loạn như nhà chỉ thấy không biết bao nhiêu kim ô mất mạng bị thôn vệ bị xé nứt kia dương trời thế giới lại là vững chắc phi thường giống như đại sơn áp đỉnh từng tòa kim ô bị đ ẻ nát hải cốt không còn ẩm ẩm lại là một tiếng kịch liệt bạo hưởng hai v ầ n g mặt trời trói trang đẻ ép cùng một chỗ sụp đổ tăng ăn dã huyền thiên cơ hai tay cùng thiên đế va nhau thiên đế thân thể chấn động đột nhiên thổ huyết rút lui mà về huyền thiên cơ không nhúc nhích tí nào chỉ một chút hai người pháp lực cao thấp lập tức lập phán thiên đế mặc dù thổ huyết huyền thiên cơ không chút nào dừng lại lấn người tiến lên đột nhiên dưới nách sinh ra từng đầu cánh tay cổ chui ra ba cái đầu hóa thành bốn đầu tám tay thân thể uy phong lẫm liệt bốn đầu tám tay như là xoáy như gió chuyển động tứ phía thân thể đều cầm khác biệt ra thiên thần ma công đ ứ ớ c ấn giữa không trung tiếng sấm chấn động tiếng vang không dứt từng vòng liệt nhật minh nguyệt nở rộ dập t á t một máy mắt huyền thiên cơ liền công kích hàng ngàn hàng vạn lần nhiều giữa không trung thiên đế lâm vào thủ thế thể đồng hồ không ngừng hiện ra đủ loại phòng ngự thần thông ngăn cản huyền thiên cơ kinh khủng công kích bàn tay của hắn cũng thiên biến vạn hóa cùng huyền thiên cơ lấy cứng trọi cứng sau đầu hiện ra từng vòng mặt trời cùng thần giới thái dương lực cộng minh mượn tới thần giới thái dương lực để bù đắp trên lực lượng không đủ thân là thần giới thần tộc trí tôn thiên đế nhục thân so với ma tôn trọng lâu đến còn cường hãn hơn mấy lần cho dù là hắn một cây sợi tóc cũng có thể xuyên thủng cứng rắn nhất kim loại nhưng là cho dù nhục thể của hắn muốn so cái khác thần tộc càng thêm cường đại lại có vô cùng vô tận thái dương lực làm ủng hộ làm pháp lực của hắn chưa từng suy sụp nhưng cũng chịu không được huyền thiên cơ tôn này nửa bước thiên tiên cuồng bạo nhất công kích t ừ n g đạo phát ấn mỗi một kích đều có thể bổ ra đại sơn vắt ngang biển cả khủng bố đến cực điểm vẹn vẹn một hơi thời gian liền có đếm không hết pháp tấn rơi xuống công phá thiên đế nhục thân phòng ngự trùng điệp đập nện ở trên người hắn thiên đế thể nội khí huyết phun lưu như là đại giang sóng dữ ầm ầm rung động thái dương lực hóa thành sinh cơ bừng bừng hiện hiện treo chống huyết nhục xương cốt không để huyền thiên cơ pháp tấn đem nhục thân đánh nát ngươi có thể chống đỡ bao lâu huyền thiên cơ thét g i ả i tiếng gào không ngừng thế công càng thêm mãnh liệt đối với hắn mà nói mặt đối thiên đế đối thủ như vậy tuyệt đối không thể lưu tình nhất định phải triệt để diệt trừ mới có thể yên tâm đáng ghét thiên đế sắc mặt tâm trầm trong tay thần thông không ngừng bắn ra ngăn cản huyền thiên cơ khủng bố tiến công huyền thiên cơ chính là bốn đầu tám tay thân thể sức chiến đấu mạnh hiếm thấy trên đời tần suất công kích chi cao để hắn không kịp nhìn khó lòng phong bị thậm chí không ngừng có ra thiên thần mà công đ ứ ớ c ấn rơi ở trên người hắn cho nhục thể của hắn mang đến từng đạo vết thương hắn đột nhiên vọt lên hét lớn một tiếng giữa không trung phương viên mấy trăm bên trong không gian lần nữa trở nên h ắ c ám mặt trời bắn ra ánh nắng tia sáng v ằ n v ẹ o hướng phi nhanh di động thiên đế thể nội hội tụ kinh người vô so quanh người hắn không gian đã biến thành một cái to lớn hỏa cầu như là một viên thiêu đốt mặt trời nhỏ kim ô công năm hắn tại liệt nhật bên trong vỗ cánh phi hành tốc độ càng lúc càng nhanh hướng thái dương tinh bên trong bay đi huyền thiên cơ cười lạnh một tiếng thi triển ra ưu thiên thần ma độ ách ấ n tay nắm ấn pháp trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại minh nguyệt lớn tới cực điểm che khuất hơn phân nửa hư không cũng đem thái dương quang mang che khuất minh n g u y ệ t phi hành chỉ thấy n g u y ệ t lượng bên trong một đạo đạo ánh sáng đốt đốt đốt hướng phía dưới đại điệu chấn động không dừng lại n g u y ệ t lượng bay qua chỗ dày đặc như mưa tia sáng rơi xuống phương viên mấy trăm bên trong thổ địa không biết bị bao nhiêu nói ánh trăng chiếu giỏi thông thấu một mảnh thiên đế hơi biên sắc mặt vây tay tế ra một cái đầu con đến đòn do biên lớn hóa thành mười trượng lớn nhỏ trong đó thần quang áo ánh đem ánh trăng ép ra hắn lại tế ra một tôn p h á p trượng vô số công đức quang mang l o e lên chỉ là trùng điệp một kích liền phá vỡ độ ách lớn phong ấn thân ảnh lấp lóe đến kia thái dương tinh bên trên không cùng liệt diễm vân quanh thiên đế lại thần sắc thư sướng tựa hồ trở lại nhà mình thể nội thương thế đều chuyển biến tốt đẹp nhìn qua huyền thiên cơ cười lạnh nói nhân giới trí tôn ngươi đã rất đáng g ởm chỉ bất quá hôm nay chấm muốn để ngươi làm hết thể trở thành vô dụng công thiên đế một tay chỉ thiên một tay chỉ địa bá khí lăng nhiên quát mười ngày hỏa viêm trợ một đạo lực lượng cùng bạo đột nhiên tại thiên không tàn ra tại dưới người hắn đỏ trói trên thái dương chín cái mảnh tiểu nhân điểm sáng cực nhanh lướt đi ở trên bầu trời lao nhanh chín cái mảnh tiểu nhân điểm sáng nhanh chóng mở rộng một cái trước mắt mỗi một cái đều trở nên như là mặt trời chín cái mặt trời t ă n g thêm lúc đầu cái kia mặt trời đã có mười cái mười ngày cũng ra trên đời lớn nhất hai nạn xuất hiện chưa xong còn tiếp、22. Chương ngày cũng ra. 27, 10 ngày cũng ra. mỗi một cái tách ra mặt trời đều cùng nguyên bản mặt trời giống nhau như đúc h ò a hồng h ò a hồng mặt trời ở trên bầu trời lấp lánh chiếu đồng thời tại thiên đế điều khiển phía dưới nhiệt độ tăng vọt nghìn lần mười cái mặt trời năng lượng thu phát chính là nguyên bản gấp một vạn lần đại địa phía trên dòng sông cấp tốc bốc hơi một mảnh hơi nước cây cối hoa cỏ qua trong dây lát liền thiêu đốt trong không khí thậm chí tựa hồ cũng mang lên hỏa khí cả bầu trời một mảnh xích h ồ n g phảng phất tận thế giáng lâm những cái kia hành t ẩ u bên ngoài nhân loại hoang dã bên trong g i ã thú tại dưới thái dương trong chớp mắt liền ra thịt khô khô nhao nhao c h ả y về trong sân động tất cả cảnh tượng thiên đế thu hết vào mắt bật cười lớn ánh mắt lộ ra có chút tự phụ thần s á c nói trẫm sinh ra ở khai thiên tịch địa về sau kinh lịch vô số tuế y nguyệt trẫm chứng kiến từng cái thiên tài quật khởi cùng vất l ạ cũng thấy nhiều rất nhiều không biết tự lượng sức mình hèn m ọ n tồn tại ý đồ phản kháng chấm thống trị nhưng mà bọn hắn đều chết rồi vẫn lạc tại thời gian trường hà bên trong chỉ có chấm vĩnh viễn thống trị thế giới này chấm chuẩn bị ở sau xa không phải ngươi một cái hậu khởi chi b ồ i có khả năng ngăn cản thiên đế thanh â m có chút run rẩy hưng ơ phấn nói bàn cổ đại thần vẫn lạc chấm thần nông nữ hoa phân biệt kế thừa bàn cổ đại thần tinh khí thần c h i lực lượng ma mặt trời c h í nhân là là là lực lượng bàn cổ mắt trái biến thành. Bàn hoàng bàn hoàn này biến bên tinh, chính là cùng nó ở gần nhất sự vật. Tam hoàng bên trong, nhất người. cổ cổ chi chỉ có chấm, mới là bàn cổ mắt Tam mới mỹ trái vật. thử mặt trời, Cái kế ở sự vần ta giới hoàng ngươi cho dù pháp lực cái thế lại như thế nào c h ấ m tại cái này thái dương tinh bên trong chính là vô địch tồn tại mà ngươi căn cơ sẽ tại mười ngày hỏa viêm trận dưới hết t h ể hôi phi yên diệt ha ha ha ha, ha. ha ha ha ha ha ha thiên đế cao giọng cười to d u n g khắp thái dương tinh huyền thiên cơ nghe vậy sắc mặt biến lạnh giọng căm hận nói thiên đế ngươi làm như vậy lại có ý nghĩa gì mặt trời đi tới chỗ vạn vật thiêu tẫn dù cho là t r è o chống thần giới thần thụ đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi ngươi thần giới lại như thế nào may mắn thoát khỏi thiên đế cười nói nhân giới hoàng ngươi thật sự là vô tri tồn tại ngươi cũng đã biết thần giới thần thụ cùng mặt trời này có cùng nguồn gốc cả hai đều là bản cổ lớn lực lượng của thần làm sao lại lẫn nhau tổn thương huống hồ thái dương lực cơ hồ đều huy sái tại đại địa phía trên thần giới chịu ảnh hưởng cực kỳ b é nhỏ huống chi đám rác rưởi này không có liền không có ngày khác ta phục hy còn có thể lại sáng tạo một nhóm mà ngươi thiên đế nói tiếp ngươi căn cơ phá diệt mà đại địa cũng bản nguyên bị hao tổn muốn khôi phục lại hình dáng n à y b ạ o tựa hồ qua được cái trăm vạn năm a không có lẽ còn càng dài nhân giới hoàng trận chiến tranh này người thua là ngươi a chấm sớm liền chờ các ngươi tất cả mọi người nhảy ra sau đó một m ẹ hốt gọn ha, ha ha ha ha ha ha ha ha cười cười lớn thiên đế mặt lộ vẻ hưng phấn vô tận thái dương lực gia tăng lấy pháp lực của hắn làm khí thế của hắn tầng tầng c ấ t cao hắn như là trong lửa thần linh tản ra khí tức khủng bố thiên đế bây giờ lực lượng so với lúc trước tăng phúc gần m ộ ư ơ i lần trên thân thể thương tích cũng hoàn toàn chữa trị một thân khí thế như sâu như biển đây là hắn lớn nhất gác trù bài trải qua vô tận tuế nguyệt hắn đã sớm đem mặt trời luyện hóa lại luyện chế cái khắc chín vầng thái dương chỉ cần tạo thành mười ngày hỏa viêm trận đại t r ư ợ n liền có thể khiến cho hắn vốn là pháp lực mạnh mẽ lại lần nữa để cao gần mười lần phải biết đến hắn trình độ này pháp lực tăng lên không phải là một sớm một chiều chi công mỗi lần bế quan mấy ngàn năm mới có thể có một chút tiến bộ mà đ ỗ n g nhiên tăng lên gấp mười là kinh khủng bực nào hắn hoàn toàn có thể treo lên đánh trên đời này bất kỳ người nào dù cho là ngày xưa thần nông tại thế hắn cũng có thể tùy tiện đánh bại nhẹ nhàng vung tay lên vô tận thái dương lực hóa thành tam túc kim ô bộ dáng mãnh liệt bay ra phô thiên cái địa muốn đem huyền thiên cơ thôn v ệ hết huyền thiên cơ nhìn qua chạm mặt tới tam túc kim ô mặt lộ vẻ q u ỷ sắc một lát sau hắn cười ha hả toàn thân khí thế dâng cao càng ngày càng c u ồ n bạo thân ảnh cũng càng phát ra to lớn như là một tôn đỉnh thiên lập địa thần ma đột nhiên ngưng cười cho lạnh lùng nói thiên đế a thiên đế ngươi mưu đồ rất không tệ thế nhưng là ngươi dùng quá nhiều thời gian chỉ là chuẩn bị vô dụng đồ vật cũng đoán trước sai bản tọa ngươi vĩnh viễn sẽ không biết thiên tiên khủng bố huyền thiên cơ tùy ý đứng thẳng liền có một cố khí thế mang đến bát phương phong vũ đảo loạn thiên tượng khí tước ẩm ẩm nhân gian giới mây đen dày đặc sấm vang chấp g i ậ t đột nhiên mưa to hạ xuống tới không biết bao nhiêu nghìn dặm toàn bộ đều bao phủ tại đen nhánh trong mưa to một mảnh mê ngông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 đồng ruộng không thu hoạch được một hạt nào trí tôn mau cứu ta chờ a trí tôn giải cứu chúng ta đi đến tôn đại nhân ngài nhất định phải trợ giúp chúng ta a tương đạo tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ đại điện hết t h ể mọi người đều tại khẩn cầu lấy thần linh g á n g lâm mọi người cúng bái tại trí tôn trước thần điện hàng đêm quỳ lạy khẩn cầu lấy đạt được tiên đạo trí tôn cứu rỗi cường đại tín ngưỡng thông thiên triệt điện đúng lúc này cửu thiên tri thượng đột phải mây đen dày đặc che khuất trên trời mười tôn mặt trời bắn xuống quan mang lại có hay không bên cạnh thao trời mưa to hạ xuống làm nóng rực đến cực điểm nhiệt độ trở nên mát mẻ cùng lúc đó chỉ thấy bị mây đen lồng che đậy nhân gian d ư ớ i từng cái đại đại nho nhỏ thành quách mỗi một vị trí tôn t r ư ớ c thần điện từng đạo cột sáng phun ra đem toàn bộ thành trấn bao trùm từ trên cao nhìn xuống dưới liền có thể nhìn thấy nhân gian d ư ớ i các nơi từng đạo huy hoàng cột sáng thần thánh vô so hùng vĩ mà quỷ dị huyền thiên cơ trí tôn thần điện trải rộng nhân gian các nơi pham l à có thần điện chỗ liền có thần điện phát ra chỗ vô lượng q u ò n mang phù hộ một phương sinh linh đây là hắn năm năm trước đó sớm đã chế định thủ đoạn một trong lấy thần điện uy năng bảo hộ một phương con dân tự nhiên dễ như t r ở bàn tay nhân gian giới cũng vô tổn thất quá lớn mất nhân giới mọi người thấy thế từng cái mừng rỡ như điên tại cái này cùng dưới tuyệt cảnh mắt thấy là phải cùng đường mặt lộ lại có trí tôn hiền linh hàng trời mưa to thần điện bảo hộ lập tức cả nhân giới hết thể mọi người đều ô hô kêu rên khóc ròng ròng cao hưng lớn hét lên điên cuồng chí tôn v ạ n thuế đến tôn đại nhân chúng ta vĩnh viễn hiệu chúng với ngài đến tôn đại nhân ngài là chúng ta hy vọng a về sau ta mỗi ngày đều muốn đối lấy t r í tôn pho tượng lễ bái một trăm lần chí tôn từ bì a khổng lồ tín ngưỡng lực đợi đến dĩ vãng năm năm còn nhiều hơn mấy lần tín ngưỡng lực quần quận không dứt từ các nơi vào tới thậm chí ngay cả huyền thiên cơ cũng có chút giật mình khủng bố như vậy tín ngưỡng lực liền xem như nhìn quen người sùng bái huyền thiên cơ đều có chút kinh ngạc thật mạnh tín ngưỡng lực lượng xa ở tại thần giới phía trên huyền thiên cơ cũng cảm nhận được cái này cố cường đại cầu sinh ý niệm đây là một cái thu hoạch ngoài ý liệu nên đến đánh nhanh thắng nhanh thời điểm hãn một ý niệm có vô biên mưa to rơi xuống mặc dù hữu hiệu cuối cùng trị ngọn không chỉ gốc chỉ có đánh nổ chín cái mặt trời diện phục hy mới thật sự là từ đầu nguồn giải quyết vấn đề huyền thiên cơ ánh mắt nhìn về phía thái dương tinh bên trong thiên đế hờ hưng nói hiện tại đưa đạo hữu lên đường chưa xong còn tiếp 22. chương 463, t r ă giết hai thiên đế bản tọa sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính huyền thiên cơ trên mặt hờ hưng c h i s ắ c thân thể bay lên đấm ra một q u y ề n vô tận lực lượng từ trong cơ thể của hắn tuân ra những nơi đi qua thiên đế dương dương đắc ý phát ra tam t ú c kim ồ căn bản không có ngăn cản chi lực liền bị đánh thành cho bụi quyền kinh lực đạo không thay đổi nhét đầy thiên địa giờ k h ắ c này tất cả ánh sáng đều biến mất cảnh vật cũng biến mất nam đâm chính là cái này trong thiên địa duy nhất đánh về phía thiên đế thân thể đế thích quyền trượng thiên đế sắc mặt rét lạnh bàn tay thành t r ả o lúc trước tản ra công đức quan mang phá vỡ độ ách lớn đế thích quyền trượng lập tức bị hắn cầm trên tay trong nháy mắt hình tượng của hắn biến đổi cả ngươi tản mát ra thần tộc loại kia thống trị lục giới xem thiên địa thường sinh làm kiến hôi khí tức đến hai mắt thần quang nổ bắn ra toàn thân bao phủ tại một cỗ thần c h i lực ở giữa đang thiên đế trong tay đế thích quyền trượng cực tốc vung vẩy bá khí tỏa ra một bộ cương mánh cực kỳ trượng pháp ở trong tay của hắn thi triển đi ra hắn mỗi một trượng đều nặng nề vô so không chung một cỗ lực lượng toàn bộ bị mang bắt đầu chuyển động bóng trượng múa huyền hóa ra một trăm ngàn cái lớn bóng núi hướng huyền thiên cơ sinh sinh áp bách tới trồng chất s ơ n ảnh đem tất cả không gian đều che lại một quyền một trượng đụng nhau một đợt hủy diệt tính gợn sóng lập tức phát tán ra thiên đế ngươi cho rằng ngươi có thể cùng bản tọa so sánh huyền thiên cơ hở h ữ n g thanh âm giữa thiên địa vang lên bản tọa một quyền này ẩn chứa bản tọa một thành lực lượng liền xem như mười cái ngươi cũng không có khả năng chống lại bản tọa một quyền va chạm thiên đế bị chấn phải liên tiếp lui về phía sau trong tay đế thích quyền trượng cơ hồ rời tay mà huyền thiên cơ không nhúc nhích tí nào lực lượng toàn thân càng lúc càng lớn phá cho ta huyền thiên cơ không chút nào dừng lại không cho thiên đế mảy may thở dốc thời cơ từng ngón tay ra giữa ngón tay lực lượng xuyên qua hư không giống như một đoàn sao trổi va chạm mà ra nháy mắt đập nện tại đế thích quyền trượng phía trên cái này thiên đế quyền trượng phía trên khí linh tại thời khắc này cũng phát ra một tiếng gào thét tựa hồ là tại khủng bố tựa hồ là tại sợ hãi tựa hồ là tại cầu xin tha thứ kia đế thích quyền trượng bị huyền thiên cơ chỉ tay điểm vào bay lên cao cao vậy mà thoát ly thiên đế n ắ m giữ bị cái rời h rời thể, làm sao có thể. Thiên đế thân thể liên tục biến hóa. Cương đại thần nghiệm ra, ra chỉ đến đế thích phía trên, muốn làm kiện thần khí này trở lại bên cạnh ấ n động đến liên biến Cương đến quyền trượng trên, muốn kiện này bên mình. đi. đế đại đế rời rời ra, ra trở loại tay tục sao sao Làm làm làm lại có có c này đế thích quyền trượng chính là hắn trải qua vô số năm luyện chế một kiện thần khí không biết hao phí thần giới bao nhiêu thần kim kỳ vật lại trải qua vô số năm chúng sinh c u n g bái thành một kiện công đức thanh khí là hắn thần giới thiên đế quyền hành biểu tượng chúng thần thấy quyền trượng như gặp hắn bản tôn lúc trước chính là hắn thôi động cái này đế thích quyền trượng nháy mắt phá huyền thiên cơ phong ấn mới đến thái dương tinh bên trên bây giờ mắt thấy cái này trọng bảo khả năng có sai lầm hắn làm sao không kinh ngạc thần n i ệ m dâng lên t u â n ra đế thích quyền trượng hóa thành một đạo lưu quang bay hướng trong tay của hắn nhưng là huyền thiên cơ căn bản không cho hắn cơ hội này liền tại thiên đế xong đầu ngón tay sắp bắt được đế thích quyền trượng trên mặt hắn lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng thời điểm trong một c h ư ớ c mắt trước mặt hắn hư giữa không trùng đột nhiên dỗi ra một cái tay chỉ chăm chú một nắm liền đem đế thích quyền trượng nắm ở lòng bàn tay trong nháy mắt tiếp theo đã biến mất không thấy gì nữa a nó gọi là đế thích quyền trượng a quả nhiên là cái thứ tốt bản tọa liền vui vẻ nhận một tiếng t r e o trọc gâm thanh truyền đến lại là huyền thiên cơ trong tay lôi đình lấp lóe tay cầm đế thích quyền trượng khôn cùng lôi đình chi lực sôi trào mãnh liệt qua trong dây lát đem thiên đế thần thức lạc cớn phá vỡ đáng ghét thiên đế gầm thét trên mặt vẻ thương tiếc đại thủ lại chiêu hiện ra một đem thần kiếm đến trường kiếm chấn động có khí thôn sơn hà chiếm linh bát hoang ý c h í trên tay kiếm như thượng cổ t h á n nước thiên hà đức gãy s u n g kích hướng h u y ề n thiên cơ chiêu thức chi mãnh liệt không phải nhân gian võ đạo đầu đạo kiếm khí phá không giết ra mỗi một đạo kiếm khí đều trong hư không kéo dài tới co du ỗ i dài đến ngàn g i ả m như canh kim chi hà lưu chém tới h u y ề n thiên cơ thiên đế phục hy một kiếm chém giết biến hóa muôn vàn thao túng nguyên khí pháp lực bành trướng thân là thần giới tri tôn không có chút bản lĩnh cuối cùng lại như thế nào chấn áp lục giới ngàn vạn năm hắn bây giờ cầm trên tay là từ tự luyện chế k h á c một thần vật tên là phục hy kiếm so với hắn còn sót lại tại nhân giới cái kia thanh phục hy kiếm đến uy lực đâu chỉ cường đại hàng trăm hàng ngàn lần cha cha cất giữ thật không ít mắt thấy thiên đế lại lấy ra một kiện thần k h í đến huyền thiên cơ chật chật tán thưởng sắc mặt lại từ cho chấn định tâm niệm vừa động một tay chấn áp đế thích quyền trượng tay kia đầu ngón tay rời rạc trào xuyên hơn mười ngàn cái không gian song song từ vô số không gian hướng lên trời đế trộm tới thiên đế chỉ thấy mình phát ra từng đạo canh kim k i ế m khí đánh tới huyền thiên cơ trên thân thể nhưng là giống như sinh ra ảo giác huyền thiên cơ thế mà không tại bên trong không gian này kinh ngạc mười ngàn phân không tại bên trong không gian này rời ra không gian chi thuật đúng lúc này mãnh liệt nguy hiểm đột nhiên giáng lâm đến trên sống lưng thiên đế chỉ cảm thấy trên sống lưng mồ hôi mau dựng đứng giống như con giết hạt tử bò ở phía trên lập tức rời đi tới nhưng là một mảnh một cỗ bị trực tiếp quét ra y phục trên người hắn cũng là t h ầ n vật biến thành lực phòng hộ cực mạnh nhưng là bị cái này quét qua thế mà gặp được hủy diệt tính tổn thương thiên đế ngươi là một cái nhân vật từ xưa đến nay vô số năm đến nay ngươi trấn áp rất nhiều tồn tại sống dài nhất lâu chỉ tiếc ngươi sống quá dài lâu ngươi liền càng khát vọng còn sống ngươi hoa vô số thời gian dùng tại chuẩn bị ở sau bên trên như vậy cảnh giới của ngươi cho tới bây giờ không thế nào gia tăng ngươi lại làm thế nào biết l ĩ n h ngộ không gian pháp tắc khủng bố như thế nào đánh thắng được bản tọa ngươi biết cái gì gọi là tam nguyên hư không biết cái gì gọi là lưỡng nghi vũ trụ nguyên thủy thế giới những vật này thiên đế a là không thể nào hiểu rõ cho nên hiện tại ngươi chỉ có chết huyền thiên cơ âm trầm thanh âm ở trong không gian phiêu đãng phảng phất là tử thần quỷ dị tuyên cáo tuyên cáo thiên đế tận thế trong chốc lát huyền thiên cơ lại một lần xuất hiện trên tay bắt ba ngàn cái tóc trắng xoa thành một đoàn biến thành một đám lửa c u ộ n cuộn tiêu đốt tóc trắng ba nghìn trượng từng chiếc phiền não k i a đưa thiên đế đi chết phiền não đều không thấy s i u s i u s i u thiên đế ở trong không gian nghe lời này kém chút phun ra một ngụm màu đến lại mạnh nuốt xuống thở một hơi thật dài toàn thân pháp lực phun trào không ngừng na di nhưng là quanh thân cơ ư n g khí đều không ngừng bị đánh nổ huyền thiên cơ mỗi một lần công kích đều tạo thành không nhỏ tổn thương vết thương mà thiên đế căn bản là không có cách hóa chặt huyền thiên cơ vị trí cụ thể trận này giao thủ căn bản không có biện pháp chiến đấu tiếp thậm chí thiên đế còn không thể chạy trốn tại cái này thái dương tinh bên trong hắn có thái dương lực trèo trống hóa thành nguyên khí bổ sung tự thân một khi ra thái dương tinh tất nhiên chết vô táng sinh chi điện đáng ghét lĩnh ngộ không gian liền sẽ cường đại như thế thiên đế trong lòng có vô tận hối hận vừa sợ vừa giận thực tế là n g h ĩ không ra mình chỉ là kém một bước liền cùng người trước mặt đạo hạnh kém thành trên ngàn mười ngàn lần sớm biết như thế hắn chính là không thèm đếm x ỉ a không để ý thần ma khai chiến bắt ma tôn trọng lâu cắt miếng nghiên cứu làm sao đến mức rơi đến bây giờ kết cục này thiên đế trong lòng cấp tốc suy tư nghĩ đến như thế nào đi ra khốn cảnh trong chốc lát hắn liền nghĩ một cái ngọc thạch câu phần kế hoạch đó chính là hắn nổ tung mười tôn mặt trời b ộ c phát ra khủng bố nhiệt độ trực tiếp đem lục giới toàn bộ hủy diệt bất quá khi đó nếu như thế giới này hủy diệt chính hắn sợ cũng sống không được làm sao biết ngay tại thiên đế ý nghĩ này cùng nhau nháy mắt huyền thiên cơ lập tức trong lòng có cảm ứng cả người bước ra một bước bên người thần hồng giao thoa trên dưới p h á p phới sau đó hắn phân biệt đánh ra ba quyền chính là chỉ có ba quyền tất cả thiên tiên tri đạo tinh hoa đều dung nhập cái này ba quyền bên trong quyền thứ nhất đánh ra một điểm quan nguyên thứ trong bóng tối sinh ra quyền thứ hai đánh ra vô số ánh sáng chiếu lượt rất nhiều thế giới quyền thứ ba đánh ra những thế giới này nguồn sáng liên hợp lại tạo thành một cái vũ trụ ba quyền sinh ra một cái vũ trụ to lớn vũ trụ khuyết trương triển khai lập tức thiên đế liền thấy toàn bộ thiên địa toàn bộ biến mất thay vào đó chính là thái cổ tinh không t r ò m sao l o n g lánh ba nghìn thế giới ở trong đó vận chuyển huyền thiên hữu cơ giống như một quyền đem hắn na di đến vũ trụ chỗ sâu đây là huyễn cảnh thiên đế hét lớn một tiếng trong lòng lại cảm giác được vô tận tịch mịch cô độc đỉnh đầu mồ hôi lạnh c h ả y dòng muốn triệu hoán mình mười vầng thái dương lại phát hiện cùng ngoại giới liên hệ đã đoán mất thậm chí hắn căn bản cảm giác không đến từ tự luyện chế mặt trời hắn lần thứ nhất hoảng hắn tựa hồ cảm thấy nguy cơ tử vong đúng lúc này huyền thiên cơ xuất hiện ở trước mặt hắn một tay đánh ra đem đủ để làm một viên hàng tinh đều no bạo lực lượng đánh vào thiên đế thể nội chỉ một thoáng thiên đế như thổi khí bóng ra bành trướng trong lòng bàn tay trường kiếm s ớ m chớp cùng đâm không ngừng nhưng lại không làm nên chuyện gì bị huyền thiên cơ c h ở tay liên tục đánh rết mấy chục trưởng trưởng trưởng đều để hắn thổ huyết chỉ là qua trong giây lát thiên đế liền trọng thương thổ huyết thoát ly mười ngày hỏa v i ê m trận tại huyền thiên cơ trước mặt hắn liền chẳng phải là cái gì huyền thiên cơ năm ngón tay như câu phích lịch một chảo thiên đế lần nữa co lại nhỏ biến thành một cái tiểu nhân tại trong lòng bàn tay của hắn trên dưới nhảy v ọ t làm thế nào đều nhảy v ọ t không ra cái này bàn tay đại cục đã định chưa xong con tiếp 22, chương bốn trăm sáu mươi bốn trí tôn xạ nhật hai mươi bảy thiên đế s o n g liền tại phục hy rơi vào huyền thiên cơ trong tay vùng vây dây chết thời điểm huyền thiên cơ tâm ý khẽ động hoa thiên cốt vị diện thập đại thần khí một trong huyền thức chặn d â y rơi xuống hắn trên tay kia thần lực phun trào nhất thời từng đạo đại phong ấn dâng lên tuân ra phong ấn hướng lên trời đế phục hy từng cái sao sau cánh mang lấp lóe đồ án đại biểu cho g i a n cẩm trục xuất hư vô phong cấm vây nốt trấn áp hướng lên trời đế hạ xuống đi thiên đế thậm chí ngay cả một điểm pháp lực cũng không kịp thi triển liền bị đột nhiên một chút phong ấn tại trong đó hào hào lục mang tinh đồ án biến thành một cái trận đồ triệt triệt để để đem thiên đế phong ấn hắn tất cả pháp lực toàn bộ bị giam cầm ở tất cả thần thông đều bị động lại ở thậm chí suy nghĩ của hắn cũng đều ngừng vận chuyển ngay cả tư duy đều không thể vận chuyển cái này liền mang ý nghĩa cho dù thiên đế nhìn thấy thái dương tinh cũng căn bản không có khả năng thôi động nó về phần để thái dương tinh tự bạo loại hình lời nói càng là người si nói ngộng huyền thiên cơ tâm ý khẽ động đem thiên đế ném tại thần khí b ư ớ c nguyên trong đ ỉ n h từng đạo xiềng xích màu đen đem hắn xuyên thủng phong ấn trùng điệp dạng n à y một tôn tồn tại huyền thiên cơ đương nhiên sẽ không trực tiếp giết chết hắn có càng lớn tác dụng phải biết giống thiên đế như vậy có thần ma thân thể dù cho là một sợi tóc cũng so thế giới võ hiệp bên trong cứng rắn nhất huyền thiết còn cứng rắn hơn nghìn lần hắn một giọt máu nó uy áp có thể tùy tiện giết chết như chu tiên thế giới đạo huyền như vậy tồn tại cho dù là hắn một chiếc răng cũng so pháp bảo bình thường muốn chân quý nhiều thu thập thiên đế huyền thiên cơ vung tay lên trước mắt ba nghìn tinh thần đều đều biến mất không thấy gì nữa chỉ có mười vầng thái dương lại một lần nữa xuất hiện tại huyền thiên cơ trước mặt chỉ là không có chủ nhân bọn chúng từng cái lẻ loi c h ơ i trọi dừng lại trên bầu trời liên đối lấy phát ra quang mang cũng yếu rất nhiều không có thiên đế điều khiển bọn chúng nhiệt độ lại khôi phục bình thường không kịp lúc trước ngàn phần có một chỉ là đây đối với nhân gian giới nhân loại con dân đến nói vẫn là một kiện kinh khủng đồ vật cho dù có trí tôn thần điện thần quang phù hộ bọn hắn không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng bọn hắn không có khả năng một mực đợi tại thần điện bên trong một lúc sau nếu là không có đồ ăn nguồn nước bọn hắn hay là sẽ chết mắt thấy trước mặt tản ra vô lượng quang mang trí tôn thần điện vô số người tiếp tục thành kính quỳ lạy khao khát đạt được huyền thiên cơ cứu rỗi trí tôn a ngài mau cứu ta cùng đi đến tôn đại nhân ngài tốt thần làm đến cùng bắn xuống kia mấy cái mặt trời đi trí tôn bắn xuống mười con không chín cái mặt trời ban thưởng nhân giới một mảnh an bình chúng ta sẽ v i n h viễn cùng bãi ngải vô tận cường đại tinh thuần tín ngưỡng lực liên tục không ngừng hướng về huyền thiên cơ vào tới hư giữa không trung huyền thiên cơ cảm thụ được cố lực lượng này suy nghĩ một lát sau quyết định xử lý chín cái mặt trời đây vốn là hắn quyết định chuyện cần làm bất quá hắn hiện tại có tốt hơn mạch suy nghĩ huyền thiên cơ đưa tay t r ộ n một cái cú mang thần tướng chấn thủ hủy thiên diệt địa vô cực cung liền thần không biết quỷ không hay rơi xuống trên tay của hắn lấy huyền thiên cơ thực lực tay không diệt mặt trời hoàn toàn không là vấn đề nhưng là so với sử dụng cung tiễn bắn xuống mặt trời thu hoạch được mười ngàn dân kính ngưỡng khí vận tăng thêm huyền thiên cơ hiển nhiên có khuynh hướng người thứ hai biết rõ là một chuyện kết quả sẽ đồng dạng mà lựa chọn thứ hai sẽ có cực lớn thu hoạch huyền thiên cơ từ sẽ không ngu xuẩn đến tuyển con đường thứ nhất huyền thiên cơ vận đủ pháp lực thanh âm sáng sủa toàn bộ thế giới bên trên đạt thần giới dưới chống đỡ quỷ giới hết thảy mọi người cũng nghe được huyền thiên cơ lời nói chúng sinh chớ buồn thỉnh cầu của các ngươi bản tọa đã nghe tới hai nạn bên trong các ngươi tương hộ hiệp trợ hai bên cùng ủng hộ để bản tọa rất cảm động thiên đạo vô tình người hữu tình bản tọa hôm nay liền giúp các ngươi một thành thanh âm uy nghiêm vang rền lục giới h ế、so、tất cả nhân loại nhân gian giới đủ loại bôn tẩu sinh linh nhao nhao không để ý trói trang mặt trời đỏ tranh nhau chạy đến ngước nhìn bầu trời cái kia thân ảnh cao lớn trường cung nơi tay một thân đạo bảo tung bay dù cho ánh nắng lại trướng mắt cái thân ảnh kia to lớn khí thế vẫn như cũ không cách nào bị che giấu cái này liền liền là nhân giới c h i tôn huyền thiên cơ ta ta thế mà tận mắt thấy đến tôn đại nhân đến tôn đại nhân là thần thiên a đến tôn đại nhân là muốn dùng cung tiễn bắn xuống mặt trời sao không hổ là đến tôn đại nhân toàn bộ đại địa sôi trào đứng thẳng ở trên không trung huyền thiên cơ quá mức lóa mắt toàn thân tán phát khí thế như là biển cả hùng hồn thậm chí ẩn ẩn vượt qua trên trời mặt trời lại thêm huyền thiên cơ trong tay trôi nảy kinh tâm động phách thần cung càng là làm cho tất cả mọi người sinh ra an tâm ý nghĩ đến vô số người đều g i ấ y lên vẻ kích động thậm chí rất nhiều đã mở miệng hô to làm người giới trí tôn huyền thiên cơ trợ uy diễn mặt trời tốt cố lên a huyền thiên cơ thành dân tâm sở hướng toàn bộ lục giới trung sinh thậm chí là quỷ giới diêm vương đều tại ngưng mắt nhìn chăm chú lên huyền thiên cơ nếu là mặt trời lại chiếu xạ cái một mấy ngày này vô số sinh linh chết thảm quỷ giới đều nhanh muốn sụp đổ hết thể mọi người đều mong mỏi huyền thiên cơ hành động ông một đạo rung động thanh âm từ huyền thiên cơ t r ư ở n g cung phía trên văng lên từng đạo thần lực giao thoa trên đó huyền thiên cơ chậm rãi giơ lên t r ư ở n g cung nhắm ngay trên bầu trời mặt trời nhẹ nhàng giữ chặt dây cung từng đạo pháp lực tại không trung không ngừng chấn động năng lượng trong thiên địa không ngừng mà hướng huyền thiên cơ nơi này tụ tập không có mũi tên bởi vì không cần thiết loại trình độ kia tiễn huyền thiên cơ tiện tay liền có thể tạo ra đến năng lượng cường đại không ngừng mà hướng huyền thiên cơ bên này vào tới một đạo chiếu lấp lánh mũi tên tại huyền thiên cơ trên cung thành hình huyền thiên cơ trực tiếp hấp thu năng lượng thiên địa ngưng tụ thành mũi tên lực lượng khổng lồ phảng phất muốn đâm xuyên thương cung quan g mang thậm chí che lại trên bầu trời mặt trời tính. Cực tính. hết t h ả mọi người đều nhìn chăm chú lên huyền thiên cơ nhìn xem huyền thiên cơ hủy diệt mặt trời một khắc một tiễn này gánh chịu chính là tất cả mọi người hy vọng chúng hy vọng sống sót huyền thiên cơ một tiễn xúc thế rốt cục đạt tới cực điểm năng lượng cường đại rốt cục tập kết hoàn tất trôi này quang mang vạn trượng mũi tên đã cường đại đến có thể hủy diệt mặt trời tình trạng huyền thiên cơ đình chỉ năng lượng hấp thu chậm rãi giật giật tay phải phía dưới tất cả mọi người tâm cũng đi theo giật giật phảng phất bán ra một tiễn này chính là bọn h ắ n mình loại kia khẩn trương c h i tình không thể nói đồng hồ một tiễn này gánh chịu lấy chúng sinh hy vọng không thể thất bại huyền thiên cơ hủy thiên diệt địa vô cực trên cung quan g mang đ ố n g nhiên tăng vọt đi thôi một đạo lưu quang từ huyền thiên cơ trên cung thoát ra lao nhanh lấp lánh chạy về phía không trùng mặt trời cực nhanh cực mãnh phong vũ lôi điện giao thoa tại tiễn thân t ừ n g đạo sắc bén năng lượng đâm xuyên thương cung không gian đang vặt mẹo thậm chí cực hạn tốc độ phía dưới ngay cả thời gian cũng xuất hiện đ ỉ n h trệ vặn vẹo hiện tượng đâm thẳng một vòng mặt trời đỏ vê anh kinh thiên nổ lớn mười ngày hỏa viêm trận trận hình nháy mắt bị phá hủy toàn bộ bầu trời một mảnh chấn động t ừ n g đạo mãnh liệt ba động từ không trung tàn ra quang mang chói mắt k h ó mã nhìn thẳng huyền thiên cơ chống r ô n g ngưng tụ một con mũi tên phá vỡ trận pháp tiếp tục hướng phía trước lăng lệ tiết khí còn chưa chạm đến mặt trời kia vầm mặt trời liền đã lung lay sắp đổ tựa hồ muốn hủy diệt hủy diệt tính khí thế từ huyền thiên cơ thần trên tên g ơ lên xa xa che lại kia vòng mặt trời đỏ phốc mũi tên đâm trúng mặt trời vạn mẹo xoay tròn nổ tung lan l ộ t hai cỗ cực kỳ lực lượng cường hãn va chạm vào nhau thậm chí bởi vì quá mức kịch liệt phản mà không có bất kỳ cái gì kịch liệt dung chuyển phát sinh không có kinh thiên bạo hưởng cũng không có gan loại kỳ quái dị tượng nhưng là kia đen nhánh vặn vẹo không gian bên trong tất cả mọi người lao vệt mồ hôi loại lực lượng kia chỉ sợ dù cho dính vào một chút xíu cũng lập tức hồi phi yên diệt huyền thiên cơ ngưng tụ mũi tên cùng mặt trời kịch liệt đụng vào nhau rốt cục cùng một chỗ t r ô n vùi tại trong cao không trên bầu trời sáng n g ờ i sắc thái giảm bớt không ít đại điệu bên trên nhiệt độ cũng rõ ràng hàng rất nhiều mười vân mặt trời chỉ còn lại có cửu luân tất cả mọi người lao vệt mồ hôi tâm tình vui sướng tràn tại nói đồng hồ rốt cục thành công đến tôn đại nhân và thuế đến tôn đại nhân ngài quá lợi hại c h í tôn ngài là ân nhân của chúng ta đến tôn đại nhân là lợi hại nhất lợi hại nhất vô tận sùng bái vô tận tín ngưỡng nương theo lấy cái này vầng mặt trời hủy diệt liên tục không ngừng mà dâng tới huyền thiên cơ huyền thiên cơ tại lòng của mọi người bên trong không thể nghi ngờ trở thành vĩ đại nhất thần toàn bộ đại địa lít nha lít nhít một mảng lớn đều đang hướng phía huyền thiên cơ quỳ lạy thậm chí ngay cả yêu tộc một số người đều đối huyền thiên cơ cung kính hành lễ trên bầu trời huyền thiên cơ nhìn xem nhiều người như vậy thần sắc kích động như có điều suy nghĩ khó trách tây phương trong truyền thuyết thần thoại thượng đế luôn yêu thích gì t h ế dạng này là ngưng tụ tinh thần tín ngưỡng phương thức tốt nhất chỉ có tại chúng sinh tuyệt vọng đến khó lấy kiên trì tình trạng thời điểm lại cao điệu ra sân liền sẽ thu hoạch được vô tận tín ngưỡng lực huyền thiên cơ nếu là nhẫn tâm lời nói cũng có thể làm như thế lại chờ đợi một mấy ngày này liền sẽ thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa bất quá hắn không muốn làm như vậy hắn chỉ là muốn tiêu diệt phục hy về phần cái khác thần hoặc là người không ngăn con đường của hắn hắn sẽ không đi quản hiện tại nên đến mặt khác tám vầng mặt trời vẫn là thời điểm kinh thiên tiếng xe gió lên tám cái mũi tên như là bay múa lưu tinh vọt hướng không trung tất cả mọi người đều trong lòng run sợ đây cũng không phải là trò đùa a mà là bắn mặt trời huyền thiên cơ thế mà gánh xiếc một lần tính tám cái mũi tên cùng tiến lên trong lòng mọi người đối với huyền thiên cơ cái này tiên đạo trí tôn lại là kính nghệ vừa lo lắng mặc dù biết đến tôn đại nhân pháp lực vô biên bắn xuống mặt trời không đáng kể nhưng là liền sợ vạn nhất xảy ra điều gì tình trạng trong lòng của tất cả mọi người đều ẩn giấu đi một phần lo lắng nhìn chằm chằm kia tám cái mũi tên mọi người hô hấp đều ngừng lại mười triệu bắn chúng nhất định phải bắn chúng đến tôn đại nhân là lợi hại nhất nhất định phúc một đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên tám cái mũi tên không phân trước sau cực nhanh đâm chúng tám bánh ngày mai mọi người rốt cục thật dài thở ra một hơi treo ở trong lòng cục đá cũng rốt cục rơi xuống trên bầu trời tám cái mũi tên xuyên thủng chính giữa công bằng tám vầng mặt trời như là dập tắt lớn như lửa cực nhanh trôn vùi năng lượng khổng lồ đánh chúng từng cái nho nhỏ l ô đen tại không trung tạo ra t r ầ m rãi đem tất cả đồ vật toàn bộ thôn vệ hầu như không còn Trừ, nguyên bản một vành mặt trời chín vầng mặt trời rốt cục toàn bộ bị bắn xuống toàn bộ không trung chỉ còn lại có một vành mặt trời thời tiết không nóng bùn đất cũng không bỏng người thậm chí từng đạo mây đen đã ở trên bầu trời ngưng tụ rất nhanh liền sẽ có một trận mưa lớn tiến đến tất cả sinh linh đều kịch liệt hoan hô đều là đến tôn đại nhân ban lân a một tên nhân tộc quỷ số nói đúng vậy a đến tôn đại nhân chúng ta vĩnh viễn sùng bái ngải hống hống hống trí tôn đến tôn đại nhân huyền thiên cơ đứng bình tĩnh ở trên không hấp thu khổng lồ tín ngưỡng lực lượng lần này cùng thiên đế đại chiến hắn thu hoạch được không tưởng được thu hoạch chỉ cần hấp thu luyện hóa cái này vô tận tín ngưỡng lực hắn liền có thể chân chính bước vào thiên tiên cảnh giới thiên đế ngươi thật đúng là cái tốt đạo hữu huyền thiên cơ nhịn không được cười lên chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 465, t h i ê n đế thể thiên đại đế 27. thiên đế mười ngày hỏa v i ê m trận chẳng những không có đưa đến theo dự liệu tác dụng ngược lại vì huyền thiên cơ gia tăng vô tận u y vọng huyền thiên cơ cứu lục giới con dân vô luận là người vẫn là yêu làm phải tự mình u y vọng đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng đ ỉ n h phong tiếng hoan hô không dứt vang vọng vân tiêu vang vọng lục giới hết thể mọi người đều đang hướng phía huyền thiên cơ cùng bái huyền thiên cơ lực lượng không ngừng trên mặt đất trướng nhẹ nhàng cất bước huyền thiên cơ từ trên cao dần dần đi xuống như là dẫm lên vô hình cầu thang tất cả sùng bái huyền thiên cơ người n h o nhao ngừng lại tiếng hô hoán tất cả mọi người đều chờ đợi huyền thiên cơ cái này vĩ đại chúa cứu thế thiên đế phục hy thân là tam hoàng không thể nghiêm tại kiềm chế bản thân ngược lại thai họa lục giới hôm nay bản tọa đem no phong ấn thông cáo lục giới lấy tư trừng trị từng đạo âm thanh vang dội tại toàn bộ lục giới quanh quẩn huyền thiên cơ khí thế phô thiên cái địa toàn bộ thế giới toàn bộ sinh linh hết thể cảm nhận được một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự người thú yêu quỷ tất cả sinh linh hết thẻ hướng phía huyền thiên cơ c u n g bái tại trong mắt tất cả mọi người phục hy thế mà phóng xuất ra mười cái mặt trời tạo thành lần này lục giới dung chuyển mà phong ấn tội khôi h ỏ a thủ huyền thiên cơ là vĩ đại chúa cứu thế là đại anh hùng đến tôn đại nhân mong rằng cứu vớt chúng ta a đến tôn đại nhân đất này hoang vu cứu lấy chúng ta a đến tôn đại nhân chúng ta nơi này không thu hoạch được một hạt nào còn tiếp tục như vậy đều phải chết đói cứu lấy chúng ta a đến tôn đại nhân mạch đắc Từng nguyện cái cầu â mặc thanh từ một truyền chỗ Chín đến. lục cái giới mỗi m t trời m ặ dù diệt, nhưng có h ú n n g đôi thần ự c càng quan trọng chính chút Cái vật vu về tổn thường trọng tổn thổ nhưỡng linh tính. Bất quá một chút thời gian. Cái này toàn rất lớn. quan nó nhưỡng linh gian. này liền hoang vu rất nhiều, hại phi hại h đại đại đại p là, Mà quá địa bộ hoa không thu hoạch màu. Càng là điện ư ợ c Mặc có một hạt nào. Mặc dù có thần nào. dù đ thần quang phù hộ người chưa c ó thương vong nhưng thổ địa không thể dài hoa màu cũng là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình c h í tôn như vậy tồn tại cương đại ngay cả mặt trời đều có thể bắn xuống đến để thổ khôi phục p h i nhiêu cũng không thành vấn đề đi tất cả mọi người người đều thành khẩn quỳ lạy huyền thiên cơ nhẹ gật đầu mỉm cười nói chúng sinh chớ hoảng sợ bản tọa tự nhiên sẽ giúp các ngươi ý niệm của hắn nhẹ nhàng khẽ động nháy mắt càn quét lục giới ngón tay chỉ thiên nhẹ quắc khẽ tái tạo lục giới một cỗ huyền ảo lực lượng lấy huyền thiên cơ làm trung tâm dập dờn lái đi tương đạo quan g mang không ngừng mà k h u y ế t tán quan mang đi tới chỗ không ngừng bắn nổ không gian nhanh chóng khôi phục nguyên bản diện mạo nhân gian giới thổ địa cũng cấp tốc bị thanh đế một hoàng tiên lực cùng hoàng đế thổ hoàng tiên lực chỗ thấm vào thổ địa so ngày xưa càng thêm phì nhiêu từng khoả cây cối nảy mầm qua trong dây lát trưởng thành đại thụ che trời sông tiếng nước chảy dốc rách trong đó vô số tôm cá nhân giới trong phút chốc trở nên bình thản mà an t ư ờ n g thậm chí so đại chiến t r ư ớ c còn tươi đẹp hơn toàn bộ lục giới nháy mắt khôi phục bình ổn đây là tạo vật chủ thủ đoạn hết t h ả mọi người lập tức lớn tiếng gầm rú mặt đỏ tới mang h a i hưng phấn khoa tay mùa chân đến tôn đại nhân và thuế đến tôn đại nhân không gì làm không được đến tôn đại nhân chúng ta vĩnh viễn sùng bái ngải đến tôn đại nhân về sau ta mỗi ngày đều hướng ngải cầu nguyện đến tôn đại nhân đã cứu chúng ta từng đạo tiếng hoan hô từ các nơi không ngừng vào tới cả nhân giới ngàn tỷ sinh linh đều đang hướng phía huyền thiên cơ cùng bái khổng lộ tín ngưỡng lực hướng phía huyền thiên cơ vào tới huyền thiên cơ cảm giác cái này c u ầ n c u ộ n không dứt ngày qua ngày điên c u ồ n g tín ngưỡng lực hắn có nắm chắc trong vòng ba năm hoàn toàn tấn thăng thiên t i ê n cảnh thật dài nhẹ nhàng thở ra huyền thiên cơ thể xác tinh thần vui vẻ thân hình nhẹ nhàng loại lên biến mất ngay tại chỗ sau một khắc hắn đến thiên đế cung phong ấn thiên đế phục hy huyền thiên cơ tự nhiên mà vậy thành khóa mới thiên đế thậm chí là lục giới c h i chủ nhập chủ thiên đế cung là danh chính ngôn thuận sự t ì n h huyền thiên cơ từ luyện yêu hồ bên trong thả ra nhân giới đại quân báo cho mọi người việc này chỉ một thoáng từng cái quỳnh hoa đệ tử mừng rỡ như điên vô luận là huyền tiêu hay là túc g i a o vui đến phát khóc không kềm chế được quỳnh hoa phái đời đời kiếp kiếp trưởng môn chuyện cần làm rốt cục trong tay bọn hắn thành công bọn hắn càng sẽ tại tiên giới c h i địa tu thành tiên thân trường sinh bất tử làm sao không kích động từng cái đệ tử cùng kêu lên bài nói thiên đế vạn thuế vạn, tuế vạn vạn t u ế huyền thiên cơ ngồi cao thiên đế bảo tọa uy nghiêm muôn vản phát hạ chiếu thư phong quỳnh hoa tất cả trưởng lão đệ tử tinh anh vì thiên đình chúng tiên phân trưởng các ti duy trì trật tự nhân gian thiệt ác lại ban thưởng nhân gian giới quỳnh hoa phái mới nhâm trưởng môn giang nam thay trời hành đạo lệnh bài xuất lĩnh quỳnh hoa phái phổ thông đệ tử trưởng quản nhân gian giới trật tự đợi cho công đức viên mãn có thể tự vũ hóa phi tiên lại phong một cái nào đó quen thuộc hầu tử tề thiên đại đế tôn hiệu địa vị cùng thiên đế tương đương chỉ bất quá nổi danh không có quyền lại phong tịch giao nữ thần thường nga nữ thần một đám tiên thiên thần cách riêng phần mình thần hảo địa vị không thay đổi lại phong n g ầ m đến chi long vốn có địa vị không thay đổi mọi việc gan bài xuống đã là nửa canh giờ trôi qua huyền thiên cơ g i á o chúng người tán một thân một mình ngồi tại thiên đế trên bảo tọa n ó n g nhìn lục giới hắn lại sinh ra một loại nhàn nhạt m ở mịt cảm xúc đi tới giới này bất quá mấy năm hắn cũng đã thành tựu lục giới trí tôn trong thiên hạ đều là vương thổ cái này lục giới tất cả đều thành hắn nắm trong tay t ự a n h ư n g n g ảo một trận hắn triệt triệt để để nắm giữ một cái thế giới trên đỉnh đầu không ai có thể còn hắn loại này có thể tùy ý chi phối một cái thế giới tất cả mọi người cùng vật cảm giác tựa hồ quá thoải mái ngược lại có chút không thực tế nếu như hắn nguyện ý thậm chí có thể dựa vào mình nhất ý nghĩ tạ ác cưới thường nga nữ thần cùng tịch giao nữ thần đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể đánh được hai vị này nữ thần thường nga tịch giao chính là thế giới này vì số không nhiều tiên thiên thần chỉ thế giới này nói trung thần có thể chia làm ba loại một loại là tiên thiên thần chỉ trong đó lợi hại nhất không thể nghi ngờ chính là bản cổ tiếp theo chính là tam hoàng trừ cái này mấy người còn có cái khác một chút tiên thiên thần chỉ cũng là thập phần cường đại loại thứ hai chính là thần thụ chi quả biến thành từ phục hy sáng tạo thần cái này thần chiếm tỷ lệ lớn nhất thứ ba loại thì là ngày mai tu luyện mà thành như là ngậm đến tri long mà thường nga là nguyệt lượng hình thành chi sơ mượn nhờ nguyệt lượng thanh huy đản sinh thần linh trình độ nào đo tướng bối phân cũng gần bằng với phục hy huyền thiên cơ ánh mắt yếu ớt hai mắt thẳng nhìn về phía xa xôi trên bầu trời thanh ánh lưu chuyển nguyệt lượng một tên bạch t h tung bay thanh lệ nữ tử đôi mắt đẹp lưu chuyển đứng ở trên mặt trăng mảnh khảnh eo thon doanh d o a n không kham một nắm gương mặt tinh xảo mỹ lệ khí chất thanh nhã không mang một tia khói lửa phóng ánh làn da ôn nhuận giống như là trang tuyết cùng nguyện chuyển động lòng người dáng người mãi mãi cũng là mông lung như vậy hư hảo khó thể thực hiện huyền thiên cơ xoay chuyển ánh mắt lại nhìn phía thần thụ chỗ nơi đó cũng có một vị nữ thần thịt dao ánh mắt sáng ngời dị thường có thần lộ ra cỗ nhàn nhạt yêu thương dù cho không nói lời nào kia một đôi lóe sáng con mắt vẫn như cũ truyền đạt nàng sầu tư nàng lông mày mau rất nhạt nhàn nhạt giống như là trang khuyết thanh lánh mà tinh mịch một bộ tiểu xảo linh lung núi ngọc tinh xảo không có một k i a tì vết tiên diễm môi đỏ da nhăn nhụi còn có nàng mềm yếu trắng nón nhẹ nhàng phù động bàn tay như ngọc trắng cả người đẹp đến mức như là trong n g ọ n g đi ra tiên tử đúng lúc này huyền thiên cơ trong thai truyền đến một tiếng hưng phấn tiếng kêu to đại ca ta lão tồn đến, đến rồi hết thẻ x ố t xếp tâm tư đều đều biến mất không thấy gì nữa huyền thiên cơ lại khôi phục vân đạm phong khinh dáng vẻ hắn mỉm cười nói tề thiên đại đế ngươi đến rồi lời nói rơi xuống tôn hầu tử thân ảnh xuất hiện tại huyền thiên cơ trước mặt mặt mũi tràn đầy đều là tiếu dung vui vẻ ra mặt nói hay là đại ca đủ ý tứ ta lão tôn rốt cục cũng thành thiên đế hài lòng hay không huyền thiên cơ cười nói vui vẻ tôn hầu tử cười h ắ t h ắ t nói chỉ là làm sao rồi vui vẻ qua đi ta lão tôn không biết làm cái gì tôn hầu tử có chút bất đắc dĩ lao tôn vẫn nghĩ lật tung ngọc đế bảo tọa mình khi ngọc đế bất quá làm trời cao đế nội tâm giống như không như vậy làm cái gì đều không có tí sức lực nào không tới ba năm ta dẫn ngươi đi một cái chơi vui thế giới huyền thiên cơ suy nghĩ một lát mở miệng nói địa phương nào hầu tử kinh ngạc nói ra thiên giới huyền thiên cơ mỉm cười nói lời nói nhất chuyển ánh mắt nhìn về phía nơi rất xa nói mà bây giờ tại ta trước khi bế quan ta muốn đưa một cái hình chiếu đi quê quán một chuyến giải quyết một điểm vệt vặt huyền thiên cơ toàn thân khí thế dâng cao như thần như ma hai tay vạch một cái vô tận xa xa không gian tựa hồ bị hai tay của hắn mở ra lộ ra một cái cực kỳ hơi tiểu nhân điểm nhỏ nếu là phóng đại gấp mấy vạn lời nói có thể lờ mờ nhìn thấy cái kia điểm nhỏ nguyên lai là một cái thế giới một cái bóng mở từ huyền thiên cơ thân chúng đi ra qua trong dây lắt liền đến tinh cầu kia kia là địa phương nào hầu tử nhìn không chuyển mắt rất là hiếu kỳ nói nguyên lai là đại đường hiện tại a gọi là phá toái hư không huyền thiên cơ cởi ha ha một tiếng hướng thiên đế c u n g đi bế quan c h ư a xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 466, đêm thất tịch 27. đại đường vị diện lạc dương thành hôm nay tết thất tịch cam lộ đài tại hoàng cung ngay phía trước cao trăm trượng từ thuấn đúc bằng đồng tạo m à thành cực kỳ hùng vĩ trên đ à i khảm nạm nước cờ ngàn viên dạ minh châu cách mấy chục bên trong cũng có thể nhìn đến nơi đây quang minh nhưng tối nay những này dạ mình châu nhưng không có phát ra bất luận cái gì h à o quang đêm thất tịch đêm kinh đô rất mỹ lệ giữa đường phố đèn ánh sáng cùng đêm trong không gian phổn tình tôn nhau lên thành thú nơi xa hoàng cung bắn tới trong bầu trời đêm pháo hoa thì không cách nào phân rõ đến t ộ n cùng là nhân gian đèn hay là trong bầu trời đêm tinh khắp nơi đều là quang minh hải dương không có một tia u ám có thể tồn tại kinh đô t r o n g thành những cái k i a dòng sông càng là sáng tỏ đến cực điểm vô luận thương thuyền hay là thuyền hoa đều đèn đốt sáng chưng càng có nhiều vô số kể ngọn đèn nhỏ thuyền theo nước sông hướng hạ du chậm rãi tung bay nổi tiếng nhất lạc thủy càng là gần như muốn bị đèn thuyền bao trùm bên bờ bàn đá xanh bên trên đứng rất nhiều thiếu niên nam nữ nhóm bọn hắn nhìn xem mình tự tay thi phóng đèn thuyền hoặc yên lặng cầu nguyện hoặc vui sướng v ô tay non nớt gương mặt cùng hoa mị quần áo bị ánh đèn chiếu rọi mười điểm hào quang đây chính là đêm thất tịch khắp nơi tràn ngập vui vẻ khí tức chỉ bất quá tại khoảng cách này lạc thủy bên ngoài mấy dặm hoàng cung cam lộ trước điện có hai nữ tử thần s ắ c lại hơi có chút lạnh lùng cũng không có cái gì vui mừng hai nữ tử này đều là trên đời cực kỳ mỹ lệ nữ nhân thậm chí nói xinh đẹp nhất cũng không đủ một cái thanh lệ như nước hòa tĩnh như núi xa từ v ề thần thái nhìn phảng phất đã lịch vô số thế sự tăng thương nhưng có chút miết lên khỏe môi tại bộc lộ trào cùng một chút phiền úc chi ý bên ngoài cũng triển hiện nàng số tuổi thật sự một cái khác đầu đội lấy thần miện thần miện lấy hoàng kim vì t ả i lấy bí ngân vì tuyến Khảm s u y ế trên thực tế cho dù đại huyền đế quốc trải qua mấy trăm năm mặc dù đã có suy sụp hiện ra nhưng đại huyền hoàng cung vẫn là cả nhân loại thế giới trung tâm vô luận là quốc giáo chỗ thuần dương tông hay là phương bắc ma sư cung cũng không trên thực tế hai vị này nhìn như tuổi quá trẻ thánh hậu kỳ thực đã thống trị nhân gian gần 500 năm trăm năm năm trăm năm ở nhân gian trong thế tục thực tế là một cái dài dằng dặc tới cực điểm thời gian chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm giác rất khủng bố không tự mình kinh lịch căn bản là không có cách minh bạch loại này phức tạp tình cảm ra ra mình ra ra thời điểm hai vị này thánh hậu chính là thiên hạ trung chủ ra ra mình thời đại các nàng vẫn như cũ sống thật tốt thậm chí liên biến lao đều không có lao một chút như cũ trẻ tuổi vô so giống như thành tiên người đến mình thời điểm các nàng vẫn là còn sống không có già đi mà bây giờ cháu mình đều nhanh có cháu trai các nàng vẫn còn sống hảo hảo năm trăm năm lịch đại vương triều liền chưa bao giờ có người chớ nói chi là hai nữ nhân một mực làm năm trăm năm hoàng đế hai vị này thánh hậu giống như trên trời vĩnh không rơi xuống mặt trời quan g mang chiếu xạ thiên thu vặt cổ tựa hồ muốn thống trị cái này một mảnh đại đ ị a thẳng đến dài đằng đắng bây giờ hai vị này tồn tại liền tại cam lộ trước điện ánh mắt tựa hồ có thể mặc qua mấy chục bên trong khoảng cách thẳng nhìn qua lạc thủy vui đùa ẩ m ý tình cảnh có chút ý tứ lại là lữ hậu nương nương mở miệng nói nàng nhìn xem bầu trời đem chỗ sâu như mực mày rậm chậm rãi b ố c lên thanh âm không có chút nào cảm xúc niên niên t u ế nguyệt hoa tương tự hàng tháng niên niên người khác biệt cái kia tên là tấm nhược hư tài tử nói cũng có mấy phân đạo lý vũ hậu cười nói chỉ tiếc cái này hàng tháng niên niên mọi người đều tại biến liền ngươi ta không thay đổi lữ hậu thanh âm lánh lanh thanh t h à n h nghe liền làm cho lòng người bên trong j t r u n tiên đế đạo hạnh thế người không cách nào tưởng tượng xuất ra một hạt trường sinh đan đến liền ban cho chúng ta cơ hồ vĩnh hằng sinh mệnh vũ hậu nhìn thoáng qua cùng nàng đấu năm trăm năm nữ tử khoe miệng bôi ra một sợi tiêu dung hai nữ tử cho dù trải qua 500 năm trăm năm t ă n g thương tuế y nguyệt vẫn như hai mươi tuổi tuổi trẻ thiếu nữ các nàng mỹ lệ tựa hồ có thể làm trên bầu trời sáng trong minh nguyệt giấu ở trong mây làm trên đất đ ô n g hoa cũng tán thưởng các nàng mỹ lệ chúng ta tại thời gian trường hà bên trong nhìn xem thế sự biến thiên nhìn xem tiên đế thời đại các thần tử từng cái ra đi nhìn lấy con cháu của bọn họ hậu đại thụ đời trước che chở tiếp lấy bậc cha chú vị trí đi vào triều đình nhìn lấy con cháu của bọn họ hậu đại phạm sai lầm bị chu sát nhìn xem từng cái phản tặc bất mãn ngươi sự thống trị của ta như con kiến hôi không biết l ư ợ n g s ứ c thiêu thân lao đầu vào lửa lữ hậu thản nhiên nói chỉ tiếc có phương bắc một con run dế lật trời vũ hậu sắc mặt biến lạnh một cố quyền sinh sắt trong tay nắm giữ thế gian tất cả mọi người sinh tử thượng giả khí tức cửa hàng mà đi người ta khốn thủ cô thành đúng vậy a khốn thủ c ô thành lữ hậu lẩm bẩm nói ánh mắt nhạt nhìn qua phía trước đi lạc dương thành nhìn xem tỉ tỉ đi thôi ta không có tâm tư gì nói xong câu đó võ sau đó xoay người hướng trong điện đi đến lúc trước một mảnh đen kịt nhìn như quặng cu é không người cam lộ điện đột nhiên đèn đuốc sáng trưng mười mấy tên thái giám cung nữ còn có mấy vị cung đình cung phụng quỳ gối hai bên đón lấy không người dám ngẩng đầu bình tức tính khí cam lộ điện trên mặt đất quỳ rất nhiều người như bình tĩnh hải dương vũ hậu hờ hững đi qua nước biển tự nhiên tách ra nhấc lên g ậ n sóng một vị thái giám thủ lĩnh nhẹ nhàng ho hai tiếng những cái kia quỳ trên mặt đất cung phụng cung nữ cùng thái giám như được đại xá tranh thủ thời gian bỏ người lên l ạ g yên không một tiếng động rời khỏi điện đi lữ hậu vẫn đứng ở cam lộ trước điện lắc đầu cười một tiếng tự nhủ mội mội hay là như thế cái tính tình thân ảnh của nàng đột nhiên mơ hồ sau một khắc xuất hiện thời điểm đã tại lạc dương thành trên tường nhìn qua lạc dương thành bên ngoài h ắ t cám lại liếc qua đèn đuốc sáng trưng lạc dương thành bên trong sắc mặt lạnh xuống giang sơn đời nào cũng có tài tử ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm năm trăm năm tháng năm dài đằng đắng trung nguyên đại địa đích sắc tuân ra rất nhiều thiên tài nàng chứng kiến từng cái thiên tài quật khởi cũng chứng kiến từng cái thiên tài v ỡ t lạc thế gian này thiên tài như cá giết sang sông nhiều không thể nói nhưng ở cường đại đại huyền đế quốc trước mặt bọn hắn chỉ có hai con đường hiệu trung đế quốc hoặc là bị đế quốc nhật ép năm trăm năm lịch sử cơ h ộ i chưa từng có biến qua chỉ tiếc hay là có một thiên tài nằm ngoài dự đoán của nàng không chỉ có lần lượt tránh thoát đế quốc truy sát thậm chí nàng thân tự xuất thủ cũng không có lưu giới hắn thế gian này sống càng dài công lực liền càng cao nhưng chiến l ư ợ c lại không nhất định đây là một cái n g ú t trời kỳ tài mặc dù công lực không bằng nàng nhưng luôn có thể tại trong tay nàng chạy thoát rốt cục h ắ n trưởng thành lên sau đó nàng liền rất khó giết chết hắn là mông cổ quốc sư bát thứ ba chưa xong còn tiếp 22. chương 467, t ò a khốn sầu thành 27. trên thế giới này cũng không có, có cái ó c gọi là đường tống đời thứ năm loại hình vương triều có chỉ là một cái đại huyền đế quốc cùng vừa hưng khởi tái ngoại mông cổ 500 năm trước t ù y kết thúc thời kỳ chư hùng tranh bá đại huyền khai quốc đế vương huyền t h i ề n cơ lấy thế không thể đỡ chi thế quét ngang các cái thế lực thống nhất trung nguyên đại địa thành lập đại huyền đế quốc sau đó h á n tại vị mấy chục năm toàn bộ thần châu đại địa một mảnh vui vẻ phồn vinh thế là đem quốc sự nhường cho hai vị nương nương xử lý mình phi thăng tiên giới lữ hậu c h i cùng vũ hậu m ỹ nương vốn là nhân trung t r í long trời sinh giỏi về thống trị am hiểu nhất xử lý đại sự kế thừa huyền thiên cơ đại vị đến nay đem toàn bộ quốc gia xử lý ngay ngắn rõ ràng không chút nào kém hơn huyền thiên cơ lúc tại vị nếu là hai vị thánh hậu nương nương thống trị nhân gian mấy chục năm sau cũng học tiên đế phi thăng tấm gương đem quốc gia đại sự giao cho người khác mình phi thăng mà đi tất nhiên sẽ rơi cái trí nhân thậm chí thánh nhân mỹ danh thụ vạn chúng kính ngưỡng chỉ là để triều đình lớn tiểu quan viên tâm hàn chính là hai vị này thánh hậu nương nương chưa hề lao qua dung mạo cũng chưa từng thay đổi giống giữa chưa mặt trời vĩnh viễn lóe sáng ở trên không trung tản ra vạn trượng quan mang cái này liền rất khủng bố vô luận là ai cả một đời đều sống ở hai ngọn núi lớn áp bách dưới đều sẽ cảm giác được sụp đổ Húng chi? cái này hai ngọn núi lớn hay là hai tên nữ tử gần như không thể chịu đựng liên tại triều đình cựu thần từng cái chết già về sau một chút thế gia đại tộc liên hệ mới nhậm chức triều thần đánh lấy mời thánh hậu phi thăng danh nghĩa phát động phản loạn trong lúc nhất thời toàn bộ lạc dương thành chém giết không dứt đây là một trận tàn khốc chém giết lạc dương thành máu chạy thành sông phản loạn tự nhiên bị chấn áp mới thần tử mới thế gia đại tộc tựa hồ quên đi lạc dương thần trận thuyết pháp hay là nói bọn hắn căn bản không biết huyền thiên cơ trăm năm t r ư ớ c lưu cho hai vị thánh hậu nương nương át chủ bài người luôn luôn thiện quên một tháng trước phát sinh sự t ì n h có người cũng đã quên một năm trước phát sinh sự t ì n h rất nhiều người quên mười năm trước phát sinh sự t ì n h đại đa số người quên trăm năm trước sự t ì n h không ai có thể nhớ được đối với lạc dương thần trận thuyết pháp có thế gia đại tộc tự nhiên là nghe qua bất quá bọn hắn không tin hay là xem như một chuyện cười trăm năm trước đại huyền đế quốc dì cùng lạc hậu làm sao lại thành lập được cái gì lạc dương thần trận loại hình kinh khủng tồn tại hoàn toàn là nói chuyện giật gân sau đó bọn hắn toàn chết rồi lữ c h í phát động lạc dương thần trận tất cả phán loạn người một nháy mắt bị chém giết thế là thế nhân đều biết nói lạc dương thần trận khủng bố một toa đại trận liền tương đương với một tôn vỡ vụn cấp cao thủ thân ở lạc dương lữ c h í chính là vô địch tồn tại tuế nguyệt vội vàng thời gian cực nhanh dĩ vãng người phản loạn toàn bộ bị thanh t ẩ y từng cái thế gia đại tộc suy sụp lại có từng cái thế gia đại tộc cuộc khởi phong vân biến ảo thế sự khó liệu chỉ có hai tôn thánh hậu một mực không thay đổi ngày xưa đam tiền bối liều sống liều chết đạt được an bình cùng phôn hoa tại bọn hắn tử tôn trong mắt thành thiên kinh địa nghĩa đồ vật từng cái nho sinh chỉ điểm thiên hạ phóng khoáng tự do phê phán thánh hậu độc tài thống trị phê phán triều đình đúng là nữ nhân đ ư ơ n g đạo nam nhân uy nghiêm ở đâu phê phán tổ tông đủ loại chính sách gì cùng ngu xuẩn dùng cái này để biểu hiện bọn hắn cao minh bọn hắn đã không có cảm ơn tri tâm trong lòng suy nghĩ là nam tử huy nghiêm cùng thanh danh của mình lại có người không chịu được tiêu hùng mê hoặc khởi binh phản loạn cùng đợi bọn hắn tự nhiên là đồ sát tại tháng năm dài đằng đắng bên trong luôn có chút tiêu hùng không chịu cô đơn ý đồ lật đổ hai vị thánh hậu tự mình làm hoàng đế chu ấm hoàng xào triệu không giận cùng các loại bọn hắn đều là sau đó bọn hắn đều chết rồi 500 năm trăm n ă m qua đại huyền kinh lịch nhiều lần phản loạn bất quá đại huyền đế quốc một mực ngật đứng không ngã hai vị thánh hậu y nguyên một mực nắm chắc triều chính chỉ tiếc có một thiên tài quật khởi tựa hồ mang ý nghĩa đại huyền đế quốc quốc vật gần đại đại đế đặt lại Cái này một thiếu niên thiên tài, cái giả giả thi pháp. tránh thoát huyền h sát, quốc cường cường cốt, ngược này từng vững truy một số vô thậm chí lữ hậu tự mình giết chết người này cũng bị bát tư ba thuận lợi đào thoát đến cuối cùng bát tư ba rốt cục võ đạo đại thành hắn lấy biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp cùng lữ hậu chém giết lại để năm trăm năm đạo hạnh lữ hậu mắc lửa kém chút lâm vào đời đời kiếp kiếp bên trong luân hồi không thể tỉnh lại nếu không phải lữ hậu một thân đạo hạnh thực tế hùng hậu cưỡng ép phá cục một lần kia nàng khả năng liền c ắ m cùng bát tư ba giao phong cũng không phải là võ công chân khí đấu tranh mà là tại tâm linh nguyên thần phương diện hung hiểm đổi bính cho dù chân khí lại hùng hồn địch nhân trực tiếp công kích tinh thần của ngươi bôi tới ngươi thần trí ngươi tự nhiên thua quỷ dị tinh thần công kích thực tế là khó lòng phong bị cũng may lữ hậu tinh thần tu vi dù không bằng mật tông đại sư bát t ứ ba nhưng cũng không phải nhất khiếu bất thông có huyền thiên cơ chuyển xuống công pháp của nàng cũng nhiều năm thâm hậu đạo hạnh nàng thoát ly hiểm cảnh lữ hậu trở lại lạc dương thành không có tương ứng tinh thần tu vi nàng trừ không đi bát t ứ ba đã trừ không đi nàng tự nhiên sẽ không sóng tốn thời gian mà bát t ư ba lại là vượt qua lữ hậu tưởng tượng vậy mà đi tới lạc dương thành trước y đổ khiêu chiến lạc dương thần trợn hắn không có lại công thậm chí là thất bại thảm hại hắn còn không có tiến vào lạc dương thành liền cảm thấy mãnh liệt vô so nguy cơ sinh tử tựa hồ cái này một tòa thành là sống tựa hồ tòa thành này có thể giết chết hắn hắn hay là đi vào chỉ là một s á t na liền thổ huyết rút lui lúc này huyền thiên cơ bản tôn đã là chân tiên cảnh giới liên đối lấy cái này một tòa thành uy lực lân trướng bắt tư ba há là đối thủ bất quá hắn mặc dù thổ huyết trong mắt lại hào phóng q u a n minh tựa hồ nhìn thấy võ giả khát vọng nhất nhìn thấy hình tượng đạo hạnh của hắn lại có tinh tiến b ả o nhưng hắn không thể phá toái hư không đại đường vị diện từ bị huyền thiên cơ gia cố đến nay mặc dù thiên địa linh khí so dĩ vãng phong phú mấy lần nhưng tới mang tới là không gian vô so kiên cố có lẽ cảnh giới của hắn chưa tới có lẽ hắn không cần phi thăng tóm lại hắn vẫn ở nhân gian hắn có thể quang minh chính đại đi ở trong nhân thế đi tại đại huyền đế quốc lãnh thổ bên trên mà đại huyền không thể làm gì dù cho là lữ hậu cũng chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay thậm chí không địch lại thân ở lạc dương thành lữ hậu cử thế vô địch ra lạc dương thành nàng liền không phải thiên hạ thứ nhất khả năng bị giết chết cho nên lữ hậu tọa khốn sầu thành sống càng dài càng chân quý sinh mệnh không muốn chết đi lữ hậu cũng là như thế cho nên lữ hậu liền một mực đợi tại lạc dương thành cơ hồ không có từng đi ra ngoài nàng cả đời này đều đem bị vây ở lạc dương thành bên trong giống một cái tù phạm nếu như nàng rời đi lạc dương thành tất nhiên sẽ có người nghĩ hết tất cả biện pháp không tiếc bất cứ giá nào giết chết nàng bởi vì nàng trong thành liền vô địch ra khỏi thành t h ì yếu trên đầu nàng mang theo cây t r ầ m chính là lạc dương thành trận nhãn đầu mối nàng đã rất nhiều ngày không hề rời đi qua lạc dương thành một bước có rất nhiều người nghĩ tiến vào lạc dương thành nhưng vào không được bởi vì nàng trong thành nàng muốn ra khỏi thành cũng không dám ra bởi vì ngoài thành khả năng cái nào đó tiểu c h ấ n bên trên có một cái hồng y là ma ma biết bắt nhất hay là tái ngoại mông cổ c ủ a c khởi lúc này thảo nguyên phía trên nhân kiệt xuất hiện lớp lớp được hoàng hốt tất liệt kế thừa đại hãn chi vị lập tức mài đao trí tại trung nguyên lại có mông xích hành là đế sư bát tư ba là quốc sư hoàng gia tư hán phi võ công cái thế mông cổ thủ hạ nhân tài đông đúc thực tế đối trung nguyên có to lớn vô so uy hiếp đế quốc cổ xưa tại suy sụp mới phát đế quốc tại quật khởi đại chiến thảm liệt sắp mở màn liên tại ken lệnh sắp thổi lên niên đại bên trong lữ hậu vô so tưởng niệm tiên đế hy vọng huyền thiên cơ có thể trở về trợ giúp nàng sau đó huyền thiên cơ nghe tới cầu nguyện của nàng từ vô tận xa thế giới đưa tới một tôn hình chiếu huyền thiên cơ đối cái này anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại cảm thấy rất hứng thú chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 468. hàng thế 27. tối nay trăng tròn trên ánh trăng có người huyền thiên cơ đứng ở hoàn toàn tĩnh mịch n g u y ệ t cung phía trên ngừng chân quan sát mặt đất khắp nơi đều là mấp mô không có một mảnh bằng t h ẳ n g địa tựa hồ bị vô số cự vật lớn đụng qua như k h ô n cùng cương phong trong hư không kịch liệt gào thét đầy trời đều là quỷ khóc thần hảo phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía minh ông một chút màu đen phong trụ hình thành vòi rồng hình tứ phía phiêu đãng cực kỳ khủng bố không có không khí không có nguồn nước hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm đây là một cái căn bản không thích hợp bất luận cái gì sinh mệnh sinh tồn thế giới bất quá huyền thiên cơ lại lộ ra mỉm cười tới cái này m ớ t cung đối với p h à m nhân mà nói là kinh khủng nhất địa phương dù cho p h á toái hư không cừng giả ở đây nghỉ ngơi không đủ nửa canh giờ liền sẽ bị chín bắt đầu gió thổi vì cho tàn thân tiêu nói vong nhưng đối với thiên tiên cho dù là hắn một cái hình chiếu đến nói nơi này lại là một cái tốt chỗ nơi đây có dư thừa thái âm lực thái âm nguyệt hoa ẩn chứa thái âm lực thường nhân đương nhiên không thể phát hiện nhưng là đối với tu luyện đạo âm dương tồn tại đến nói không thể nghi ngờ như phòng tối minh châu có thể thấy rõ ràng người tu đạo mỗi lần phun ra nuốt vào một sợi thái âm lực tự thân đạo hạnh liền so ngày xưa tu luyện cấp tốc mấy lần chính như kia tử hà công tại mặt trời mới sinh thời khắc phun ra nuốt vào chiêu dương t ử khí lấy cho mình dùng có thể gia tăng tu vi đều là một cái đạo lý vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương trùng khí dị vi hỏa huyền thiên cơ miệng bên trong nhẹ giọng đọc lấy câu nói này tâm ý khẽ động liền có một cung điện từ nguyện cung phía trên đột ngột từ mặt đất mọc lên trong nháy mắt quang h ò a lưu chuyển trên điện phương viết thiên đế cung bà chữ to từng đạo âm dương thái cực đồ hiện hiện vào h ư không bên trong định chủ nguyện cung nước phong hỏa lại có một đạo kết giới từ n g u y ệ t cung tây phương lên t h ẳ n g vượt đông phương thứ phương nam lên t h ẳ n g vượt phương bắc trong nháy mắt liền đem cả cái n g u y ệ t lượng nơi bao bọc lại có chuyển đổi linh khí pháp trận từ kết giới sinh ra đem hư giữa không trung màu đen phong bạo đủ loại hư không chi lực chuyển hóa thành linh khí phân tán n g u y ệ t cung lại có hoàng đế thổ hoàng tiên lực rơi xuống làm n g u y ệ t cung phía trên cứng rắn như sắt mặt đất cấp tốc mềm hóa lập tức trở nên phì nhiêu lại có hắc đế thủy hoàng tiên lực rơi xuống n g u y ệ t cung bên trong sinh xuất ra đạo đạo dòng sông trong nháy mắt rót thành một cái hồ nước lại có thanh đế một hoàng tiên lực doanh doanh vung xuống có cỏ cây lan tràn mà ra hình thành một phương vườn hoa chỉ là trong nháy mắt cái này quỷ tịch liêu không người hoàn cảnh ác liệt n g u y ệ t cung liền thành tiên ra chi đ ị a đây chính là tiên thủ đoạn địa cầu mấy trăm triệu năm tiến hóa mới hình thành cái này hoàn cảnh nghi nhân sinh linh nhưng cứ chỗ nhưng ở tiên k h ô n g chế h ạ bất quá trong nháy mắt lợi dụng đặt thành cái này xa không phải phạm nhân có khả năng tưởng tượng huyền thiên cơ tiện tay đem nguyệt cung cách gan mặc một phen gật gật đầu hơi có chút hài lòng tự hỏi mình chuyện cần làm bản tôn tại tiên giới bế quan ba năm mới có thể xuất quan cái này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ có dư thừa thời gian nếu là quá sớm giết chết những cái kêu bên trên nhảy dưới nhảy lên sâu kiến chẳng phải là rất vô vị huống chi giết chóc một chút sâu kiến tựa hồ không có gì niềm vui thú đại đường vị diện phát triển cho tới bây giờ tình trạng này nhân tài xuất hiện lớp lớp đủ loại sinh linh khi để cho hắn sử dụng mới đúng về phần n g ô n g cổ cùng h ắ n nhân khác nhau hắn tại xạ điêu lúc liền không ở ý kinh lịch nhiều năm như vậy hắn càng không thèm để ý đều là nhân tộc mà thôi đều là con dân của hắn so với yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến ma tộc cùng nhân tộc đại chiến nhân tộc cùng nhân tộc ở giữa nội chiến liền cực kỳ buồn cười một bầy kiến hôi tranh cái sâu kiến vương có ý gì hắn đến trên đời này mông cổ lệ ngựa mặt b ì n h muốn tranh bá thiên hạ đổ sát hán nhân sự tỉnh tự nhiên là không có trông cậy vào thần linh hàng thế trong nhân thế chính là hắn thần quốc hết thảy mọi người đều phải án lấy hắn ý chỉ tới loại này ý chỉ không thể vi phạm vi phạm hạ tràng chỉ có chết lưu lại thiên đế cung lại thao túng t h a i âm lực hướng trong nhân thế nhiều ném một chút huyền thiên cơ đưa nhân gian giới phần thứ nhất lễ vật về sau mới chậm dại hướng nhân gian bước đi nói là chậm c h ạ cũng không chậm c h ạ m mỗi một bước đều là mấy ngàn dặm chỉ là tại hai thế giới ở giữa đại bối cảnh dưới xem ra có chút t r ư m kim liên sinh tại bàn chân n g u y ệ t cung nhân gian ở giữa đoá đoá kim liên hoa nở rộ sắp xếp thành hàng hình thành một đầu thẳng tắp đường núi trực tiếp thông hướng nhân gian phía trên huyền thiên cơ đạp sen mà xuống đi một chút thời gian đến nhân gian thai màng bên ngoài thai màng to lớn vô so đem toàn bộ nhân gian bao vây lấy bên ngoài là hung hiểm vô so hư không cái này một đạo cự đại thai màng tựa như trứng gà lòng đỏ trứng bên ngoài vỏ trứng đem toàn bộ nhân gian một mực bảo hộ lấy khỏi bị tổn thương huyền thiên cơ đến thai màng thời điểm hắn cảm thấy thai màng phía trên ẩn ẩn truyền đến đời ý tựa hồ có một cái bi bô tập nói tiểu hài đang nói ngươi đi ra ta không hoan n ê ngươi n huyền thiên cơ có chút buồn cười một vươn tay ra chỉ hướng thiên điệu tứ cực chỗi chuyển hóa cổ trận yếu đ ớt nói thế giới này trưởng thành năm đó ta thế nhưng là trả giá rất lớn cống hiến không có ta lại như thế nào sẽ có ngươi huyền thiên cơ lời nói rơi thôi cái này địch tý có chút yếu bớt nhưng vẫn là không có biến mất tựa hồ có tiểu hài trần c h ờ một lát mới gắn từng chữ một ngươi quá mạnh lớn ta hại sợ ồ huyền thiên cơ có phần có chút buồn cười thân thể hóa thành từng đạo điểm sáng như ánh mặt trời xuyên qua thai mạng lại ngưng kết thành hắn bộ dáng lúc trước hướng nơi xa đi đến miệng bên trong ha ha cười nói bản tọa hiện tại là ánh sáng hình thức ánh mặt trời có thể qua thai mảng n g u y ệ t lượng năng lượng ánh sáng qua thai mảng bản tọa tự nhiên cũng có thể xuyên qua thai mảng còn có chớ cho ta bản tọa chỉ là hình chiếu làm một số việc mà thôi không muốn cản ta bản tôn khủng đố ngươi không thể t r e o vào a trong hư không có tiếng h ừ truyền đến tựa hồ có tiểu hài nhận uy hiếp nén giận xuất thủ thống kích cái nào đó xâm phạm bất cần đời đại nhân t ử khí ba ngàn dặm có thánh nhân đến thiên khung chấn động sau đó xuất hiện vết rách có tiên nhân từ khe hở bên trong tấp ra vạch phá thanh thiên gào thét lên hướng nhân gian xẻ qua một cái thanh y đạo nhân rơi vào an tĩnh trên biển nhấc lên kinh khủng sóng lớn nơi này đã gần như vĩnh dạng đêm tối như màn ảm đạm dưới ánh sao có thể nhìn thấy vô số b ă n g sơn từng t o a hùng tuấn kinh khủng núi tuyết núi tuyết cực cao đỉnh núi phảng phất muốn đâm đến bầu trời đêm nơi này là thế giới cực bắc là nhất nghiêm h à n địa phương cũng là địa phương tối t ă m nhất đ ỗ n g nhiên có gió lốc từ bầu trời đem bên trong đến thổi tan những cái kia ảm đạm mây đen lộ ra đ ầ y trời tinh quang còn có kia vòng tân sinh minh nguyệt tối nay nguyệt hoa quả nhiên so với ngày xưa đến sáng tỏ rất nhiều huyền thiên cơ đi tới nhân gian ngước nhìn minh nguyệt tự nhủ kia là kiệt tác của hắn vừa rồi dù cho là nhận thế giới thai m ả n g cường đại đà kích hắn vẫn không có thụ bất luận cái gì tổn thương chỉ là hạ xuống địa phương từ lạc dương thành biến thành bắc cực thế giới thai mảng tác dụng bảo vệ chỉ thế thôi căn bản là không có cách gáp chế hắn cái này kinh khủng bắc cực nhân gian vòng cấm huyền thiên cơ thưởng thức một lát liền không có hào hứng hướng về phương nam đi đến thảo nguyên phía trên một cái kim đỉnh trong đại trướng có một cái nam tử mặc áo đen ngay tại khoanh chân ngồi tính toạng i ờ khắc này hắn đột nhiên mở hai mắt ra ánh mắt của hắn là hồ sâu thăm thẳm nước màu lam giống như là đêm tối bao lấy hai hạt bảo ngọc Bất tựa toàn động lúc, tựa hồ toàn không có sự s ố n gặp chấp lúc, chí còn tinh quang bắn ra phía, tháng qua trên trời sáng nhất tinh tinh.、Giờ、khắp này, ánh mắt hắn lấp lóe quan mang, thậm chí、so、phổn tình còn trói mắt hơn. Không lấp động quang bắn buồn trên sáng này, quan mang, Giờ g lóe trời mắt trói qua ra mắt so hắn như thế nào động tác liền tới đến kim đỉnh đại trướng bên ngoài một đôi mắt nhìn chòng chọc vào xa xôi bắc cực từ khí miệng bên trong lẩm bẩm nói phần này ba động phần khí thế này đương thời lại có thể có người có thể làm đến bước này tại người này t r u n g quanh thảo nguyên phía trên không biết có bao nhiêu người giờ phút này n g à y tại quý bái hiện tại tràng cảnh trường sinh thiên phù hộ ta mông cổ mưa thuận gió hòa loại thanh e m này giờ phút này tại trên thảo nguyên nhìn mãi quen mắt nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người là như thế một người tướng m ạ o âm n u thân mang hoàng y h a da thịt trong suốt như tuyết thậm chí so với bình thường nữ tử còn muốn tuấn mỹ thảo nguyên nam tử đi tới người này bên người thảo nguyên phía trên phần lớn là thô cảnh người có thể sinh ra nhân vật bậc này cũng là dị số m ô n g lão sư rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra người này hỏi thảo nguyên phía trên được tôn xưng m ô n g lão sư chỉ có một vị m ô n g cổ đệ nhất cao thủ thảo nguyên đệ nhất cao thủ ma tông m ô n g xích hành đ ỏ mị người biết đạo này từ khí thông hướng nào sao m ô n g xích hành không trả lời mà hỏi lại nói đ ỏ mị n h â n yêu bên trong đ ỏ mị bây giờ mông cổ thứ nhất manh tướng khuyết trương khuyết đồ đệ m ô n g cổ cao thủ tuyệt thế bên trong đỏ mị xem xét tỉ mỉ một chút cột sáng phương hướng một lát sau sợ hai m à kinh bắc cực không sai bắc cực mà theo ta khí cơ cảm ứng cái này bắc cực xuất hiện một tôn vô cùng kinh khủng tồn tại ngông xích hành gật gật đầu sắc mặt rất là ngưng trọng vô cùng kinh khủng bên trong đỏ mị kinh hô một tiếng ta cũng không nghĩ tới trên đời này sẽ xuất hiện như thế một vị tồn tại bất quá ta khí cơ cảm ứng là sẽ không sai chờ ngươi đạt tới ta loại cảnh giới này liền sẽ rõ ràng cảm giác của ta ngông xích hành nói hắn quá cường đại là ai bên trong đỏ mị có chút kích động lại có chút kính sợ ngông xích hành nhắm hai mắt lại một lát sau nói thánh nhân tây tạng cung điện b ồ tạ lạ một vị thân mặc màu đỏ ca cát sắc mặt trắng bên trong tấu đỏ diện mạo tuấn vĩ nam tử giờ phút này ngay tại cung điện b ồ tạ lạ bên ngoài quan sát cái này một thiên địa dị tượng hắn hai mắt đang mở hí tinh quang như hiện như ẩn thẳng nhìn tiến vào người tâm bên trong nó thiên đình rộng lớn đứng ở nơi đó tự có một loại xuất trần thoát tục hương vị sư tôn không biết đã xảy ra chuyện gì để ngài phá quan mà ra người này sau lưng một tên xinh đẹp diễm tuyệt luân nữ tử không người nói có thiên nhân hàng thế ta có thể nào an tâm bế quan người này thản nhiên nói làm sao có thể thiên nhân nữ tử h o à n g sợ nói thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ xem ra ta là thời điểm nên động một cái giấu bên cạnh đệ nhất nhân bát sư ba đặt chân trần thế chưa xong con tiếp、22. chương bốn trăm sáu mươi chín xuôi nam hai mươi bảy hàn phong như giận đêm tối như màn tinh quang ảm đạm chính là cực nam hàn vực nam hải bên bờ nam cực mặt biển sớm đã đóng băng tích lấy không biết bao sâu tuyết từng cái nho nhỏ sinh linh trên thân tuy có lấy thật dày da son cũng bị nơi đây rét lạnh đông quá sức run lẩy bẩy tránh trên mặt biển phá đến phong tuyết đóng băng trên mặt biển có một cái áo trắng t r u n g nhân nhân diện mục phổ thông rắn người phổ thông p h ụ c sức phổ thông nhưng là toàn thân trên giới nho nhã lạnh nhạt khí chất để mỗi một cái nhìn thấy hắn người tâm thần thanh thản trên trán lờ mờ có thể thấy được một cỗ thử kiếm thiên hạ không người có thể địch trùng thiên phong mang có thể tại khi nhân loại thời nay vòng cấm nam cực chi điệu tới lui tự nhiên tự nhiên không phải người bình thường trên thực tế hắn không những không phải người bình thường mà lại có một cái cực kỳ nổi danh danh tự lệnh đông lai vô thượng tông sư lệnh đông lai vị này vô thượng tông sư tại mười mấy năm trước đó liền đã ngưng tụ nguyên thần tu thành vô để lọt cách phá toái hư không chỉ kém một bước cuối cùng những năm gần đây chu du các quốc gia muốn tìm tòi đại đạo chi cơ bây giờ hắn lại là đến nam cực lệnh đông lai hướng trên biển dạo chơi đi đến bước chân tiếp xúc chỗ người thân thiết cao tuyết động dì rào mà d i ả i sau đó bị gió thổi phật lấy hướng hai bên lao đi hiện ra một cái thông đạo đi rất xa thẳng đến mặt biển chỗ sâu hắn mới dừng bước lại đưa tay xa xa điểm hướng mặt biển chỉ thấy một đạo hẹn thùng nước động khẩu lớn nhỏ xuất hiện tại cứng rắn trong tầng băng tính mịch không biết mấy chục trượng sâu thẳng đến còn chưa hoàn toàn đông lạnh ngưng nước biển dưới đáy không có quá nhiều thời gian dài mấy đuôi mập mạp con cá từ băng chỗ cửa hàng vọt lên rơi xuống một cái trong chậu gỗ cũng không biết hắn đến tột cùng dùng cái gì thủ đoạn có thể để cái này mấy đuôi cá xuyên qua mấy chục trượng tầng băng đúng lúc này hắn đột nhiên xúc động ngẩng đầu nhìn trời từ khí ba ngàn dặm có thánh nhân đến hắn thần sắc hơi rét dần dần lộ ra vẻ vui mừng đem cái này mấy đ ô i cá cũng đừng rơi vào trong nước liền hướng bắc tiến đến đi một s á t na đã là ngoài m ộ ư ơ i dặm lệnh đông lai đột nhiên dừng bước đi vòng đi về phía nam mà đi hoàn toàn trái ngược là một chuyện cười bất quá tại cực nam chi địa đi về phía nam đi liền sẽ đến cực bắc mà thanh nhân liền tại cực bắc chi địa một chiếc thuyền đơn độc độ đại dương huyền thiên cơ hàng thế cũng không có che giấu dấu vết của mình thế gian cường đại nhất ba vị tồn tại cơ hồ là đồng thời khởi hành nhao nhao hướng huyền thiên cơ truy tìm mà đi ý đồ thăm dò đại đạo cầu được giải thoát đối với những thứ này huyền thiên cơ đã có đoán trước bất quá hắn căn bản không thèm để ý lúc này hắn đã đi ra bắc cực t r i địa đến hoa nguyên tháng bảy hoa nguyên có loang lổ đ ô n g tuyết tung xuống đem khô héo cỏ cây nhẹ nhàng che khuất nơi này đã đến nhân loại sinh tồn sinh mệnh giới tuyến lại hướng lên chính là cực bắc cực giả chi địa lấy như nay cuộc sống của con người phương thức còn không đủ để t ạ i ác liệt như vậy hoàn cảnh dưới sống sót dù là như thế nơi này thời tiết ác liệt trình độ xa không phải người bình thường chỗ có thể chịu được một nhánh vũ tiễn thật sâu bắn tiến vào tuyết trải qua bên ngoài dốc phải giấu ở sườn dốc phủ tuyết bên trong một con tuyết thỏ ngông bị bó m ũ i tên x é rách liều mạng d â y động đạn nhảy dựng lên lại q u ả n g tiến vào đất tuyết bên trong búng ra mấy lần liền mất mạng tiếng bước chân nặng nề tại sườn dốc phủ tuyết bên trên văng lên một người mặc da thú đông vải p h ụ người vượt qua sườn dốc phủ tuyết biên giới lục soát t h ụ thương tuyết thọ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy một cái thanh ý đạo nhân không khỏi giật mình kéo cung cải tên nhắm ngay đạo nhân đạo nhân tự nhiên là huyền thiên cơ khe nhớ mày nhìn xem người kia giữa hai tay đoạn cung chú ý tới cung t ả i có chút đặc thù dây cung bên trong rào k i a có chút lập lòe tựa hồ dùng không phải gân thú tiếp xuống hắn lại chú ý tới có mấy lạc tóc dài từ người kia mũ xuôi theo chỗ phiêu theo tàu nhìn kỹ cái kia khuôn mặt nguyên hái là cái hơn ba mươi tuổi phụ nhân huyền thiên cơ bình tĩnh nhìn xem tên kia phụ nhân một k i a thần n i ệ m bay ra một lát sau hắn biết được phụ nhân này thân phận vị này hắn đi tới nhân gian nhìn thấy cái thứ nhất nhân loại nguyên lai là mông cổ nào đó cái tiểu bộ lạc phổ thông thôn dân huyền thiên cơ mở miệng nói ta không có ác ý thanh âm của hắn nghe so với thế gian hết thạy thanh âm đều tươi đẹp hơn tên này phụ nhân nghe huyền thiên cơ lời nói chỉ cảm thấy trong lòng tuân ra một cái không thể lay động suy nghĩ hắn tuyệt đối là người tốt tên kia phụ nhân lập tức lộ ra tiếu dung nhẹ nhàng đi tư thế xin mời lại từ tuyết thỏ trên thân rút ra vũ tiễn cẩn thận quan sát bó mũi tên mài mòn sau đó nắm lên tuyết đoàn đem con thỏ trên thân vết máu lau sạch sẽ liền ném tiến vào sau lưng trong túi nhiệt tình mời huyền thiên cơ hướng trong nhà mà đi huyền thiên cơ không có cự tuyệt đi theo phụ nhân mà đi đi không đến ba dặm đường liền nhìn thấy một chỗ cô linh, linh cái lều cái lều mặt ngoài thoa một loại xấp xỉ bùn đen nước sơn nhìn bộ dáng hẳn là có thể chắn gió che hẳn huyền thiên cơ tiến vào xong nợ đồng phụ nhân nhiệt tình ném qua đến một khối thịt lớn làm lại cho hắn rót một chén nước nóng thịt khô bên trong không có quá nhiều mối nhai ngồi mặc dù vô vị nhưng nếu như hòa với nước bọt lâu thì lại phát ra một cô thô lệ nguyên thủy mùi thơm huyền thiên cơ từ sau khi thành tiên liền rất ít có cơ hội tiếp xúc cái này các thứ nhẹ nhàng nhai mới ngụm hơi có không kiên nhẫn liền có một tia thần quang đem thừa dư thịt khô bốc hơi hắn nghĩ nghĩ phát hiện không lời nào để nói cái lều bên trong dù chưa tương đối lại là không nói gì một lát sau huyền thiên cơ dự định rời đi đúng lúc này ngoài cửa nặng nề g h màn cửa bị nhấc lên một cái thấp bé thân ảnh v ọ t vào mừng rỡ hô ta trở về kia là một cái vóc người gầy tiểu nhân tiểu nam hải trên vai khiêng một con mập tròn hàn trồn k h ắ p khuôn mặt là vui sướng vẻ mặt kiêu ngạo nhưng khi hắn nhìn thấy huyền thiên cơ về sau lập tức trở nên cảnh r i á c lên là khách nhân phụ nhân tiến lên tiếp nhận trên vai hắn con n g ồ i đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo một cái cực kỳ nhanh nhẹn đem hàn trồn chảy máu lỗ hổng chặt lại cười vô vỗ tiểu nam hài đầu huyền thiên cơ nhìn xem cái kia tiểu nam hài tuyệt đối sẽ không vượt qua mười hai tuổi nghĩ thầm tại như vậy nghiêm hàn thời tiết bên trong thế mà có thể săn được như thế lớn một đầu hàn trồn không khỏi sinh lòng c h ẳ n g t h á n ánh mắt hướng vô tận nơi xa nhìn lại tựa h ồ thẳng nhìn tới lạc dương đám kia tranh an hưởng nhân sinh niềm vui thú thiếu niên không khỏi sinh ra một chút cảm xúc tới đây là nhi từ ta phụ nhân nhìn xem huyền thiên cơ giật mình t h ầ n sắc ha ha cởi mở nợ nụ cười nói chúng ta mông cổ bộ lạc q u ý củ tại mười hai tuổi một năm kia mùa đông phụ mẫu sẽ bồi tiếp hải tử lên núi đi săn ba tháng bên trong nếu có thể săn được nửa xe con mồi hải tử coi như trưởng thành nàng t h ầ n sắc nghiêm khắc nhìn xem tiểu nam hải lại không cách nào che giấu rơi trong mắt ôn nu nói sang năm hắn liền muốn trở thành chiến sĩ sau đó liền muốn tổ chức gia đình của mình cho nên đông lễ là chúng ta một lần cuối cùng cùng hắn người mông cổ mười hai tuổi trưởng thành liền muốn trở thành chiến sĩ huyền thiên cơ trong lòng các loại tâm tư hiện lên khó trách mông cổ chiến lược cường đại như thế dừng thiêng nước độc ra ngon nhân nếu không phải hắn lần nữa tới đến thế giới này đại huyền cùng mông cổ ở giữa hẳn là sẽ có một trận cực kỳ thảm thiết chiến tranh mà cái này tiểu nam hải quang v i n h chiến sĩ cũng có rất lớn khả năng hóa thành một năm cắt vàng sắp đến chạy huyền thiên cơ đứng dậy mỉm cười nói ta ban thưởng các ngươi hòa bình hắn lời nói thôi thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa kia mông cổ phụ nhân khẽ giật mình không biết làm sao rùi rùi con mắt trước mặt đã không có đạo nhân c á i bóng không khỏi quỳ dạp xuống đất cúng bái lên trường sinh thiên tới đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi huyền thiên cơ tiếp tục xuôi nam dần dần gặp càng nhiều người bất quá những người này là mông cổ kỵ binh tính tình của bọn hắn xa còn lâu mới có được vị kia mông cổ phổ thông phụ nhân ôn nhu thiện lương bọn hắn nhìn qua huyền thiên cơ rút ra bên hông loan đào chỉ vào huyền thiên cơ nghiêm nghị quát hỏi tựa hồ chỉ cần một lời không hợp bọn hắn liền sẽ cầm trong tay loan đào chặt đi xuống huyền thiên cơ có chút nhữ mày hắn quyết định để những kỵ binh này đi chết hắn hướng những kỵ binh này đi đến trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc nhìn xem hướng chính mình đi tới thanh ý đạo nhân mông cổ bọn kỵ binh cảm xúc trở nên phức tạp có chút không hiểu có chút chấn kinh có chút cảnh giác bởi vì bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì hắn không sợ chính mình trong tay sắc bén luôn đao vì cái gì hắn có thể bình tĩnh như vậy tựa như là cái gì cũng không có trông thấy một tên i kỵ binh lớn tiếng gọi hai tiếng sau đó g ơ lên cao cao trong tay luôn đao nhưng mà nhìn xem hắn thần sắc hở hưng dung nhan làm thế nào đều không thể đem đao chém đi xuống bởi vì hắn rất sợ hãi huyền thiên cơ tôn này hình chiếu chính là nửa bước thiên tiên hình chiếu mà nửa bước thiên tiên chấp thiên c h i nói hay là nói ở cái thế giới này tôn này hình chiếu chính là trời chính là t h ầ n linh huyền thiên cơ trong tay không có vũ khí càng không có cái gì cường giả khí tức nhưng không biết vì cái gì tên kia kỵ binh nhìn xem mặt của hắn chính là âm thầm sợ hãi chỉ muốn đem trong tay loan đao xa xa ném đ ú ra sau đó quỳ đến trước người hắn tìm kiếm sự tha thứ của hắn kỵ binh tiểu đội trưởng lệ quát một tiếng hẳn là yêu đạo ý tứ từ trong vỏ rút ra loan đao không chút do dự hướng về đỉnh đầu của hắn chém xuống nếu như nhìn kỹ có thể nhìn thấy hắn rơi đao lúc gấp nhắm chặt hai mắt bởi vì hắn cũng không có tự tin nhìn thấy mặt của hắn còn có thể hay không lại lấy dũng khí sắc bén loan đao rơi vào huyền thiên cơ đỉnh đầu không có tóc xanh bị chém xuống không có chảy ra một tiêm máu càng không có huyết tinh tàn khốc hình tượng thậm chí liền ngay cả va chạm thanh âm đều không có tựa như là c h ạ m tại mênh mông trong biển rộng sau đó trên thân đao đ ỗ n g nhiên hiện ra vô số đạo tia sáng nháy mắt h ò a tan thành t r ố n g không huyền thiên cơ trong thân thể có vô số đạo tinh khiết nhất tiên quang thả ra nháy mắt khuyết tán ra đến đem bốn phía bãi cỏ ngoại ô toàn bộ bào phủ một lát sau hán tử quang minh bên trong đi ra tiếp tục hướng phương nam đi trên thảo nguyên tia sáng dần dần liếm diệt hơn mười kỵ mông cổ kim trướng vương đỉnh du kỵ đều đã hôi phi yên diệt ngày thứ hai hắn lại gặp nhân loại lần này xuất hiện tại trên thảo nguyên nhân số tương đối nhiều từ số cỗ xe ngựa cùng mấy trăm cưới tạo thành tiếng chân dày đặc như sấm trong xe ngựa là một tôn ma thần đồng dạng nam tử mông xích hành thân mặc hí thân hình cao lớn thần võ c h ậ m ổn như núi cao tố nhạc n màu da trắng nõn chậm nhìn giống như một tôn thủy tinh điêu thành tượng thần siêu việt trên đời chúng sinh vẻ sống núi cao thẳng bờ m ô i r i á c rõ ràng cho thấy hơn người kiên nghị cùng quyết đoán áo đen da trắng đối so mãnh liệt cả người tràn ngập một loại ma dị mị lực khiến người tim mật đều hàn hắn nhìn ngoài cửa sổ thảo nguyên phong cảnh trong suốt như bạch ngọc gương mặt bên trên phát ra một mảnh quang huy có mấy trăm tên mông cổ kim trướng tinh nhuệ kỵ binh theo hầu ở hai bên người hắn bởi vì hắn chính là người trong thảo nguyên trong lòng vô thượng thiên thần ngay vào lúc này bọn kỵ binh nhìn thấy huyền thiên cơ một tiếng cảnh trạm canh gác kỵ binh cấp tốc xếp hàng chuẩn bị công kích hoặc là phòng thủ mặc dù bãi cỏ ngoại ô ở giữa chậm rãi đi tới chỉ là một người nhưng chính vì vậy màn này liền lộ ra phần quỷ dị tựa như h ô m qua chết đi những kỵ binh kia đồng dạng tất cả nhìn thấy hắn người đều không hiểu sinh ra cực lớn sợ hãi cầm c h u ô i đao tay cũng bắt đầu run dày lên bọn hắn là mông cổ tinh nhuệ nhất kỵ binh ngồi ở trong xe ngựa như thiên thần thần minh càng là có được vô thượng thần uy vậy mà lúc này nhìn xem chậm rãi đi tới đạo nhân bọn hắn lại cảm thấy sợ hãi loại này sợ hãi làm bọn hắn ngơ ngẩn nhưng mà càng thêm sợ hãi ngông xích hành nhìn xem bãi cỏ ngoại ô bên trong cái kia đạo nhân trên mặt của hắn dần dần lộ ra ánh mắt khiếp sợ tựa như là nhìn thấy không thuộc về nhân gian tồn tại bọn kỵ binh không rõ vì cái gì nhìn thấy thanh ý đạo nhân chính mình liền sẽ không hiểu sinh ra cực lớn sợ hãi kia là bởi vì bọn họ là người bình thường mông xích hành không phải người bình thường thân là trong nhân thế cường đại nhất võ giả một t r ò n g h á n tại người đạo nhân này trên thân nhìn thấy trời vết tích nhìn thấy mình tha thiết ước mơ đ ổ vật phàm là hắn khát vọng hắn cơ hồ đều có thể nhìn thấy mông xích hành ngắm nhìn huyền thiên cơ lộ ra vô so nghiêm nghị khuôn mặt lẩm bẩm nói trường sinh thiên a 22. i m ư chương bốn t m ô n g xích hành 27. trên thảo nguyên đám người t h ờ phụng trường sinh thiên nhưng mà có một ngày khi trường sinh thiên giáng lâm nhân g i a n cũng xuất hiện tại trước mặt của ngươi đây là tất cả tôn giáo điện tịch cho dù là trong truyền thuyết thần thoại đều không có ghi chép qua sự tình ngông xích hành cũng khó có thể tiếp nhận hiện thực này sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng vô so hắn biết mình muốn truy tìm chính là trước mặt tôn này đạo nhân tại tôn này nói trên thân người hắn nhìn thấy trong lòng tha thiết ước mơ đồ vật võ giả cảnh giới tối cao là phá toái h hư không nhưng mà hắn tại tôn này nói trên thân người cảm nhận được so phá toái hư không cao thâm hơn đồ vật loại đồ vật này hắn gọi không ra tên bất quá hắn dám khẳng định cái này chính là một loại phi thường khủng bố đồ vật huyền ảo vô tận mà gồm có cường đại lực sát thương thậm chí là chính hắn như là đụng phải vật này có thể sẽ bị dễ như t r ở bàn tay giết chết loại này không biết tên đồ vật theo huyền thiên cơ lời nói đến nói chính là phát tắc mông s í c h hành vốn là thành tín nhất trường sinh thiên tín đồ nhưng mà theo những năm này tại thảo nguyên không ngừng cường đại hắn lòng võ giả niềm kiêu ngạo của hắn khiến cho hắn dù cho gặp được tồn tại cường đại cũng không thể tùy tiện khuất phục nếu như là mười năm trước hắn lúc này hẳn là quý gối huyền thiên cơ trước người kiên tâm cầu nguyện nhưng hắn hôm nay đột nhiên dâng lên vô tận chiến y khí thế trên người không gì không phá che trời phủ d ả y đất phảng phất muốn x ẽ rách thương khung động tác cùng động tác ở giữa tự nhiên mà thành g i a o hòa hư không khí thế cường đại đã sớm đem xe ngựa trần xe l ậ t tung mông xích hành từng bước một hướng về huyền thiên cơ cất bước mỗi tiến lên trước một bước hắn khí thế trên người liền tăng vọt một p h ầ n đợi đến bước ra bước thứ chín về sau tích xúc đến đỉnh phong tình trạng toàn bộ đại thảo nguyên đều dưới chân hắn run rẩy từ nơi sâu xa một cố vô hình vĩ lực cùng hắn hòa làm một thể tựa như là toàn bộ thảo nguyên thế cùng hắn hòa làm một thể huyền thiên cơ dừng bước nhắm lại thu hút nhìn về phía mông xích hành lộ ra ngoạn vị thần xác là tại hướng bản tọa khiêu chiến a huyền thiên cơ nhìn xem mông xích hành nói huyền thiên cơ thanh âm không có bất kỳ cái gì ba động tự nhiên cũng rất khó biểu đạt cảm xúc nhưng nghe vào lại cũng không máy móc mà dị thường không linh thanh u trong suốt mà lại t r ố n g không hắn rõ ràng nói một câu nói lại giống là đồng thời phát ra vô số âm tiết phức tạp tựa như là một bài nhất hoa mị c h ư ơ n g nhạc càng giống là thiên nhiên chỗ có âm thanh nghe tới đạo thanh âm này người đều sẽ xinh xinh kính sợ cảm xúc cảnh giới càng cao càng có thể trải nghiệm trong thanh âm tích chứa thần thánh càng nghĩ muốn thần phục cúng bái như thế vĩ đại tồn tại cho dù là mông xích h ảnh cũng giống như thế sắc mặt của hắn càng phát ra túc m ụ thần xác càng phát nghiêm túc gan tương chữ một sáng nghe đạo chiều chết cũng cam thân ngươi kiêm ma môn cùng dấu mật võ học đã bắt đầu thoát ly hai phái lồng chim sắp khai sáng ra chính mình đạo chỉ tiếc chưa ngưng tụ nguyên thần cũng không k h á m phá m ặ t na thức cho nên ngươi ý đổ tới khiêu chiến bản tọa đến đột phá cái này nhất trọng huyền thiên cơ đạo mạc nói ngươi rất có ý tưởng chỉ tiếc ngươi có thể sẽ chết ngông s í c h hành trầm mạc không nói nhưng trên thân thể càng ngày càng mạnh uy nghiêm không thể nghi ngờ biểu thị thái độ hắn cô đọng nguyên thần đột phá mạc na thức đệ thất trọng chính là một đạo cự đại lạc trời chín mươi chín phần trăm võ giả đều bị vây ở một bước này cả đời không cách nào tiến thêm một bước mà mỗi một cái bước ra bước này người đều là đương thời cao cấp nhất nhân vật danh xương lục địa tiên nhân mà hắn bây giờ nhìn thấy huyền thiên cơ về sau căn bản là không có cách từ bỏ thời cơ này dù có chết thì thế nào huyền thiên cơ thấy rõ ngông xích hành ý tứ ngông xích hành nếu là đột phá liền sẽ đạt tới ngày xưa hắn tại đại đường cảnh giới ngay xưa huyền thiên cơ xem chiến thần đ ồ lục cô động nguyên thần sau khi xuất quan quét ngang thiên hạ cử thế vô địch không hổ làm mông cổ ba đại cao thủ một trong ngông xích hành bây giờ cũng đến cách nguyên thần một bước cảnh giới chỉ tiếc ngông xích hành không biết là tu thành nguyên thần cũng không phải là điểm cuối cùng mà chỉ là hướng trường sinh hướng võ đạo điểm xuất phát nguyên thần về sau còn có từng cái đại cảnh giới khí tức kinh khủng từ huyền thiên cơ trong thân thể phun ra ngoài bay thẳng thiên cung cối u hạ bầu trời lúc đầu cực kỳ sáng sủa đột nhiên có vô số mười ngàn đoá mây đen từ ngoài mười nghìn dặm bay tới nháy mắt bao phủ toàn bộ hoa nguyên n g sắc trời lập tức trở nên ảm đạm vô so rét lạnh cuồng phong giữa rừng núi cùng hoa nguyên bên trong nổi lên quét cỏ cây lay động người người đứng không vững trong cao không vô số đạo thiềm điện giống kim tuyến tại mây đen ở giữa tạo ra sau đó rơi xuống phun ra vô số đạo trầm muộn lôi minh quanh một tiếng một đạo sấm rền từ mây đen chỗ sâu đánh rớt mông xích hành t r ư ớ c người một trượng chỗ ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đạo hỏa quang cỏ cây thiêu đốt phát ra tích tích thanh n â m một bột tốt sau đó liền có một trận mưa to hạ xuống thiêu đốt cỏ cây bị t ư ớ i tắt thảo nguyên phía trên từng cái mông cổ kim trướng tinh nhuệ kỵ binh sớm không có lúc trước cuồng vọng bộ dáng quỳ gối trong nước mưa không ngừng cầu nguyện ngay cả huyền thiên cơ cũng không dám nhìn một chút từng cái bị nước mưa xối toàn thân rét lạnh bờ môi bầm đen lại không người nào dám tránh né bởi vì lôi đình mưa móc đều là thân ân huyền thiên cơ tâm niệm vừa động liền có vô cùng thiên uy sinh ra phá mông xích hành xúc thế đã lâu vô địch khí thế mông xích hành sắc mặt trắng bệnh nước mưa tại hắn thương trên gương mặt không ngừng chạy xuống hắn cảm thụ được thể nội lực lượng biến mất dần dần bắt đầu phát run thiên thần thân thể bắt đầu trở nên suy yếu tựa hồ lúc nào cũng có thể đổ xuống thân vị nhân gian người mạnh nhất một trong cảnh giới của hắn cấp độ càng lớn cảm giác càng mẫn thế là càng thêm có thể cảm nhận được rõ ràng mưa to giữa bầu trời uy nghiêm tựa hồ có thể đánh tâm linh con người hoàn toàn phá hủy người võ đạo ý chí nhưng vô luận báo tố lại như thế nào mãnh liệt hắn từ đầu đến cuối không có ngược lại càng không có quỳ xuống im lặng tại trong mưa gió nhìn xem huyền thiên cơ người sống một đời cũng nên nếm thử một lần như thế mới có thể an tâm n ô n g xích hành nghĩ như thế hắn hét lớn một tiếng xa xa một chỉ điểm ra một chỉ này ẩn chứa hắn còn lại tất cả lực lượng càng có cỏ hơn nguyên phía trên bị hắn thu hút từng đạo khí kình hai loại sức mạnh hội tụ thành một chỉ bạo kích mà ra huyền thiên cơ không hề động toàn bộ sơn lâm lại phảng phất bắt đầu chuyển động toàn bộ thế giới đều bắt đầu chuyển động hoặc là nói đúng ra là không gian động thế là cái kia đạo chỉ kỉnh sát thân thể của hắn bay đi sau đó rơi vào mềm mại trên đồng cỏ lại giống như là rơi vào trên mặt kính chiết ạ mà quay về chui vào mông xích hành thân thể mông xích hành sắc mặt t r ắ n g nhật đầu vai nhiều một đạo huyết động kia là hắn chính mình chỉ kình lại nhìn về phía huyền thiên cơ trong ánh mắt liền nhiều một vòng đắng chắt cùng cảm khái còn có mấy phân thần thánh ngưỡng vọng ý vị hắn hiện tại không thể nhúc ních bất quá hắn còn sống huyền thiên cơ cũng không có giết hắn huyền thiên cơ nhìn về phía tổn hại ngựa trên xe một đứa bé thản nhiên nói đứa trẻ này bản tọa mang đi đổi mệnh của ngươi lúc trước vô luận hai người khí thế như thế nào cường đại đứa trẻ này từ đầu đến cuối không có khóc không có kêu to cũng không có thất kinh biểu hiện của hắn biết tròn biết méo vào tới huyền thiên cơ pháp nhãn đứa trẻ này huyền thiên cơ biết tên là bàng ban 22. chương 471, cựu điện hai m ma sư bàng ban dưới mắt tuy là cái phấn điêu ngọc trác tiểu hải tử nhưng ở nguyên tắc bên trong tương lai của hắn thực tế là bất khả hạt lượng hắn sư thừa ma tông mông xích ảnh được xưng là ma môn cổ kim đệ nhất nhân đứa trẻ này sau khi lớn lên giống như yêu ma hóa thân bụng dạ cực sâu sướng vui giận buồn không biểu hiện tại trên mặt k hỷ nộ khó giò hắn mang theo huyền bí tông giáo sắc thái đưa thân tông sư cấp địa vị ẩn ẩn nhưng bao trùm hắc bạch hai đạo nhân vật đứng đầu phía trên giống như thần thụ thiên hạ tôn sùng bạch đạo e ngại quét ngang võ lâm khiến cho toàn bộ thiên hạ cúi đầu tung hoành giang hồ hơn sáu mươi năm nhân vật như vậy cho dù là cái tiểu hải tử huyền thiên cơ cũng rất có hứng thú tiên thiên đạo thể tám mạch câu thông thế mà là như thế nghịch thiên tư chất khó trách ngày sau có lớn như thế thành cựu huyền thiên cơ hơi biến sắc mặt luôn luôn lạnh nhạt tâm cảnh lại có một k i a gọn sóng tiên thiên đạo thể trừ bỏ những thần linh kia hậu duệ xem như trong nhân tộc đứng đầu nhất thể chất vô luận là kinh mạch cường độ hay là thân thể các phương diện chỉ tiêu đều so người bình thường cao rất nhiều cơ hồ đạt tới hoàn mỹ cảnh giới tương đương với hoàn mỹ tiến hóa thể. thể chất như vậy thường thường mấy trăm năm qua cũng chỉ thấy một cái ở trong nhân thế thiên thiên đạo thể chính là một loại truyền thuyết không nghĩ tới thế mà tại hôm nay thấy một cái tiên thiên đạo thể thật sự là cái hảo hải t ử a bản tọa hôm nay liền thu hắn làm đồ đổi ngươi mệnh kẻ này tương lai thành cựu bất khả hạn lượng a huyền thiên cơ tán thưởng liên tục tư chất như vậy siêng năng điều giáo phá toái h hư không chính là chuyện dễ như t r ở bàn tay chính là vũ hóa thành tiền cũng không phải việc khó gì hắn bây giờ thu bảng ban làm đồ đệ đã là đoạn mất n g ô n g cổ một đầu cánh tay lại vì đại huyền gia tăng vô tận khí vận nếu không nếu là hắn chưa từng đến thế giới này đợi cho hai mươi năm sau bảng ban quật khởi chính là tất cả mọi người cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn chỉ sợ lữ hậu cùng vũ hậu hai cái tiểu nữ nhân chỉ có thể tọa khốn sầu thành ngay cả lạc dương thành cũng không dám ra một chút ừ n ngươi tiểu hài tử này học cái gì tốt đạo tâm trùng ma để đồ đệ mang nón xanh biện pháp thực tế là thật quá ngu xuẩn không thú vị đến cực điểm ta tất nhiên là sẽ không dạy ngươi cái này huyền thiên cơ đánh giá tiểu hải trong lòng vô số ý nghĩ a sinh ra thiên thiên công đây là đạo gia vô thượng tu chân luyện khí tu tiên phát quyết vô vi mà làm đoạt thiên địa c h i tinh hoa có thể hấp thụ thiên địa vũ trụ tự nhiên lực lượng tụ tiên thiên t ă n g bảo nguyên khí nguyên thần nguyên tinh hợp vào một thân luyện hư hợp nói vô cùng vô tận kích phát ra vô cùng vô tận tiềm năng chính hợp tiên thiên đạo thể tu luyện thiên thiên công phối hợp tiên thiên đạo thể chính là tuyệt hảo cái gì đạo tâm trùng ma toàn diện một bên đứng mông s í c h hành nghe huyền thiên cơ sắc mặt túc mục nhẹ gật đầu tại người mông cổ trong lòng mông s í c h hành vô địch thần lời đã không chỉ là quan hệ đến hắn tự thân vinh dự thậm chí đã cùng toàn bộ mông cổ hòa làm một thể tại người mông cổ trong lòng mông s í c h hành hắn không phải người mà là thần thần là tuyệt đối không thể bại thất bại mãi mãi cũng là người song khi người mông cổ thần gặp được chân chính trường sinh thiên thất bại cũng thành một kiện chuyện đương nhiên t r ờ i đ ể ngươi bại ngươi không thể không bại bởi vì đây là thiên ý cho dù thất bại cũng là một kiện quang linh sự tình huống chi hắn tại cùng trời giao chiến quá trình bên trong nhìn thấy một đầu quang minh đại lộ mặc dù cho dù hắn ngưng tụ tất cả võ đạo tinh hoa một chỉ cũng tại trường sinh thiên trước mặt không chịu nổi một k í c h thậm chí không cần trường sinh thiên dùng một phân lực ý, nhưng hắn cùng cô động nguyên thần cảnh giới khoảng cách không có ngăn cách hắn bây giờ m u ố n là quên đi tất cả đi bế quan truy tìm thiên nhân chi đạo về phần tiểu đồ đệ bàng ban hắn chỉ nhìn ra được tư chất không tệ lại không nghĩ tới trường sinh thiên thế mà cho ra cao như thế đánh giá liền liền hắn đều có chút giật mình trời muốn thu đồ hắn tự nhiên phải cho nếu là không cho hắn chết bàng ban vẫn là trời đồ đệ cho nên ngông xích hành không có dây dưa dài dòng đáp ứng huyền thiên cơ huyền thiên cơ nhẹ gật đầu nhìn về phía bàng ban tiểu hai nội tâm chỗ có ý tưởng chỉ một thoáng tất cả đều hiện hiện tại trước mặt hắn bàng ban trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vẻ vui mừng hắn nhưng là tại phế phẩm trên xe ngựa toàn bộ hành trình quan sát huyền thiên cơ tâm ý động bát phương phong vụ đến tùy ý phá vỡ nhà mình sư phó võ công tất cả quá trình có thể có được hắn chỉ giáo đối với lập trí võ đạo trí cảnh bàng ban đến nói là vô thượng chuyện may mắn đã sư phụ của mình đã đáp ứng đem hắn chuyển nhượng cho trước mặt tôn này kinh khủng đạo nhân hắn dù có chút tiếc đối nhưng trở thành huyền thiên cơ đồ đệ vui sướng vượt qua rời đi cũ sư phụ đau bờn trên khuôn mặt nhỏ nhắn cố nén mừng rỡ tri tình ban nhi chúng ta đi huyền thiên cơ dắt tiểu nam hải tây tiếp tục đi về phía nam bước đi huyền ảo hùng vi thanh n â m tại trên thảo nguyên vang lên nói cho hốt tất liệt hướng tây hướng bắc huyết trương có thể nhưng không thể đi về phía nam mông xích hành đang cân nhắc huyền thiên cơ cùng bàng ban thân ảnh đã từ từ đi xa mang theo một đứa bé huyền thiên cơ tốc độ tự nhiên chậm một chút hai người chậm rãi rời đi thảo nguyên tiếp tục đi về phía nam dần dần đến đại huyền đế quốc biên cảnh trạm thứ nhất chính là danh xương biên cảnh đệ nhất thành hệ lan thành lúc này mông cổ đã có cuộc khởi hiện ra lạc dương thành hai vị thánh hậu hạ lệnh ở đây đóng quân năm mươi ngàn đại quân chặt chẽ phòng thủ cẳng có quốc gia thuần dương tông các cao thủ đóng quân phòng ngừa địch nhân c a o thủ đánh lén a m toán chỉ cần không phải mông cổ ba đại cao thủ tự mình đến công nơi này có thể nói là vững như thành đồng mấy ngàn tên quân sĩ đứng ở trên t ư ờ n g thành nhìn xem một đạo nhân nhất tiểu hài chậm dãi đến làm sao cảm giác đều có chút quỷ dị bọn hắn bắt đầu cảnh giới chuẩn bị làm chiến ngay lúc này huyền thiên cơ hướng đầu tường bên trên nhìn một chút mông cổ vương đình tập hợp tinh nhuệ đều không thể mở ra hệ l ạ n thành cửa thành ngay tại hắn nhìn chăm chú chậm rãi mở ra huyền thiên cơ cùng tiểu bàng ban tiến vào hệ l ạ n thành thông qua cửa thành hướng nam mà đi thẳng đến một lão một tiểu biến mất tại tầm mắt bên trong kia mấy ngàn tên quân sĩ mới đã tỉnh hùn lại đôi mắt bên trong toát ra ngơ ngẩn cùng khiếp sợ cảm xúc bọn hắn rõ ràng nhớ được lúc trước chuyện gì xảy ra không rõ vì cái gì mình những người này sẽ thành thành thật thật đem thành cửa mở ra đến cùng chuyện gì xảy ra hai người trải qua hạ lan sơn xuyên qua trại vùng biên sau đó tiếp tục hướng nam một đường đi đều là hoang sơn giã lĩnh người ở hiếm thấy ngày nào đó hai người tới đi tới một chỗ đồi núi trước nơi xa bỗng nhiên chuyển đến lôi tiếng oanh mình trong không khí ở m ức ý ẩn ẩn cũng gia tăng không ít đợi đi tới đồi núi cuối cùng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 cảm thụ được dưới chân vách đá chỗ truyền đến run nhẹ nhẹ trải nghiệm lấy trong nước sông ẩn chứa vô tận lực lượng huyền thiên cơ hơi xúc động trầm mặc hồi lâu hắn rất tự nhiên nghĩ từ bản thân năm đó ở này ngộ đạo sự t ì n h đến mang theo hai cái xinh đẹp như hoa thiếu nữ tại hoàng trên sông cảng m ộ thiên địa đại đạo bây giờ hắn vẫn còn làm bạn hắn người lại không phải t r i n h t r i n h hòa thanh nhi mà là tiểu bàng ban thấy hoàng hà c u ồ n c u ộ n nghĩ cùng chuyện cũ huyền thiên cơ trong lòng có cảm giác nhìn đứng ở bên cạnh tiểu bàng ban yếu ớt nói ngày xưa vi sư chính là ở chỗ này ngộ kiếm tiểu bang ban sinh trưởng tại tái ngoại tri địa chưa từng gặp qua mãnh liệt như vậy hùng vi sông lớn trong lòng không tự giác sinh ra đối thiên nhiên yêu thích cùng sùng bài đến đợi nghe tới huyền thiên cơ lời nói trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra một bộ bội phục thần s á c xem ra rất có mấy phân linh động huyền thiên cơ nhấc tay vô số nguyên khí hóa thành một vệ ánh sáng kiếm bị hắn nắm trong tay nhẹ nhàng một kiếm vung ra một con sông lớn gọn sóng rộng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 vẫn kiên trì cẩn thận nhìn chằm chằm một kiếm này toàn bộ tâm thần của người ta đầu nhập trong đó không biết qua bao lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại toàn thân nước đẫm tựa như bị nước xối qua như huyền thiên cơ mỉm cười đối cái này tiểu đồ đệ tâm tính rất là hài lòng biết tiểu bàng ban trong vô hình lại lấy được một chút chỗ tốt lên tiếng nói kiếm này tên là sông l ớ n kiếm sông l ớ n kiếm bàng ban lẩm bẩm cái tên này khuôn mặt nhỏ lộ ra mấy phân rung động thần s ắ c tới nhà mình sư phụ thật rất mạnh đại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 nhưng lại di thế độc lập hình thành một đạo đặc dị mà lại hài hòa sinh động hình tượng hướng về bên này đi tới phía sau một thanh trường kiếm lại tăng thêm một loại i ê n tĩnh an cùng cảm thụ từ hàng tĩnh trai nữ tử thật sự là duyên phân huyền thiên cơ nhìn qua nữ tử ngoạn vị đạo 22. chương 472, t ừ hàng thánh nữ 27. huyền thiên cơ nhìn xem phương xa mà đến nữ tử nhớ tới luân hồi hai chữ này năm trăm năm trước hắn mang theo thiếu nữ vệ chinh trình bạch thanh nhi qua hoàng h à xuôi nam gặp mới vừa xuất sơn từ hàng tính trai đương đại thánh nữ sư phi h u y ề n dễ như trở bàn tay bắt nàng để vị này từ hàng tính trai thánh nữ làm thị nữ của hắn về sau có phật môn bốn đại thánh tăng cũng từ hàng tính trai trai chủ phạm thanh huệ đến đây chạm yêu trừ ma ý đổ trừ bỏ hắn tên ma đầu này giải cứu sư phi h u y ề n lại bị hắn phản xác bốn đại thánh tăng chết phạm thanh huệ tự bạo hắn trong nháy mắt ở giữa đi trung nam sơn chiếm từ hàng tĩnh trai trấn phái chi vật từ hàng kiếm điện lại khiến từ hàng t ĩ n h trai phong sơn một trăm năm cho đến về sau hắn quét qua thiên hạ thành lập đại huyền phong sư phi huyên chiêu viện về phần từ hàng t ĩ n h trai xem ở sư phi huyên phân thượng hắn cũng không có chém tận giết tuyệt lưu lại một phần hương hỏa bây giờ hắn t ự hồ i trở lại nguyên điểm tại ngày xưa địa điểm nhìn thấy có giống nhau thân phận nữ tử không khỏi hơi xúc động thế sự vô thường cô gái trước mặt một thân áo xanh áo sợi chỉ ở bên hông buộc bên trên rộng hai tấc dây lụa mơ hồ biểu lộ ra nàng vô hạn duyên dáng tư thái đường cong có loại nói không nên lời mềm mại nhỏ yếu áo choàng ô tóc đen dài tự do thoải mái rủ xuống ở trước ngực phía sau tóc đen băng cơ tốt một bộ tuyệt thế dung mạo huyền thiên cơm ộ t đôi thần nhãn đảo qua nữ tử chân khí trong cơ thể vận hành hư thực nháy mắt bị hắn nhìn cái thông thấu lơ đãng ở giữa thậm chí đưa nàng tuyệt thế thân thể đều nhìn toàn bộ trong lòng nhịn không được nổi lên một tia chiếm hưu dục vọng bức thiết muốn đem trước mắt cái này tuyệt thế xinh đẹp ôm vào trong ngực từ hàng tĩnh trai thánh thuật quả nhiên không tầm thường ngay cả ta tu vi như vậy đều lên một k i a gợn sóng ngược lại là có mấy phân ý tứ huyền thiên cơ nắm tiểu bàng ban ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống trước mắt cái này hậu bối trong đôi mắt để lộ ra một k i a khó tả hứng thú đối với từ hàng tĩnh trai ra nữ tử hắn trong lòng có một loại dị dạng hiếu kỳ nếu như hắn hiện tại thay cái bộ dáng làm một lần cử thế vô địch m a quân như vậy môn phái này chuyển nhân có thể hay không đối với hắn đầu hoài được ôm lấy mỹ nhân kế đến làm cho hắn ẩn lui lâu chỉ bất quá thế giới này hai cái thánh hậu sự tình còn không có giải quyết lại đi bắt một cái từ hàng tĩnh trai đương đại truyền nhân làm thị nữ tựa hồ có chút quá tà ác huyền thiên cơ nhìn về phía nữ tử thời điểm nữ tử cũng đến huyền thiên cơ trước mặt ồ ngay tại nữ tử áo xanh nhìn về phía huyền thiên cơ cùng tiểu báng ban lúc nàng điềm t ĩ n h trên mặt đột nhiên hiện ra kinh dị nhịn không được lên tiếng huyền thiên cơ đem ánh mắt kinh ngạc ném đi nữ tử kia sắc mặt hơi đỏ lên nhẹ cả y phục nhẹ nhàng mở miệng nói gặp nhau chính là duyên phân gặp qua vị đạo t r ư ở n g này huyền thiên cơ khỏe miệng bôi ra một sợi tiêu dung nhàn nhạt nhìn xem nàng tiểu đệ đệ người tên là gì vượt q u a huyền thiên cơ đ o á n trước nữ tử áo xanh tại cùng hắn chào hỏi về sau thế mà phụ phục đối hắn nắm tiểu b à n g ban chào hỏi hẳn là vị cô nương này cũng nhìn ra đồ nhi ta b à n g ban bất phàm sao huyền thiên cơ nhiều hứng thú nói cảm thấy lại nghĩ đến cái này tiểu b à n g ban nếu l à án lấy nguyên tắc về sau thế nhưng là đại ma đầu từ hàng t i n h trai tử địch nói không chừng sẽ còn bắt cóc nữ tử áo xanh đ ộ nhi tiên tử phối đại ma đầu chính là môn đăng hộ đối nữ tử áo xanh cẩn thận dò xét tiểu bàng ban chỉ gặp hắn thiên đình rộng lớn hai mắt sáng ngời có thần tinh linh thâm thúy khiến người khó mà suy đoán tướng mạo xuất chúng là loại kia dám nghĩ n g dám làm không sợ hãi người mà lại toàn thân cao thấp có loại phi thường đặc biệt khí c h ấ t lông mi bên trong linh tú kỳ khí càng làm cho đạo tâm của nàng lần thứ nhất xuất hiện ba động bang ban sao thật sự là tên rất hay a nữ tử áo xanh nói ra một câu để huyền thiên cơ không biết nên khóc hay cười lợi nói chỉ cần cùng kẻ này trưởng thành chính đạo lại thêm một cái vô thượng nhân vật cấp bậc t ô n g sư nữ tử trong lòng tâm tư liên tục biến hóa khuôn mặt lại là thanh nhã tự nhiên không có để người nhìn ra mình ý nghĩ ngọt ngào cười một tiếng b ó n g ánh ngọc tay vớt ve lấy tiểu bàng ban tóc biểu hiện mình rất thích đứa bé này vị đạo hữu này có thể hay không đem bàng ban giao cho ta ta nguyện ý thu hắn làm đồ truyền thụ cho ta phái c h ấ n phái c h i vật câu nói này mới ra để huyền thiên cơ cảm giác có chút dối loạn xinh đẹp như vậy t i ê n tử cũng phải cùng hắn tranh đồ đệ làm cùng hắn lúc trước đồng dạng sự tình phải biết mông xích hành thế nhưng là dùng tiểu bàng ban đổi hắn một cái mạng cứ như vậy n h ư ờ n g ra tiểu bàng ban cái kia có khả năng bất quá từ hàng tĩnh trai cho tới bây giờ đều chưa từng thu nam đệ tử nữ tử áo xanh này vì tiểu bảng ban thật đúng là phí một phen tâm tư là muốn tiểu bảng ban về sau làm từ hàng tĩnh trai trai chủ a hoặc là tay chân một nghĩ tới tương lai m à sư có thể trở thành từ hàng tĩnh trai trai chủ hoặc là tay chân huyền thiên cơ liền có một loại muốn cười xúc động sau đó h ắ n cười người tên là gì võ công không tệ đây cũng là kiếm đ i ể n bên trong tâm hữu linh tê cảnh giới đi theo tư chất của ngươi đến nhịn tiếp qua cái mấy năm nói không chừng có thể nhòm ngó kiếm tâm thông minh có tư cách làm bản tọa thị nữ bản tọa cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội rời đi đi nếu không ngươi bây giờ liền có thể làm bản tọa thị nữ huyền thiên cơ trong mắt tinh quang hiện lên một thân áo xanh phiêu triển thân ảnh tại nữ tử áo xanh trong mắt trở nên càng ngày càng cao lớn tựa hồ che khuất nơi này trời giống như đỉnh thiên lập địa cự nhân cho nàng lấy to lớn cảm giác áp bách đây cũng không phải là là huyền thiên cơ thân thể biến lớn mà là nơi này không gian bị hắn tùy ý chồng chất chồng chất mấy chục trượng huyền thiên cơ tại nữ tử áo xanh trong mắt chính là cao mấy chục trượng cơ hồ đem trên trời mặt trời cũng che khuất phong hoa tuyệt đại mỹ nhân là m người chịu mến gương mặt rốt cục trở nên nghiêm túc chăm chú nắm chặt trong tay phi dự kiếm trang nha ôn nhu cho tới bây giờ nàng mới phát hiện trước mặt nam tử này không những không phải người bình thường mà là trên đời tồn tại khủng bố nhất cũng chỉ có cường đại tới cực điểm tồn tại mới có thể nhận lấy như tiểu bàng ban dạng này đạo thể nàng lại bởi vì lên trước mặt đạo nhân trở lại nguyên trạng nói một đoạn lớn buồn cười lời nói đã tu thành tâm hữu linh tê nàng biết rõ mình bây giờ tại cái này tồn tại trước mặt căn bản cũng không có bất luận cái gì một kia phần thắng thậm chí vừa thấy được thanh y đạo giả kia một đôi huyền ảo hai mắt mười mấy năm qua tu đạo bình tĩnh như nước hồ thu nháy mắt cáo phá võ đạo tu luyện tới cực hạn đơn giản là phá toái hư không đây cũng là nàng có can đảm lấy từ hàng kiếm đ i ể n ví dụ hoặc hy vọng thu bàng ban làm đồ đệ bởi vì từ hàng kiếm điện vốn là một có thể dùng võ giả thẳng tới phá toái hư không cấp bậc thần công bảo điện chỉ tiếc nàng tại người đạo nhân này trên thân có một loại trực giác tựa hồ người trước mặt xa siêu việt hơn xa vỡ vụn là không nên tồn tại ở trên thế gian tồn tại mắt thấy vô hạn mỹ hảo bóng lưng biến mất tại trước mắt của mình huyền thiên cơ ung dung thở dài một hơi tựa hồ có chút đáng tiếc nhìn thoáng qua bên cạnh con mắt quay tròn lấp lóe tiểu bàng ban huyền thiên cơ cười một tiếng nói nơi này Khoảng không cách thuần chúng chút. dương tông đã không xa, chúng ta đi xem một、chút. Tiểu đã đi xa, xem bất à n ban tự nhiên không có tuyệt quyền lực, đi theo huyền thiên cơ, một đường hướng、hoa、sơn đi đến. Huyền thiên cơ đã là tiên thần g b hoa tự tuyệt theo một thể, thực cự lực, chi khí đi đi có cơ, cơ là đã tử, tiểu Trên bắt giữ con mồi, thu thập không không nghỉ, mình cần ăn bàng ban đường còn muốn con gì, giữ cái được. lại đi đi mồi, vừa vừa là quá ả vả. dại, rất là vất、vả. Bất là q u hắn nho nhỏ niên kỷ nhưng lại chưa bao giờ kêu lên khổ hiện ra bất phàm tâm tính tới thậm chí hắn còn mình bắt đầu tiểu bạch lang Thuần phục mà a ngựa, lang n dùng g về, lại l tạo một cái xe ngựa, để tiểu bạch cái tiểu tới rồi, một xe để m mình sư phụ thay đi bộ, đem huyền thiên phụ thay sư đi bộ, cung ơ h ầ hạ phải cực kỳ chú cực c kỳ đáo. Mà ù lúc đó thanh y mỹ nhân đến trung nam sơn đầu tiên là cùng đương đại trai chủ nói hội thoại lại tiên khí b ằ n g bền đến hoa sơn thuần dương tông dưới núi lập tức liền có thuần dương tông đệ tử bên trên đến tiếp dẫn nàng thanh tiên tử trên đường đi mỗi một cái nhìn thấy nàng người đều là cung kính bên trong lần hà mái mộ những vãn bối này hậu sinh thật sự là bất hiếu ở xa bên ngoài mấy dặm huyền thiên cơ nhìn xem thiên cơ điện bên trong nữ tử áo xanh cùng đương đại thuần dương tông tông chủ nhữ mày 22. chương 473, lang độ hư h a ơ i bảy thuần dương tông từ tùy kết thúc thành lập đến nay đã có 500 năm trăm n ă m lịch sử thủ nhâm tông chủ chính là cái này đại huyền đế quốc hoàng đế huyền thiên cơ về sau huyền thiên cơ để đi thuần dương tông vị trí tông chủ từ tam đệ tử của hắn đạo gia cao nhân viên thiên cương tiếp nhâm tông chủ vãng lai mấy trăm năm thuần dương tông một mực nhân tài xuất hiện lớp lớp nội tình cực sâu cho tới bây giờ đã là đến đời thứ bảy thế hệ này trưởng môn tên là lang độ hư ngoại hiệu khí vương một tay tiên thiên công độc bộ giang hồ thủy hỏa bất sâm trên giang hồ có cực lớn danh vọng cũng là đại huyền đế quốc quốc sư hán hiện tại liền tại thuần dương tông thánh địa thiên cơ điện bên trong cùng từ hàng t ĩ n h trai đương đại hành tàu nói chuyện đời này kiếm đ i ể n truyền nhân chính là huyền thiên cơ lúc trước gặp nữ tử áo xanh tên là trương tử n h i ê n lần này xuất thế là bởi vì nhìn trộm đến giữa thiên địa có tử khí đông lai phụng sư mệnh xuống núi từ hàng tĩnh trai bản sự không bằng đương thời ba đại cao thủ nghe tới tin tức lúc huyền thiên cơ đã đến trung nam sơn phụ cận bởi vậy trương tử nghiên vừa vặn cùng huyền thiên cơ gặp nhau bị huyền thiên cơ khí thế bức bách liền lại trở lại trung nam sơn suy nghĩ một phen thì hướng hoa sơn mà đi trung nam sơn cùng hoa sơn vốn là gặp nhau không xa năm trăm năm trước đó đại huyền hoàng đế huyền thiên cơ rủ khiến từ hàng tĩnh trai phong núi nhưng lại c ư ớ i từ hàng tĩnh trai đương thời thánh nữ sư phi h u y ề n thái độ mập mờ không rõ cách năm trăm năm hai nhà tuy có cạnh tranh nhưng lẫn nhau ở giữa lại vô quá lớn thù hận lần này trương tử nghiên chính là tiến về thuần dương tông ý đồ tìm kiếm lang độ hư trợ giúp tìm hiểu hay là đối phó nàng gặp được thanh ý đạo nhân thuần dương tông lão tổ tông huyền thiên cơ trương tiên tử lời nói nhưng là thật trên đời vì sao lại có kinh khủng như vậy người lang độ hư nghe thôi một mặt không thể tưởng tượng nổi hai nhà giao tình không cạn đều biết một chút nội tình lang độ hư tất nhiên là biết cái này trương tiên tử tuy còn trẻ tuổi nhưng đã tu luyện đến kiếm điển bên trong tâm hữu linh tê cảnh giới như có kỳ ngộ chỉ sợ không cần ba năm liền có thể tu luyện đến kiếm tâm thông minh trên giang hồ có thể thắng được nàng cũng không có nhiều người căn bản không gặp người áo xanh nhân vật này đạo huynh tất nhiên là biết tử nghiên tử nghiên chưa từng có lựa gạt đạo huynh trương tử nghiên k h ẽ thở dài một cái yếu ớt nhìn thoáng qua lang độ hư khỏe miệng bay ra một tia đắng chắt phải giáo người tan nát cói lòng tiếu dung nếu là không đột phá cũng được vừa đột phá kiếm tâm thông minh người kia liền để tử nghiên làm thị nữ của hắn tử nghiên cho dù lấy thân hầu m à cũng liền thôi chỉ là sư môn thanh danh từ đây liền hủy lẽ nào lại như vậy dù là lấy lăng độ hư trầm ổ n khí độ cũng không khỏi giận quát một tiếng trong lời nói có một vẻ tức giận người này quá mức càn rỡ đoạn nhân đạo đ ổ không đội trời chung nay một vậy từ hàng thanh nữ h ã có thể làm người khác thị nữ quả thực là hoang đường này hay vậy bần đạo bất tài nguyện vì trương tiên tử ra cái này một ngụm hắc khí ai người này tu vi cơ hồ là quỷ thần khó lường chỉ sợ trừ chân chính tiên phật bên ngoài liền xem như vô thượng tông sư cũng không có ổn nắm chắc thằng hắn trương tử nghiên trầm mặc một hồi nhau gấp đại mi trầm rãi nói để lăng độ hư sắc mặt có chút khó coi hắn biết trương tiên tử ý tứ là lấy hắn lực lượng một người căn bản không phải người áo xanh kia đối thủ dù có chút bất mãn nhưng thấy trương tiên tử lã trá trực khóc tú h kiểm tức giận trong lòng lập tức tan thành mấy khói trầm ngâm một lát nói bần đạo chính là đại huyền quốc sư ngược lại là có mấy cái bằng hữu có thể trợ trợ đợi bần đạo viết thư cùng đại hiệp hàn công độ hàn đạo hữu âm nhu thủ điển quá khách ruộng đạo hữu mâu tông trực lực hành trực đạo bạn mời bọn họ đến t r ợ trận chắc hẳn từ có lực đánh một trận làm gì như thế ta không phải đã đến rồi sao một trận t r e o tức â m thanh n â m vang lên thiên cơ điện cửa điện tự động mở ra một cái thanh y đạo nhân một đứa bé cộng thêm một đầu tiểu bạch lang đi đến lang độ hư cùng trương tử nghiên sắc mặt đồng thời đại biến thần s ắ c n g h n g trọng như lâm đại địch có thể vô thanh vô tức vòng qua thuần dương tông tất cả cảnh giới cùng trận pháp thậm chí hào không một tiếng động đến thiên cơ điện bên trong người trên đời này lang độ hư còn chưa từng gặp qua điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ trước mặt đạo nhân khủng bố vượt xa dự liệu của hắn một người này liền có thể diệt đi hắn thuần dương tông đạo thống thuần dương tông lịch đại tổ sư phù hộ bất tài đệ tử hy vọng có thể trợ đệ tử vượt qua kiếp nạn này lang độ hư thầm nghĩ quanh thân đã có mãnh liệt tiên thiên cương khí bành trướng ngươi là khí vương lang độ hư huyền thiên cơ nhìn xem đương đại thuần dương tông tông chủ nhận ra danh hảo của h ắ n nhiều hứng thú nói ngươi tiên thiên khí công đã đạt đến hóa cảnh có chút ý tứ chỉ là nếu như bản tọa nhớ không lầm thuần dương tông c h ấ n phái c h i vật chính là trường sinh quyết vì sao ngươi không có tập luyện huyền thiên cơ lời nói này rơi xuống lang độ hư trong thai lại là để hắn biến sắc thuần dương tông chấn phái c h i vật tự nhiên là trường sinh quyết chỉ là trừ năm đó khai phái tổ sư cùng đệ tử của hắn khấu trọng từ t ừ l ă n g luyện thành bên ngoài những người khác tư chất không đủ không luyện được cái này một đạo nhà trí bảo tư chất của hắn tất nhiên là bất phàm nhưng cũng không có luyện thành trường sinh quyết đành phải lui mà cầu lần ngươi đến cùng là ai đến ta thuần dương tông cần làm chuyện gì lại không rời đi liền đừng trách ta không k h á c h khí huyền thiên cơ nhìn xem lăng độ hư cười nhạt một tiếng không để ý đối thủ tùy thời đều có thể xuất thủ mạnh mẽ khí thế ngươi ra tay đi để bản tọa nhìn nhìn thực lực của ngươi huyền thiên cơ hơi có chút bất mãn nhất thời thiên địa phong vân đại tác đầy thiên hạ lên mưa to cái này hậu sinh văn bối thực tế là không có có nhãn lực tướng mạo của hắn từ năm trăm năm trước liền chưa từng thay đổi cái này lăng độ hư nhiều năm đối chân dung của hắn cùng bái chính hắn đến trước người lại không nhận ra lão tổ tông đến nên đánh lăng độ hư nhìn qua đầy trời phong vân sắc mặt đột nhiên tái nhợt đối phương giận thì thiên tượng giận cảnh giới cỡ này thực tế là tưởng tượng của hắn bên ngoài chỉ sợ đã là lục địa thần tiên loại hình hắn lại như thế nào ngăn cản huống ngươi mơ tưởng lăng mẫu người hướng ngươi thân phục thời khắc mấu chốt lăng độ hư hay là hiện ra mình lệnh đông lai phía dưới chính đạo đệ nhất nhân thân thủ từng tiếng càng hét lớn che trời trải đất tiên thiên cương khí tuân ra nhờ vào đó đem mình nội tâm sợ hãi khu trục sạch sẽ trường kiếm bên hông tự động ra khỏi vỏ hóa thành một đạo hàn quang hướng về huyền thiên cơ tim đâm tới một kiếm này tại hắn vô đúc tiên thiên cơ ư n g khí q u a n t r ú phía dưới nhanh như chấp giật chạy như lôi đỉnh phích lịch bá đạo chỗ hiển thị rõ khí vương uy danh tại huyền thiên cơ khí thế áp bách g i ớ i lang độ h ư n g ngược lại buộc phát ra mình từ trước tới nay tột cùng nhất một kiếm tự tin liền xem như lệnh đông lai gặp được một kiếm này cũng muốn nhượng bộ lui binh cùng lúc đó trương tử nghiên sắc mặt bình tĩnh nhất n i ệ m không sinh hư không tĩnh kiếm tâm chìm vào tĩnh lặng hư không toàn lực cảm thụ huyền thiên cơ mỗi một tia động tĩnh phi dự kiếm đột n ộ t hướng huyền thiên cơ đâm tới mũi kiếm không có chút nào dừng lại hóa ra một vòng tròn giữa thiên địa khắc sâu mà huyền diệu đạo lý phảng phất đều tại cái vòng tròn này bên trong thể hiện ra đạo tâm của nàng tựa hồ tùy ý một kiếm này cũng càng phát ra hóng ánh sáng long lanh gọi là thời khắc sinh tử có đại khủng bố cũng có lớn tạo hóa hai người đều là lấy huyền thiên cơ cái này khủng bố đại ma vương vì đá mai đao phát ra kinh thiên động địa một chiều hy cầu tạo thành đối ma vương tổn thương chỉ bất quá chuyện phát sinh kế tiếp lại là siêu việt hai người đủ khả năng tưởng tượng trí tuệ huyền thiên cơ chỉ là đánh giá hắn đồ t ử đ ồ tôn cũng không có ra chiêu y tứ bởi vì hai thanh kiếm này căn bản là không có cách gần hắn thân lăng độ hư cùng trương tử nghiên sinh tử tiềm lực dưới buộc phát gia đình phong nhất một kiếm hiện tại đang lẳng lặng dừng ở trước người hắn trượng bên ngoài không trung giữa t r ư a thu quang từ lộ bên ngoài vẩy xuống đem thiên cơ điện chiếu sáng chút tia sáng xuyên qua kiếm cùng hắn ở giữa không gian lúc có chút nhỏ xíu hôn cong lúc này mới có thể nhìn thấy mũi kiếm trước không gian có chút lõm lại cẩn thận nhìn lại mới có thể phát hiện lang độ hư cùng trương tử nghiên kiếm cũng không phải là đứng im mà là ngay tại cực tốc trước tiến vào chỉ l à nhưng thủy trung không cách nào đâm tiến vào trước người không gian vận động cùng đứng im quỷ dị hòa làm một thể hình tượng này dị thường quỷ dị có đạo vô hình trong suốt bình t h ư ớ n g như cầu bảo vệ thân thể của hắn đem huyền ắ hắn n cùng thế giới này ngăn n cách giới g thế Trừ phi ra. ệ n không có người nào có thể tiến vào hắn thế giới. Đây là hắn dùng không gian pháp tắc ngưng tụ thành không gian,、so、với nhân gian người tu hành mở lĩnh vực không biết cường lận. ý, thể thế pháp h vô giới. có có tắc vực với biết đại vào là so tụ tu Đây y số u mở thiên cơ nhìn xem nhìn như yên tĩnh kỳ thực cao tốc run r ậ y phi hành kiếm vươn tay ra đem hai thanh kiếm nhẹ nhàng lấy xuống chậm rãi nói hảo hảo luyện tập đi thiếu niên lúc nào ngươi có thể đâm rách trước mặt bản tọa không gian ngươi liền có thể đạt tới phá toái hư không hoàn cảnh lăng độ hư sắc mặt trắng bệnh không tự chủ được hỏi lên tiếng nói ngươi đến cùng là ai lăng độ hư ngay cả tổ sư đều nhận không ra rồi huyền thiên cơ lắc đầu dắt bên cạnh tiểu bàng ban đi ra ngoài lên tiếng nói nơi này cũng nhìn qua chúng ta đi lạc dương gặp ngươi một chút đương. Tổ sư nương t ổ sư lăng hư độ ngẩng đầu nhìn về phía thuần dương tông khai phái tổ sư trần dung lập tức ngạc nhiên t ổ sư tái nhập nhân gian 22. chương 474, b bát thứ ba hai mươi bảy huyền thiên cơ một lần nữa giáng lâm là lăng độ hư không cách nào tưởng tượng sự tình mặc cho một người tâm tư như thế nào kín đáo chỉ sợ cũng không tưởng tượng ra được có năm trăm năm trước đó tồn tại tổ sư sẽ lần nữa hàng lâm phạm bụi mà lại đi tới trước mặt hắn đây quả thực là thiên phương dạ đàm nếu như lăng độ hư biết cái từ này nhưng hắn không thể không tin tưởng huyền thiên cơ lời nói bởi vì trước mặt thanh ý đạo nhân cùng trên bức họa thuần dương tông tổ sư cơ hồ giống nhau như lúc mà lại vị này thanh y đạo nhân khủng bố thực tế là vượt quá dự liệu của hắn dù cho là vô thượng tông sư lệnh đông lai đến đây cũng sẽ không cho hắn cường đại như thế b u áp càng quan trọng chính là vị này thanh y đạo nhân cũng không có thương tổn hắn ngược lại để hắn có thể thấy được phá toái hư không một k i a bí mật đây là vô thượng ban ân đối với một võ giả đến nói có cái gì so phá toái hư không càng khiến người ta chấp nhất càng khiến người ta vui vẻ thân là vô thượng tông sư lệnh đông lai phía dưới đạo môn đệ nhất nhân Sức lực của hắn so về ớ với i Đối ma tông tương ngông、Sích、hành đến, xứng. xích cơ hồ h u y n thiên cơ biểu hiện ra mạnh đại cảnh biểu đại giới, cơ có ra mấy phần â thâm n t r m c g nộ. Nay cùng thu r ọ n duyên, g yếu cơ c ỉ có t h n dương trương ô n ban thưởng. Như là nhân, ai sẽ như thế nhảm chán?、Về、phần g tổ thể thế thu t sư, sẽ mới ai có địch là Về tiên tử vì thị nữ sự tình h i ệ n nhiên là tổ sư t r e o trọc hoặc là tổ sư ác thú vị theo tin đồn n ă m đó từ hàng tĩnh trai thánh nữ sư phi h u y ề n chính là bị tổ sư cưỡng ép thu làm thị nữ về sau thành tổ sư tần phi bất quá tổ sư đều năm trăm tuổi như thế nào lại đối thế hệ trẻ tuổi sinh ra thích chi tình tới hiển nhiên chỉ là t r e o chọc một chút khi làm lụng tô điểm hắn nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên sắc mặt có chút cổ quái tựa hồ năm đó tổ sư liên thích trẻ tuổi thiếu nữ một bên khác trương tử nghiên vị này từ hàng tĩnh trai đương đại truyền nhân thì không có lăng độ hư như thế l ạ n h nhạt đột nhiên thấy tận mắt lấy thuần dương tông khai phái tổ sư trở lại nhân gian lập tức cảm thấy lúc trước làm những chuyện như vậy để nàng xấu hổ nàng lấy mị lực của mình đến để thuần dương tông đương đại tông chủ đi đối phó ngày xưa khai phái tổ sư thực tế là một chuyện cười càng quan trọng chính là ngày xưa thuần dương tông tổ sư trở lại nhân gian sợ là sẽ phải cho trong nhân thế mang đến vô tận tình thế hỗn loạn mà loại này tình thế hỗn loạn căn bản để nàng không thể làm gì loạn hết thảy liên đối lấy nàng t â m cũng loạn nhìn xem trương tiên tử tâm loạn như ma t h ầ n sắc lang độ hư trầm ngâm một lát mới trần trờ nói nhà ta tổ sư hẳn là sẽ không để cho tiên tử làm thị nữ đi trương tử nghiên nghe vậy ngơ ngẩn một lát sau nàng cách thiên cơ điện thẳng hướng trung nam sơn mà đi hiện tại sự tình quá lớn chỉ có báo cho sư phụ mới có giải quyết vấn đề khả năng a thiếu nữ tâm loạn tiểu bạch lang điều khiển ngựa trên xe huyền thiên cơ lộ ra một tia ngoạn vị tiêu d u n g hắn đi tới thế giới này luôn chém chém g i ế t g i ế t có ý gì t r e o chọc một chút trẻ tuổi thiếu nữ thu mấy cái đồ đệ lại đem đại đường võ giả phi thăng địa điểm định vị đến tiên kiếm thế giới cái này liền đủ bởi vì lấy lữ hậu lần này cơ hội cầu cứu thuận tiện đem đại đường vị diện phi thăng nhân tài địa điểm toàn bộ định vị trí tiên kiếm vị diện để tiên kiếm thế giới làm đại đường thế giới tiên giới cũng là vô cùng tốt xe ngựa hướng đông ngày nào đó đi tới khoảng cách lạc dương không xa một cái chấn nhỏ tiểu chấn rất tiểu rất phổ thông chỉ có một đầu hẹp đường phố một gian khách sạn Ừ. huyền thiên cơ kêu dừng lập tức xe ánh mắt của hắn hướng ngoại nhìn lại chỉ thấy kia trong khách sạn có một tôn hồng y l ạ t ma hắn người mặc màu đỏ ca cát sắc mặt trắng đứng im lặng hồi lâu thấu đỏ diện mạo tuấn vĩ có một loại gần như ma quái nam tính mị lực hai mắt đang mở hí tinh quang như hiện như ẩn thẳng nhìn tiến vào người tâm bên trong đi nó thiên đình rộng lớn ngồi ở kia tự có một loại xuất trần thoát tục hương vị tây tạng l ạ t ma bắt thứ ba nhân gian giới ba đại cao thủ một trong lại tới một vị giải quyết mông xích h ảnh hiện tại nên đến bát t ư ba huyền thiên cơ cảm giác bát t ư ba quanh mình vô hình vô chất cường đại tinh thần lực trường lộ ra mỉm cười khoảng cách lạc dương thành không đến trăm dặm đây là đang lo lắng bản tọa đào thoát nhìn thấy thiên nhân lao tăng tam sinh hữu hạnh bát t ư ba trong tiếng hít thở khẽ quát một tiếng hồng trung đại lữ hùng hồn âm thanh n â m vang lên đinh thai nhức góc vô số vô hình vô chất ý niệm biến thành kinh đào hải lãng không ngừng đập oanh kích hướng về huyền thiên cơ trong đại nào đánh tới t h a n h âm như thế lớn hù dọa tiểu hài tử cũng không tốt huyền thiên cơ nhàn nhạt mở miệng nói trước người năm trượng vô số không gian pháp tắc hội tụ hình thành một cái độc thuộc về hắn không gian gió không thể tiến vào mưa không thể tiến vào ánh nắng không thể tiến vào thậm chí ý niệm cũng không thể tiến vào ý niệm vốn vô hình vô chất nhưng đến không gian này trước mặt lại bị phúc phát tán vô tận không gian song song đi hướng một ít không thể biết vị diện không có một tia ý niệm có thể tiếp cận huyền thiên cơ bát tư ba trắng non gương mặt phía trên rốt cục lộ ra một tia kinh sợ đứng dậy vỗ tay sắc mặt nghiêm nghị nói thiên nhân xin chỉ giáo một lần gió xét cũng đã để hắn nhìn ra rất nhiều thứ thiên nhân không hổ là siêu thoát thiên địa người qua trong d â y lát lợi dụng một loại nào đó huyền ảo cảnh giới phá hắn biến thiên kích địa tinh thần đại pháp chỉ là hắn còn muốn khiêu chiến một phen ngươi bây giờ quá yếu bản tọa nếu là lấy dạng này cảnh giới phá ngươi đại pháp chỉ sợ ngươi không sẽ tâm phục khẩu phục dứt khoát có thời gian bản tọa liền cùng ngươi chơi đùa thử một chút trong truyền thuyết biến thiên kích đ ị a tinh thần đại pháp huyền thiên cơ từ không gian độc lập bên trong đi ra không gian kia lại quan bế không chê vào đâu được chỉ để lại tiểu bạch lang cùng tiểu bàng ban một mặt t r ò n váng m ờ i bắt tư ba phương thức chiến đấu từ trước đến nay không lấy vật lộn làm chủ hắn giết người từ trước đến nay là tại trong vô hình giống như huyền thiên cơ lĩnh ngộ vạn thế ma ha ánh mắt chiếu tới công kích c h ỗ đến ta nhìn ngươi một chút ngươi liền chết đây chính là tinh thần công kích khủng bố tại vô thanh vô tức ở giữa phá hủy người thần trí làm đối phương tinh thần chết đi nó s ở tác dụng cũng không phải là nhục thể mà là tinh thần chỉ có khi tinh thần đại pháp không cách nào có hiệu quả hoặc là chưa cạnh toàn công thời điểm bát tư ba mới có thể chân chính xuất thủ bát tư ba mặc dù chuyên tu tinh thần công pháp nhưng là đối với võ đạo đương nhiên cũng không phải nhất khiếu bất thông có thể trở thành đại tông sư ít nhất nói do bát tư ba có được lớn cấp bậc tông sư võ đạo chỉ bất quá bát tư ba rất ít động dùng vũ lực mà thôi hắn cũng căn bản không cần động dùng vũ lực chỉ là hiện tại hắn lại quyết định dùng vũ lực cùng huyền thiên cơ quyết đấu bát tư ba hai tay trở nên xích hồng như máu hai tay ở giữa tản ra vô so âm lanh tản nhận khí tức diệt thân trường tây vực bí truyền một loại trường pháp chúng trưởng người có một chỉnh tề trường ấn mang theo đỏ sậm cơ hồ ngay cả vân tay cũng có thể trông thấy phi thường sợ người đây chính là bát tư ba võ đạo ỳ vào hắn cũng không phải là rời đi biến thiên kích đ ị a tinh thần đại pháp liền không biết chiến đấu người lực chiến đấu của hắn còn so với bình thường đại tông sư muốn cao hơn nhiều chỉ là có rất ít người có thể buộc hắn xuất thủ mà thôi bây giờ huyền thiên cơ chỉ là tâm ý khẽ động liền buộc hắn xuất thủ đối huyền thiên cơ tiến hành võ đạo công kích h i ệ n nhiên là một kiện sai lầm vô so sự tình cho dù chỉ là một cái hình chiếu tôn này hình chiếu cũng l ĩ n h nộ g hư thực chi đạo càng tại qua trong giây lát có thể triệu tập thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận vì hắn gia tăng uy lực võ đạo chi chiến kết quả có thể nghĩ bát tư ba trưởng đánh tới huyền thiên cơ trước ngực trực tiếp xuyên ngực mà qua giống như đập vào một đoàn không khí phía trên không có bất kỳ cái gì hiệu quả huyền thiên cơ thậm chí không cần tránh không cần hoàn thủ mặc cho bát tư ba đánh hắn cũng đánh không được huyền thiên cơ không phải một cái chiều không gian bát tư ba lại như thế nào lại công mà khi bát tư ba rút rời bàn tay thời điểm huyền thiên cơ thân ảnh từ hư biến thực tụ tập vô tận thiên địa nguyên khí chỉ là nhẹ nhàng một trường liền để bát tư ba khổ sở thổ huyết trận này đánh nhau thực tế là bát tư ba gặp qua khó khăn nhất một trận không có một trong đối phương cảnh giới xa cao hơn nhiều hắn võ đạo lúc công kích đánh lại đánh không được chỉ có thể bị đánh thực tế là bị khuất thế là hắn nghĩ hồi lâu hay là quyết định dùng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp hai người giao phong lại biến thành tinh thần giao phong không biết phong vân thế giới băng tâm quyết nhưng so ra mà vượt cái này biến thiên kích đ ị a tinh thần đại pháp huyền thiên cơ trong lòng sinh ra lòng hiếu kỳ đến quyết định thử một lần chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 475, l ụ c đạo luân hồi 27. b ă n g tâm quyết t â m như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi băng tâm quyết chính là phong vân thế giới bên trong tu tâm diệu pháp chỉ phải gìn giữ tại băng tâm trạng thái liền có thể không nhìn bất kỳ huyễn cảnh công kích cùng tinh thần công kích đúng lúc là biến thiên kích địa tinh thần đại pháp khắc tinh nhưng bởi vì cái gọi là nước có thể khắt lửa lửa cũng có thể găm nước đến tột cùng là ai găm ai cuối cùng muốn nhìn sử dụng bọn chúng người huyền thiên cơ chính là nửa bước thiên tiên tri t h ầ n đã sớm đem tinh thần tu thành có hình có chất nguyên thần lại đem nguyên thần tu thành thiên địa pháp tướng luận đến tinh thần tu vi há lại bát tư ba chỗ có thể so sánh bát tư ba đem ánh mắt thâm trầm nhìn về phía huyền thiên cơ đã thấy huyền thiên cơ không có nửa phân hoảng hốt chỉ là mỉm cười nhìn qua hắn Bát tư ba Hán tư mặt trở nên rất khó coi. Hán rốt đối mặt một cái vô luận là nhục thân hay là tinh thần tu vi đều cực kỳ kinh khủng tồn tại. Trước mặt đạo nhân, dù cho khỏi phải lúc trước cảnh giới, cũng ngăn cản được tinh thần được hay của sắc coi. cục cái nhục cực cho lúc cảnh cũng cản công kích. mình nên luận kinh khủng nhân, huyền ngăn khó kỳ khỏi phải đạo ảo đối vi giới, đều vô là là dù xem ra hắn biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp còn xa xa không có luyện đến nhà nói cách khác bộ này pháp môn cũng không phải là hoàn mỹ cũng không phải thẳng thông vũ nói trí cảnh công pháp hắn dù nhưng đã đem biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp luyện đến đại thành nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn liền không thể tiến thêm một bước đỉnh trên đỉnh còn có phong cảnh lúc đầu hắn coi là đường đã đến cuối cùng nhưng là hôm nay liên tục tao ngộ lại cho hắn mở ra mặt khác phiến phiến cửa hắn mơ hồ thấy rõ đường phía trước làm như thế nào đi thời khắc sinh tử có đại khủng bố cũng có đại cơ duyên cùng huyền thiên cơ tôn này thiên nhân giao đấu cho bát tư ba mang tới áp lực là chưa từng có nhưng là cũng nghiền ép bát tư ba toàn bộ tiềm lực hắn đang nhanh chóng trưởng thành lúc trước đủ loại không nghĩ ra đồ vật tại cùng huyền thiên cơ giao thủ thời điểm đều có đáp án huyền thiên cơ cũng không có trực tiếp diệt bát tư ba mà là nhiều hứng thú nhìn xem bát tư ba thuế biến đối với hắn mà nói nhìn xem bát tư ba trưởng thành có lẽ sẽ mang đến cho hắn một chút thu hoạch ngoài ý liệu phần này ngoài ý m u ố n rất nhanh liền đến cũng không có để huyền thiên cơ cùng thời gian quá dài sáu nói vòng về bát tư ba thanh â m yếu ớt vang lên t r u n g quanh khách sạn đường nhỏ đều đều biến mất không thấy gì nữa chỉ có đầy trời phân biệt rõ ràng hai màu đen trắng không gian vỡ nát một đạo đại môn hiển hiện ra không phải tiên môn mà là quỷ môn cửa trên có khắc ba chữ to quỷ môn quan quỷ môn quan huyền thiên cơ miệng bên trong lẩm bẩm ba chữ này lộ ra ngoạn vị thần sắc thanh y huy động quỷ môn quan chậm rãi mở ra đập vào mặt là một mảnh huyết hồng sắc thái đầy trời đỏ đỏ nhiệt liệt đỏ yêu dị nhìn kỹ lại đây cũng là từng đoá từng đoá màu đỏ yêu hoa bị ngạn hoa hoa nở bị ngạn đã nhập hoàng thuyền huyền thiên cơ đạp lên đường hoàng thuyền đi qua sông vong xuyên trong sông dù có vô tận không được đầu thai cô hồn giã quỷ t r ù n g rắn gắn đ ẩ y nhưng huyền thiên cơ căn bản không có để ý tới mỗi một cước bước ra liền có đoá đoá bạch liên hoa sinh ra gió tanh đập vào mặt sóng cả l a n lộn mảy may không làm gì được hắn qua sông vong xuyên sông bên cạnh có cái tam sinh thạch thạch trên thân chữ đỏ tươi như máu phía trên khắc lấy bốn chữ sớm trèo lên bị n g ạ cũng có một cái vọng hương đài chính là cuối cùng ngóng nhìn quê quán cùng người thân địa phương tại quên kiếp này hết t h ể ký ức trước tại thoát thai hoán cốt một lần nữa làm một người khác trước đó có thể ở đây cuối cùng liếc mắt một cái ngươi yêu hận tình cựu ngươi hồn khiên ngẫm nhiễu ngươi kiếp này yêu nhất người ngươi kiếp sau còn muốn chờ đợi người vọng hương đài về sau có một cái lao bà bà nàng gọi mạnh bà trong tay dẫn theo một thùng mạnh bà thang mạnh bà hỏi huyền thiên cơ muốn hay không uống một chén mạnh bà thang huyền thiên cơ lắc đầu ánh mắt phát ra t h ầ n quang đem mạnh bà thang đánh té xuống đất huyền thiên cơ mỉm cười nói truyền thế thân thể của hắn hóa thành một vện kim quang biến mất không thấy gì nữa khi tỉnh lại lần nữa thời điểm hắn thành một cái bình thường thư sinh có một cái sọt thư tịch vào kinh đi thi đồ hoang miếu gặp gỡ một cái mỹ mạo như tiên nữ tử hai người triển khai một trận khóc người rơi lệ tình yêu cuối cùng thư sinh bị nữ tử phụ thân hạ chết nữ tử phải nghe ngóng về sau khi xuất ra trên đường dùng cái kéo kết thúc sinh mệnh của mình đời thứ hai hán hóa thân thành một nữ tử khuynh quốc khuynh thành phong thái tuyệt diễm lại cả đời cơ khổ không nơi nương tựa phụ mâu chết sớm lưu lạc phong trần thật vất vả gả cho một cái yêu nàng người lại bởi vì tự thân tuyệt thế dung mạo mà gây nên nó chết thảm tại đem cựu nhân giết chết ngày đó nàng cũng kết thúc sinh mệnh của mình lần lượt luân hồi hoặc nam hoặc nữ hoặc cỏ cây hoặc sâu kiến thế gian vận tượng tại huyền thiên cơ cùng bát tư ba thuần lấy lực lượng tinh thần giao phong sát na lưu chuyển mà qua hết thể xem ra đều là chân thật như vậy nhưng lại như vậy hư giả huyền thiên cơ chỉ cảm thấy mình nguyên thần cùng bát tư ba tinh thần hòa làm một thể hai người tại cái này siêu việt thời không trong luân hồi t h a m dò sinh mệnh cuối cùng áo nghĩa hoặc là cựu nhân hoặc là bằng hữu hoặc là người xa lạ hoặc là vợ chồng hoặc là phụ tử trong nhân thế hết thể có thể tưởng tượng đến sự t ì n h hai người đều kinh lịch Tại trăm ngàn đời sinh tử trong tình trí tuệ. đời sinh hồi, hai người giao cảm, ngàn luân không ngừng giao phong, Nhưng hoặc hoặc lấy tình cảm, hoặc lấy trí tuệ. Nhưng vô luận cái kia một là ầ lần n luân hồi, huyền thiên tỉnh, cùng huyền thiên n lấy loại đều Cuối hồi, thức thủ pháp chết. thứ chết thủ thời phá giết tại giết đối điểm, cái bắt từ mất cơ các cơ đem sẽ sớm ba y huyến tinh thần huyến cảnh. Vô luận Vô là sông vong xuyên vọng hương đài hoặc là b ị ngạn hoa hết t h ả hết t h ả đều biến mất không thấy gì nữa huyền thiên cơ lại xuất hiện ở trong chấn nhỏ trong hai mắt có thể thấy được nhìn thấu hết t h ể lạnh ạ t cái này một trăm mười lần luân hồi để hắn tại trong luân hồi vượt qua mấy trăm năm thuế nguyện tuy là hư giả lại giống như chân thực tình lại lần nữa thời điểm tâm cảnh của hắn so ngày xưa thấu triệt hơn rất nhiều đây cũng là hắn cho bát tư ba không ngừng thuế biến nguyên nhân chỗ luân hồi chuyển thế bên trong cảm n ộ nhân sinh mới là bản ý của hắn hắn cũng là tự nguyện nhập cái này trong luân hồi kinh lịch một chút hắn không đã từng lịch đ ổ vật làm sao có thể bát tư ba sắc mặt trắng bệnh rút lui mấy chục bước trên mặt đất lưu lại từng con dấu chân khí cơ hầm vang cái này lục đạo luân hồi chính là hắn thăng hoa biến thiên kích đ ị a tinh thần đại pháp về sau chỗ phóng ra một bước cuối cùng một thức này uy lực đủ để nghịch loạn đông dương tái tạo luân hồi đánh phá thiên đ ị a n g ư ơ i lục đạo luân hồi có chút ý tứ bất quá còn chưa đủ mạnh huyền thiên cơ nhìn ra bát tư ba hoang mang có chút cảm k h á i nói ngươi cấu tạo lục đạo luân hồi tuy có vong tình thủy lại không cách nào gọt đi ký ức dù có đủ loại ác quỷ cô hồn lại phá không được hoa sen tuy có luân hồi lại ma diệt không đi nguyên linh cũng bởi vì như thế bản tọa nhập ngươi luân hồi cảm ngộ nhân sinh cũng phá ngươi luân hồi nhảy ra luân hồi mà ngươi không thể làm gì huyền thiên cơ dừng một chút tiếp tục nói bất quá nếu là chờ ngươi trưởng thành cái này luân hồi chi pháp liền có mấy phân uy lực giao thế gian p h ạ m phu tục tử khó lòng phòng bị thậm chí đối tiên thần cũng có một tia uy hiếp tiên thần vốn không vào luân hồi bởi ấ cấp t tuyệt Thiên từng Thiên Tử trên một tên một tay thuật thể giết chết tại trong quá, qua, Huyền Luân luân luân nguyên luân cái đánh đánh đây đối. đời Đạo Đại đại đỉnh đại Nhân cũng Cơ có cho cùng cũng có chi lực không nghe Lăng nói Năng, hắn năng, hình, phải hồi hồi hồi hồi. là là là là về ra, dù bị b vậy đối với bát tư ba bây giờ liền có thể l ĩ n h nộ g một tia luân hồi c h i lực huyền thiên cơ có chút tán thưởng mở miệng nói ba năm sau bản tọa độ ngươi đi tiên liên giới h ắ n thân là tiên kiếm tứ thế giới thiên đế bây giờ thấy một cái ưu tú v ă n bối hậu sinh tất nhiên là lên thu phục suy nghĩ đợi cho tiên kiếm tứ tiên l ê n giới liền để hắn nhập chủ chân chính lục đạo luân hồi để cho hắn sử dụng kia bát tư ba nghe vậy trong lòng dừng lại mở miệng nói nếu là không đáp ứng lại nên làm như thế nào không đáp ứng liền cho bụi đi huyền thiên cơ m ặ t không chút thay đổi nói bát sư ba trầm ngâm một lát đột nhiên trên mặt t ỏ a ánh sáng dáng vẻ trang nghiêm nói hôm nay nhìn thấy thiên nhân tam sinh hữu hạnh ta tức vội về tây tạng tìm kiếm địa phương tu hành ba năm có thành tựu tự nhiên cho biết hắn lời nói thôi cười to mà đi chưa xong c ò n tiếp 22. chương 476, m ộ t hôn 27. kiến thức thế giới này ba đại cao thủ bên trong hai cái về sau huyền thiền cơ xe ngựa cũng cuối cùng đã tới lạc dương thành trước hắn hồi tưởng đến lúc trước vào luân hồi sự tỉnh sắc mặt có chút buồn cười vô luận là loại nào thân phận hắn luôn có thể rất nhanh thanh tỉnh cũng đem không biết chút nào hoặc là cảm kích bát tư ba giết chết đánh vỡ luân hồi một trăm mười lần c h u y ể n thế liền giết một trăm mười lần về phần trong ngộng cái khác sâu kiến tự nhiên là tổn thương không được hắn sư phụ chúng ta làm sao đi vào tiểu bàng ban nhìn một chút kéo xe tiểu bạch lang nháy nháy mắt thanh âm non nớt tại vang lên bên hai làm sao đi vào đương nhiên là đi vào huyền thiên cơ nhìn qua tòa này quen thuộc cổ thành cười nói mưa từ trên trời rơi xuống người đi trên đường nhao nhao chạy trốn những cái kêu bên ngoài quận đến du khách cũng lưu luyến không rời rời đi liên tại cái này hào hào tiếng mưa rơi bên trong xe ngựa màu đen chạy chậm rãi tiến vào lạc dương thành cửa huyền thiên cơ nhìn xem quen thuộc mà xa lạ cảnh đường phố khó tránh khỏi hơi xúc động nơi này so với năm trăm năm trước phồn hoa rất nhiều chỉ tiếc cảnh còn người mất trừ ngày xưa sở thiết pháp trận còn bảo tồn còn tốt cái khác đều nhìn không ra bộ dáng lúc trước đã từng đi theo hắn các thần tử không ai có thể gắng gượng qua tuế nguyện trôi qua từng cái qua đời thậm chí bọn h ắ n hậu đại có quá mức bình thường không gánh nổi tổ tông lưu lại cơ nghiệp suy yếu đi còn có dã tâm rất lớn ý đồ mưu phản bị hai vị thánh hậu trừ bỏ có thể từ lúc khai quốc thay mặt tồn lưu đến hiện tại quả thực không nhiều xem ra trong tòa thành này h ắ n quen thuộc chỉ có cung trong hai nữ tử bánh xe nghiền ép lấy phiến đá mạ qua phát ra kéo k ẹ t kéo k ẹ t thanh âm lạc dương thành bên trong cư dân nhưng không có người chú ý tới nó giống như căn bản không nhìn thấy nó dần dần đến trong hoàng cung huyền thiên cơ xuống xe ngựa nắm tiểu bàng ban hướng kim điện đi đến phía sau hán tiểu bạch lang nhắm mắt theo đôi kim điện trên long ỉ hai tôn thánh hậu đoan trang túc m ụ uy nghiêm muôn và n khiếp mắt nghe đám quan chức kịch liệt tranh luận chính sự từng cái huyền thiên cơ chưa quen thuộc nho sinh tiến lên đưa ra từng cái mới đề nghị thỉnh thoảng dẫn phát mới một vòng tranh luận huyền thiên cơ bản thân cũng là làm qua hoàng đế người nghe sẽ đám đại thần thảo luận liền biết bọn hắn chỉ là tại tranh chút lông gà vỏ tỏi sự tình cực kỳ không thú vị kia vũ hậu cũng cảm thấy không thú vị đang muốn tuyên bố b a i triều đột nhiên ánh mắt nhìn khi thấy một vị thanh ý đạo nhân mỉm cười gật đầu lập tức ngơ ngẩn lữ hậu theo vũ hậu ánh mắt nhìn cũng choáng hướng xuống triều nào đó thần chính nói hăng hái đột nhiên thấy hai vị thánh hậu nương nương cùng nhau ngốc như vậy chỉ cho là mình nói thiên hoa luận truy l u n ý cao thâm đang muốn nói tiếp đã thấy trên long ỵ đã không gặp hai vị thánh hậu nương nương lại nhìn lúc hai vị nương nương đã đến phía sau hắn lại lộ ra tiểu nhi nữ tư thái cùng một đạo nhân chậm rãi tương đối không khỏi mặt lộ vẻ phân sắc liền muốn nghiêm nghị khuyên can đã thấy lữ hậu vào tới cùng thanh n đạo nhân ôm nhau ưu oán triền miên nói vậy hạ người rốt cục đến, đến rồi nàng cung huyền thiên cơ ra thịt chạm nhau cảm nhận được người yêu ấm áp ý chí chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên có vô hạn vui vẻ vô hạn ủ y khuất vô hạn không bỏ mọi loại cảm xúc đột nhiên hóa thành nước mắt rơi xuống đột nhiên huyền thiên cơ ấm áp đôi môi rán tại lữ hậu trên môi lữ hậu trợn tròn con mắt hai người người nước bọ tương dung nàng lập tức chỉ cảm thấy vô số huyền ảo nguyên khí từ huyền thiên cơ trong miệng vào tới lưu trong cơ thể nàng cỗ khí tức này ra sao chờ hùng hồn phi tốc đền bù nàng trải qua mấy ngày nay hao tổn tâm thần không những như thế thậm chí còn đang không ngừng đẩy t h ă n g tu vi của nàng lữ hậu thân thể mềm mại chấn động đột nhiên quanh thân khí thế đại tác sau lưng hiện ra một tôn thiên địa pháp tướng là uy nghiêm muôn vản nữ hoàng hình tượng đầu đội quan quan tay cầm quyền trượng cao chừng năm trượng tản ra vô tận uy nghiêm ánh mắt chiếu tới quần thần run run dày dày ngay cả chất vấn d u n g khí cũng không có huyền thiên cơ không chỉ có là h ô n nàng hơn nữa còn là muốn đem mình nhiều năm qua linh lộ nguyên khí của tiên giới chia l ạ i cho nàng trợ nàng tiến thêm một bước đi đầu tăng lên tới thiên địa pháp tướng cảnh giới trở thành danh phủ kỳ thực giới này đệ nhất nhân thật lâu huyền thiên cơ đôi môi tách ra huyền thiên cơ lại là từng ngón tay ra rơi xuống vũ hậu trong thân thể trong chốc lát vũ hậu liên tục đột phá cảnh giới sau lưng cũng có một tôn thiên địa pháp tướng bay ra cùng lữ hậu tương tự đều là nữ hoàng hình tượng kim điện bên trong vô số triều thần ngơ ngác nhìn một màn này trước mặt cái này cái gì bậy hạ thế mà trước mặt mọi người cùng thánh hậu làm ra loại này thân mật cử động thực tế có chút đ ổ i phong b ạ i t ủ nhưng một hôn tạo nên một tôn để bọn hắn khủng bố tới cực điểm tồn tại cái này không khỏi cũng quá làm người nghe kinh sợ đi chúng triều thần hai mặt nhìn nhau thân thể đều đang run rẩy trong đầu trống rỗng qua hồi lâu hai tôn thánh hậu quen thuộc cảnh giới của mình dần dần đem khí thế thu nhất thời triều đỉnh bầu không khí vì đó gông lỏng chỉ là chúng triều thần vẫn là lòng còn sợ hãi lo sợ bất an chúng thần từ nghe ở trước mặt các ngươi chính là ta đại huyền đế quốc người khai sáng cũng là trớm phu quân của ta huyền thiên đại đế các ngươi còn không hành lễ hai sau thanh nhiễm uy nghiêm tại triều đình đại thần vang lên bên hai lời này vừa nói ra chúng thần quá sợ hãi một bộ vẻ mặt không thể tin huyền thiên đại đế sự tích đã bị viết nhập đại huyền sử sách bên trong vì đại huyền tất cả hậu bối trô ghi khắc bọn hắn những n à y triều đình trọng thần đều là đọc lấy huyền thiên đại đế lịch sử lớn lên toàn bộ đại huyền đại huyền đế quốc khai quốc hoàng đế tên tuổi cái nào không biết cái nào không hiểu tuy kết thúc chư hùng tranh bá đại đế ba tháng bình định chư hùng thành lập đế quốc cổ vũ dân nuôi tàm từ hải ngoại tìm được giống tốt làm thiên hạ bách tính áo cơm không lo thiết lập thư viện đại lực bồi dưỡng nhân tài làm hàn môn sĩ tử cũng có một triển đồn t r ư ở n g cơ hội đánh vỡ thế gia đại tộc độc quyền t r u n g quanh hai mươi sáu nước nhao nhao thượng thư xưng thần tôn đại đế là trời khả hãn uy chấn nước láng giềng tại vị mấy chục năm sau để hoàng vị tại hai về sau vũ hóa phi thăng thành cựu tiên nhân bây giờ cái này nhân vật trong truyền thuyết tự mình đến bọn hắn trước mắt để bọn hắn không có chuẩn bị tư tưởng cái này liền giống chính đọc lấy tần thủy hoàng vĩ đại sự tích sau đó tần thủy hoàng xuất hiện tại trước mặt ngươi đã kích động lại sợ hãi càng có hoài nghi chỉ là huyền thiên cơ ra tay trước đoàn người một hôn đúc thành thiên địa pháp tướng thực tế là khủng bố trên đời này trừ đại đế còn ai có như thế năng lực lại có ai có thể để cho thánh hậu lộ ra tiểu nữ nhi tư thái phải biết hai vị này thánh hậu cũng không phải đèn đã c ạ n dầu chúng thần suy nghĩ nhao nhao cuối cùng cùng nhau không người b à i nói đại đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thánh hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên tiên h tuế huyền thiên cơ ống tay háo vung khẽ liền có vô biên kim hoa hàng thế rơi vào chúng thần trong thân thể thản nhiên nói bình thân chúng thần đứng dậy chỉ cảm thấy thân thể đủ loại thai hỏa ngầm thối lui càng có g i à n mua thần tử tóc trắng biến thành đen cố tật d i ệ t hết tinh thần p h ấ n chấn không khỏi vui đến phát khóc từng cái nhao nhao ngăn không được lại bái miệng hô đại đế thánh nhân huyền thiên cơ gọi mọi người đứng dậy lại thối chiều sẽ cái này kim điện bên trong liền chỉ còn lại có ba người ta về đến rồi chưa xong còn tiếp 22. chương 477, c h u y ề n nhân 27. từ huyền thiên cơ cách đại đường vị diện phi thăng tiên giới lại đến hôm nay quay về đại đường vị diện toàn bộ đại đường đã qua năm trăm n năm tuy có lấy huyền thiên cơ năm đó lưu lại tinh thần lạc ấn cùng lạc dương thần trận bảo hộ hai người cái này năm trăm năm bên trong hai vị thánh hậu lại coi là thật kinh lịch không ít thế gian tăng thương phong vân biến ảo thậm chí bởi vì lấy bát tư ba hoành không xuất thế lữ hậu tọa khốn sầu thành không được gia lạc dương thành bây giờ huyền thiên cơ từ tiên giới trở về rốt cục để hai sau thở dài một hơi cảm giác được trước nay chưa từng có an toàn hao tổn tâm thần cũng bị huyền thiên cơ một hôn nháy mắt bổ về bậy hạ n g a y cuối cùng là đến rồi trong ngự hoa viên lữ hậu ngồi tại huyền thiên cơ bên cạnh lòng tràn đầy ưu á n nói có phải là cái kia bát tư ba để trĩ nhi khó xử có muốn hay không ta xuất thủ diệt hắn huyền thiên cơ nói chuyện vung tay lên một cái vô tận không gian cấp tốc trong tay hắn triển khai như là một hình ảnh hình tượng bên trong xuất hiện bát tư ba thân ảnh lúc này hắn đã đến tây tạng chi điệm thiếp thân sự tình hay là từ thiếp thân mình đến giải quyết đi lữ trí trông thấy cái kia đặc sắc diễm diễm thiên tài thiếu niên trong mắt lóe lên một k i a lệ mang trên mặt lại nói cười yên yến n à n g cũng là mấy trăm năm thánh hậu có uy nghiêm của mình mình sự t ì n h mình đến giải quyết mới tốt làm một cái bình hoa không phải lựa chọn của nàng huyền thiên cơ từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra tâm tư của nàng yếu ớt nói nói đến ta tại giáng lâm thế gian sau gặp cái kêu bát t ư ba lúc ấy lại là quên cái này một mã sự t ì n h nên phạt nên phạt nếu không đã sớm chụp chết hắn đập chết rồi liền không dễ chơi lữ c h ĩ vẻ mặt tươi cười vung tay lên một cái đem hình tượng đ ả o loạn huyền thiên cơ trong lòng dừng lại biết được lấy lữ trí tính tình lần nữa nhìn thấy bát t ư ba tất để hắn sống không bằng chết nội tâm không khỏi thương hại bát t ư ba đáng thương vận mệnh thiên địa pháp tướng lữ hậu muốn giết cơ h ổ vỡ vụn bát t ư ba thấy thế nào bát t ư ba cũng khó khăn trốn vận rủi bậy hạ hàng thế nói những này làm gì coi như trời sập xuống bậy hạ cũng có thể chống đi tới một bên khác vũ hậu tiếp lời đề hé miệng cười nói bậy hạ lần này đến không biết muốn ngồi tỉ mội ta bao nhiêu ngày nếu không nếu là trêu đến tố tỷ tỷ sinh khí thiếp thân nhưng chịu trách nhiệm không dạy nổi huyền thiên cơ trong lòng cảm giác vũ hậu thao thao bất tuyệt ghen t h ô n g âm thầm thở dài ngoài miệng mỉm cười nói lần này ta muốn tiếp trí nhi mị nhi tiến về tiên giới tri địa cùng chứng kiến trường sinh trường sinh lữ hậu vũ hậu liếc nhau trầm mặc một lát lữ hậu mặt giãn ra c ư ờ i hỏi không biết ta hai người đến tiên giới là thực lực cỡ nào bên trong trở huyền thiên cơ trầm mặc một lát nói nếu là lúc trước đại tông sư chỉ là sâu kiến mà thôi bây giờ nếu là thiên địa pháp tướng thì cùng quỳnh hoa phái đệ tử tinh anh không sai biệt nhiều cũng là được xưng tụng bên trong cùng hai chữ bất quá có ta ở đây tất cả vấn đề đều không phải là vấn đề ta sẽ để cho hai người các ngươi vũ hóa phi tiên thọ nguyên vô tận huyền thiên cơ tiếp tục nói thế nhân đều ao ước trường sinh chỉ là cái này trường sinh dù sao cũng phải có chút chuyện làm mới được nếu là đến tiên giới một mực tại ngài trong hậu cung đợi còn không bằng tại này nhân g i a n chi địa là một m lần đế vương vũ hậu cười nói cho thấy thái độ của mình lữ trí dù không nói chuyện nhưng trong lòng của nàng cũng hiển nhiên là ý tứ này Chi nhi mị nương không hổ là kỳ nữ ý nghĩ cùng thế nhân khác lạ huyền thiên cơ suy nghĩ một lát lên tiếng nói đã như vậy ta liền đem nguyệt cung chi địa đưa cho hai người các ngươi đã có vô tận thái âm lực lại hoàn cảnh ưu nhã rời xa huyên áo mà lại chi nhi mỹ nương có thể phái phái một p h â n thân hướng xuống d ư ớ i thay bản tôn c h ấ n thủ nhân gian dù sao hai người các ngươi đều là thiên địa pháp tướng tồn tại không thể thời gian dài t ồ n lưu tại trong nhân thế nguyệt cung lữ trí hơi kinh ngạc nói dám trời t i sớm có dò xét nói nguyệt cung chi địa h o à n g vu khủng bố căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy hẳn là bệ hạ bản sự lại đến một bước này vũ hậu như có điều suy nghĩ đột nhiên cười nói chắc không được cảm cái chi không thiếp thân cảm thấy cái này mấy nhật, chi hoa hơn này nguyện ngày xưa, nguyên xưa, tâm với mấy xa lời a i đại cải chi là lấy lực l bệ nguyệt hạ thủ, pháp tạo xuất cung điện. này vừa nói ra hai nữ đồng thời khẽ giật mình trên mặt vui mừng bệ hạ của các nàng đạo hạnh lại đến tình trạng như thế cho dù các nàng cái gì cũng không làm cũng có thể trường sinh làm mình thích làm sự t ì n h đây là gì chờ may mắn hán lúc võ đế kim ốc tàng k i ể u ngài lại là đem toàn bộ n g u y ệ t cung cho thiết thân thật sự là hơn xa với võ đế mấy lần hai nữ doanh doanh cười nói mị nhãn như tơ đã như vậy hai vị ái phi hôm nay sắc trời đã tối nhưng thấy huyền thiên cơ đứng chỗ đứng đột nhiên xuất hiện một cái vân s à n g sau đó la xa nhẹ trướng cột cửa phong đỉnh lần lượt xuất hiện từng cây đồng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên vô số gạch đá nhao nhao tự động rơi xuống trong chớp mắt liền bị huyền thiên cơ lấy pháp lực chế tạo ra một mảnh nhà cao cửa rộng cung đỉnh vậy hạ bên trên giường mây t r u n g điệp màn lùa khe tre mông lùng nhìn không rõ bên trong truyền đến một tiếng thẹn thùng khôn x i ế t nói mờ ớt một đêm nuốt ve an ủi tất nhiên là không nói ngày thứ hai bởi vì lấy tiên đế hàng thế vũ hậu lữ hậu xưa nay chưa thấy không có vào triều chúng thần tuy có nghi hoặc nhưng cũng không có thượng thư khuyên can mà lúc này huyền thiên cơ cùng vũ hậu lữ hậu cũng một đứa bé bảng ban đến lạc dương hoàng thành c h â cao nhất thiên cơ các tầng cao nhất thiên cơ các cao tới mấy trăm trượng tầng cao nhất tại trong mây chung quanh điêu lan ngọc thế phồn hoa màu mỡ một phái tiên giới khí tượng huyền thiên cơ ánh mắt rơi vào biển mây bên ngoài nhìn thấy lạc dương thành chiêu dương ngay tại dâng lên ánh mặt trời vàng trói chiếu rọi tại xanh đen trên tường thành phản xạ ra một loại cực kỳ túc mục thần thánh quang trạch kia là nhân gian nhất hùng vi hùng thành kia là nhân loại hoàn m ỹ nhất kế tác lữ hậu nhìn xem chiêu dương dưới lạc dương thành rất có cảm khái sau một hồi lâu mới n h ẹ nói lạc dương thành lúc này thật nhìn rất đẹp nhìn mấy trăm năm cũng không có nhìn chán huyền thiên cơ nói lạc dương thành vẫn luôn nhìn rất đẹp tiểu bang ban ở một bên nhìn qua túc mục trang nghiêm lạc dương thành h u y ể n như thần nước phát ra sợ hãi than thanh âm sư phụ lúc trước tu kiến lạc dương thành những người kia khẳng định rất đáng gờm đi huyền thiên cơ xuất ra tiểu vào rót đầy chén rượu rất tùy ý nói tu thành người không có cái gì ghê gớm bởi vì có thành liền cần phải có thủ thành người tiểu bang ban giật mình huyền thiên cơ uống cạn chén rượu nhìn phía xa lạc dương thành nợ nụ cười hắn r ơ i ánh triều dương nhìn xem lạc dương thành hắn nhìn xem mình kiến tạo lạc dương thành tại đám mây nhìn xem mây dưới tại thế ngoại nhìn xem thế bên trong kia là một loại cảm giác gì một t o a hùng thành thủ vệ đại huyền cũng thủ vệ cả người thế gian huyền thiên cơ nghĩ một lát lên tiếng nói chi nhi để ta xem một chút cái kia cây trâm lữ c h í nhẹ gật đầu từ trên mái tóc gỡ xuống nàng một mực bất ly thân đầu trâm đưa cho huyền thiên cơ huyền thiên cơ tế lên t r â m gài tóc một lát sau có ánh sáng vô lượng minh bạch châm gài tóc bên trong hiển hiện châm gài tóc phía trên quang minh dần dần ngưng kết tựa hồ muốn biến thành phát sáng một loại nào đó chất lỏng dần dần lưu động hết sức mỹ lệ bọn hắn đứng thẳng chỗ đá hoa cương trên mặt đất đ ố n g nhiên vô thanh vô tức xuất hiện một cái khe cái khe kia lan tràn tốc độ vô so cấp tốc trong chớp mắt liền từ mọi người lòng bàn chân xuyên qua dọa tiểu bàng ban nhảy một cái lữ hậu cùng huyền t h i ê n cơ lại rất chấn tĩnh phảng phất sớm đã có đoán trước vũ hậu trong mắt tinh quang hiện lên lộ ra một k i a cảm thấy hứng thú thân sắc những này khe hở cũng không phải là thật khe hở mà là mặt đất quy tắc hạ xuống tạo thành danh nói lúc trước sạch sẽ trống trải trên mặt đất xuất hiện vô số đạo máng bằng đá máng bằng đá xuất hiện càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày đặc như cùng một con vô hình đ à o khác tại vông vức bóng loáng thạch trên mặt đất vạch vô số đạo thẳng táp đem mặt đất cắt cắt thành vô số cái bộ phân t r â m bên trên quang dịch cực tốc c h ả y xuống lưu tiến vào bên cạnh máng bằng đá bên trong sau đó giống như nước suối theo máng bằng đá hướng phương xa chạy tới chỉ là thế gian tuyệt đối không có đầu nào dòng suối nhỏ có thể giống những này máng bằng đá bên trong quang dịch chạy xuôi nhanh chóng như vậy qua trong dây lát liền làn tràn đến mặt đất biên l i giới cũng không biết cây kia cây châm bên trong đến tột cùng tích chứa nhiều tuổi quan minh không ngừng hướng mặt đất chạy xuôi quần quần không dứt tựa hồ lấy m ã i không hết một lát sau tất cả máng bằng đá đều phát sáng lên tiểu bàng ban nhìn trước mắt cái này màn thần kỳ hình tượng con mắt càng ngày càng sáng tỏ Ánh mắt theo máng bằng đá máng đá bằng bên trong quang dịch lưu động không ngừng di động. Mặt đất biên giới máng bằng đá sâu nhất, bên trong dung thân nạp quang dịch số lượng nhiều nhất, bốn thẳng tắp, đem trong điện trung ương mặt bao vây lại, phản phất là một tòa thành. theo dịch dịch thật phất mắt Mặt đem mặt một tắp, đất tòa đạo bao rơi lưu sâu di dài lại, là số vây ở giữa có cây máng bằng đá rất sâu rất rộng sáng tỏ trói mắt tựa hồ là một đạo phố dài đây là chu tức đại đạo vũ hậu nhìn xem cây kia máng bằng đá lẩm bẩm nói lữ hậu nhìn xem vũ hậu thân sắc mỉm cười tựa hồ đang khoe khoang cái này cây trâm một mực từ nàng nắm giữ bệ hạ chỉ cấp nàng đột nhiên máng bằng đá bên trong những cái kia bình tĩnh quang dịch kịch liệt quay cuồng lên phảng phất mặt đất phía dưới là một mảnh liên hỏa quang dịch bị đun nấu sắp sôi trào rất thanh âm rất nhỏ trong lòng đất trong điện vang lên phảng phất là vô số đoá hoa ngay tại uy phóng phảng phất là vô số khoả cây xanh chính đang hô hấp phảng phất là vô mấy người chính đang hoan hô trên thực tế chỉ là máng bằng đá bên trong quang dịch buốc hơi đã thành khí thể những cái kia buốc hơi mà thành khí thể trong điện không chung tràn ngập giống mây nhẹ nhàng đong đưa sau đó chưa thể thoát khỏi mặt đất máng bằng đá lực hút chậm rãi liêm thành loe ánh sáng đường cong hoặc là mặt những này để trần mỹ lệ tinh khiết tia sáng tuyến cùng mặt trên mặt đất phương cấu trúc thành vô số cái lập thể kia là vô số chàng phát sáng kiến trúc nhìn qua là như vậy viền vông lại là lại là chân thật như vậy vũ hậu nhìn xem trước người tòa kia tia sáng ngưng tụ thành hoàng cung nhìn phía xa muốn chống đỡ đến bên eo cao độ mình hạt núi nhìn xem phải phía trước tòa kia không đủ đầu gối cao mười ngàn tân tháp nhìn phía xa tia sáng tia trạch nồng đậm dày đặc tường thành rung động thật lâu nói không ra lời đây là một cái thu nhỏ lại lạc dương thành đây là nàng lần thứ nhất thấy loại này hình tượng nhưng tòa này lạc dương thành bên trong chân thực là c o n sống cả tòa lạc dương thành là một làm lớn trận huyền thiên cơ mở miệng nói hắn đem ánh mắt nhìn về phía tiểu bàng ban ý vị thâm trường nói thế giới này là chúng ta cũng là các ngươi nhưng xét đến cùng là các ngươi tiểu bàng ban nghe huyền thiên cơ lời nói chưa phát giác rõ ràng chi tiết mắt nhỏ chớp chớp rất hoang mang lữ hậu cùng vũ hậu lại tựa hồ như minh bạch trước mặt đứa trẻ này chính là bệ hạ chọn chúng người bệ hạ chân ái thu đồ hai hậu tâm bên trong đồng thời thầm nghĩ chưa xong c ò n tiếp hai mươi hai chương bốn trăm bảy mươi tám lệnh đông lai hai mươi bảy lữ hậu vũ hậu đi theo huyền thiên cơ có một khoảng thời gian biết vị này bệ hạ yêu thích bệ hạ thích thu đồ mà lại thu đồ thích thu tiểu nhân tiểu hai tử tâm lý tư duy còn chưa thành t h ụ dễ dàng đ i ề u giáo giống như đại đường vị diện khấu trọng t ư tử lăng tại hơn mười tuổi lúc bị huyền thiên cơ thu làm đồ đệ một phen dạy bảo về sau vì hắn làm rất nhiều sự tình nếu là chờ lấy khấu trọng t ư tử lăng trưởng thành như nguyên tắc như vậy cho dù ngươi đối tốt với hắn thu làm đồ đệ một cái từ hàng tính trai thánh nữ nho nhỏ dụ hoặc hoặc là nào đó đại tông sư nhẹ nhàng thuyết giáo một phen liền có thể có thể sinh ra nghịch sư ý nghĩ đến một phen dạy bảo p h i công như là nuôi một đầu bạch nhãn lang m à bàng ban vị này nguyên tắc bên trong đại danh đỉnh đỉnh ma sư bây giờ tại sáu bảy tuổi thời điểm liền thành huyền thiên cơ đồ nhi chỉ phải chăm chỉ điều giáo tất có thể để cho hắn sử dụng lữ hậu cùng vũ hậu nhìn chằm chằm tiểu bàng ban nhìn lại lập tức sắc mặt hơi có biến hóa không khỏi lên tiếng nói đứa trẻ này tư chất quả thực bất phảm trưởng thành tiền đồ bất khả h ạ lượng ban nhi chính là tiên thiên đạo thể hã là bình thường phàm phu tục từ chỗ có thể sánh được huyền thiên cơ nắm tiểu bàng ban gật gật đầu tiếp tục nói ta suy nghĩ hồi lâu rốt cục nghĩ ra đối với thế giới này xử lý phương pháp không biết bệ hạ xử lý như thế nào cái này phàm trần sự tình lữ hậu nhìn qua thần quốc lạc dương cảm khái nói bây giờ phía bắc ngông cổ quật khởi nếu là ta cùng vũ mội mội cứ thế mà đi đại huyền tất sụp đổ đến lúc đó ngông cổ đại quân xâm phạm biên cương trung nguyên đại địa sinh linh đồ thán chắc hẳn bệ hạ cũng không đành lòng nhìn cái này mỹ hảo trung nguyên bị dị tộc chỗ hủy diệt huyền thiên cơ l ệ n h nhạt nói chỉ nhi cùng Mỹ nương rời đi nhân gian về sau nhập chủ nguyệt cung bên trong được hưởng tự tại các phái dưới một tôn phân thân tạm thời c h ấ n thủ nhân gian này nói một vậy mà ta cũng sẽ tại nguyệt cung lưu lại công pháp truyền thừa cách mỗi mấy năm liền chọn lựa nhân gian tư chất tốt đẹp đồng tử trải qua trận pháp truyền tống đưa đến nguyệt cung có cơ duyên thu hoạch được công pháp người bồi dưỡng một phen thành tài về sau mang đến nhân gian vì ta đại huyền quản lý nhân gian này hay vậy ý của bệ hạ là để chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử làm nhân gian kẻ thống trị mà chúng ta thì là thái thượng hoàng hoặc là đ ề sư vũ hậu như có điều suy nghĩ nói nhân gian sự tình quản không có ý gì nếu là trí nhi m ị nương nhàn hốt hoảng cũng có thể chọn mấy cái vừa ý đồng tử làm truyền nhân y bát về phần những người khác có thể hay không thu hoạch được công pháp truyền thừa còn muốn dựa vào cơ duyên của bọn hắn vận khí không tốt cái kia cũng không có cách nào bậy hạ nói có lý vũ hậu mỉm cười nói cứ như vậy nhân gian có thể có thể quản lý mà ta cùng t ỷ t ỷ cũng không có nhiều như vậy quốc sự không cần vất vả hao tâm tổn trí có hứng thu uống chút t r à đủ loại hoa cỏ g i a o mấy cái tiểu hài tất nhiên là cực tốt lữ trí cũng gật gật đầu đối huyền thiên cơ an bài rất là hài lòng lui khỏi vị trí tuyến hai lại nhưng trưởng k h ô n g toàn c ụ so với một tuyến vất vả đích sắc đã khá nhiều không biết bệ hạ nhưng có thứ ba lữ chỉ cười nói dịu dàng nói cái này thứ ba nha ngược lại là cùng hai sau quan hệ không lớn huyền thiên cơ ngắm nhìn bầu trời lo lắng nói thế giới này phát triển đến ngày hôm nay tình trạng này đã có kích thước nhất định trung linh dục tú nhân tài xuất hiện lớp lớp nên làm việc cho ta ta sẽ tại ba năm sau chân thân xuất quan thiết hạ tiếp dẫn phát trượn phàm là tại giới này phi thăng sinh linh đều đem bị tiếp dẫn chút bản tôn chỗ trong tiên liên giới thành vì bản tôn thế lực hắn lại là nghĩ đến về sau thế giới này coi là thật nhân tài không ngừng vô luận là pha toái hư không bên trong truyền ứng hay là phiên vân phúc vũ bên trong lãng phiên vân hàn bách tần mộng giao thậm chí phong hành liệt lệ nhược hải phàm mỗi một loại này nhân tài đều đem rơi vào trong tay của hắn trở thành hắn dưới trướng đến lúc đó hắn liền có thể học ngày xưa đường thái tông l ờ i nói anh hùng thiên hạ vào hết lưới của ta vậy tức liền có điều vị hiệu ứng hồ điệp cũng không quan hệ hãn tiện tay san bằng hiệu ứng hồ điệp một cái hàng ngàn tiểu thế giới chính là một cái nho nhỏ b ả o khố nhân tài nơi phát ra mà lại dạng này sách lược đem tại mỗi một cái bên trong tiểu thế giới tiến hành mới đúng bệ hạ đánh cho thật sự là tính toán thật hay vũ hậu nghe vậy tán thưởng không dứt chỉ cần một mực khống chế lại một cái thế giới liền có thể vì bệ hạ mang tới một cái cái nhân tài ưu tú mở rộng bệ hạ thế lực dạng này sự tình một vốn bốn lời đúng là nên như thế làm lại không biết bệ hạ cái này mông cổ đại quân lại đem như thế nào đối đãi lữ hậu tựa hồ nhớ ra cái gì đó đột nhiên lên tiếng nói người mông cổ huyền thiên cơ có chút nhữ m ẩ y suy nghĩ một lát thản nhiên nói nếu là nghe lời của trẫm không xâm phạm đại huyền không xuôi nam liền không cần còn nó nếu là dám vào xâm ta đại huyền nửa bước liền diệt đi thế nhưng là sâu kiến m à thôi lữ hậu khỏi phải quá mức so đo huyền thiên cơ cười nói đương nhiên bọn hắn nếu là khăng khăng tìm đường chết chăm chỉ cần tại nguyện cung bên trên xem bọn hắn một chút liền có thể đem bộ tộc này toàn bộ xóa bỏ tiểu bàng ban đứng tại bên cạnh hắn nghe huyền thiên cơ lời nói tâm bên trong l ạ g yên suy nghĩ nhìn ngươi một chút ngươi liền chết tinh tế phẩm vị mấy chữ này tiểu bàng ban lập tức đối sư phụ sinh ra kính yêu khiếp sợ chi tình đến nghĩ thẩm về sau nhất định phải đối sư phụ càng tôn kính một chút ý của bệ hạ là lần này ngài không còn rời đi lữ hậu cùng vũ hậu lại nghe ra khác ý vị đồng thời hỏi trong lời nói mang theo nồng đậm không thể tin ta khi nào nói qua muốn ly khai lần này ta liền theo hai sau cùng nhau nhập chủ n g u y ệ t cung huyền thiên cơ cười nói hán tôn này vốn là hình chiếu có thể tồn tại vô số tuế y nguyệt tự nhiên có thể lưu ở chỗ này rời đi lại có ý gì vậy quá tốt hai sau lập tức vui vẻ ra mặt chỉ cần huyền thiên cơ tại chính là trời sập xuống cũng có thể đem trời dơ lên càng không cần nhắc tới mông cổ cái này cùng nhỏ yếu tồn tại căn bản sẽ không gặp nguy hiểm ba người vui cười một lát huyền thiên cơ đột nhiên lòng có cảm giác nhìn về phía phương xa nói chúng ta đi gặp một vị khách nhân một cái không gian na z i chỉ là một s á t na huyền thiên cơ loại sách tay lữ hậu vũ hậu cộng thêm tiểu bảng ban đến lạc dương thành trên tường huyền thiên cơ đứng tại thành lâu biên giới tay vô gạch xanh nhìn qua phương bắc đ ố n g nhiên mở miệng nói ra thật đẹp một bức họa lúc này đứng tại thành lâu xem thành cảnh cả tòa lạc dương thành xuất hiện ở trước mắt hầu bao đi phồn hoa náo nhiệt áo ngoài chỉ còn lại có yên tĩnh cùng ánh mắt kéo ra về sau tách rời cảm giác người bình thường đến xem đại khái sẽ hưng phấn thét lên tìm kiếm nhà của mình ở nơi nào lấy văn nghệ ánh mắt đến xem đại khái có thể xem xét biết đến 500 năm trăm năm tuế nguyệt lưu cho cái này tòa hùng thành lịch sử t ă n g thương ý tiểu bang ban chỉ là một đứa bé không có quá nhiều mượn cảnh chữ t ì n h chỉ là nhìn xem lạc dương thành bên trong giày đặc kiến trúc nhìn xem những cái k i a như là kiến hôi bận rộn lại vui sướng đám người nghe nhà mình sư phụ không khỏi tâm thần một trận lay động nội tâm tràn ngập tán thưởng kính sợ cảnh đẹp như vậy hẳn là vĩnh viễn mới đúng nội tâm của hắn yên lặng thầm nghĩ hắn đến cùng không giống phổ thông tiểu hải đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt nhìn qua huyền thiên cơ nghiêm túc nói sư phụ giống đại trận sự tình ngươi lúc trước không nên nói cho ta dạng này không tốt huyền thiên cơ mỉm cười nhìn xem tiểu bàng ban nói tòa thành này là vi sư chế tạo mà ban nhi ngươi là truyền nhân của ta đến lúc đó tòa đại trận này liền muốn từ ngươi phụ trách cho nên sớm để ngươi biết một chút tình huống là chuyện đương nhiên tiểu bàng ban không nói gì thêm nho nhỏ mặt quay người nhìn về phía dưới cổng thành phương lạc dương thành lắc đầu miệng bên trong phát ra một trận thanh â m rất kỳ quái giống như là vô ý thức nát nghiệm trải qua thời gian rất lâu hắn quay đầu nhìn huyền thiên c ơ một chút ưu h o n nói sư phụ ta còn nhỏ không nên làm ta sợ huyền thiên cơ nhìn xem tiểu b à n g ban manh manh đắt thần sắc cười lên ha hả đột nhiên ngón tay hướng về phía trước một chỗ nói đúng vậy a hiện tại ngươi còn nhỏ chưa đến thời điểm ngươi cần làm là đánh qua đứa trẻ kia mọi người nhìn lại chỉ thấy hư giữa không trùng một cái lao đạo bằng hư ngự phòng ung dung mà đứng mà ở bên cạnh hắn cũng có một đứa bé vô thượng tông sư lệnh đông lai huyền thiên cơ ngâm ra đến người có tên chữ chưa xong còn tiếp 22. chương 479, phá thoái hư không 27. vô thượng tông sư lệnh đông lai hắn một thân áo trắng lặng yên sừng sững tại huyền thiên cơ trước mặt phảng phất tuyên cổ ngay tại đứng ở nơi đó khiến người không thể ngưỡng mộ bước chân vừa di động lại là không cảm giác được hắn mảy may khí tức dường như cùng thiên địa hòa làm một thể chỉ nhìn đó cũng đủ tri thức như ngàn vạn năm bất động bàn thạch vô một chút kẽ hở vị này đạo môn tông sư tựa như không thuộc về thế giới này lại phảng phất lấy tự thân thiên địa bao phủ hắn cảm giác con người ở khắp mọi nơi nhưng lại khắp nơi không tại cảnh giới của hắn thực tế là đạt tới một cái huyền chi lại huyền cảnh giới người trước mắt mặc dù đứng ở nơi đó nhưng là liếc nhìn lại trống g i ố n g chính là bình thường nhất một đoàn không khí không không có vật gì khác loại cảnh giới này chính là ta đứng ở trước mặt n g ư ờ i ngươi nhìn không thấy ta nghe không được ta cảm giác không đến ta phạm nhân gặp được lệnh đông lai chưa chiến đã bại bởi vì ngươi lục thức đều bị phong ấn thế giới của ngươi bên trong không có thân ảnh của hắn cho dù hắn đứng ở trước mặt hắn ngươi cũng coi là trước mặt chỉ là một đoàn không khí lơ lễnh sau đó ngươi thua hoặc là chết rồi cũng may huyền thiên cơ không phải người bình thường hắn không những không phải người bình thường mà là một tôn nửa bước thiên tiên hình chiếu như là loại này huyền ảo cảnh giới hắn tại mấy trăm năm trước liền đã đạt tới mà bây giờ hắn lại l ĩ n h nộ g không gian phát tắc hết t h ả tất cả đều tại trong cảm nhận của hắn vừa xem vô dư lệnh đông lai thân ảnh không có chạy ra huyền thiên cơ cảm giác cho dù thân thể của hắn như tại không phải tại giống như hư hảo huyền thiên cơ nhìn qua lệnh đông lai thần trong mắt quang mang lấp lánh thấy rõ trong cơ thể hắn hết t h ả cho dù là cấu thành hắn một cái hạn cũng tại huyền thiên cơ cảm giác bên trong nhìn một s á t na huyền thiên cơ hơi có kinh ngạc nói thế mà là hoàng thiên đại pháp hoàng thiên đại pháp thiên sư tôn ân vô địch thiên hạ thần công hoàng thiên đại pháp đạo đức ba sáu không không cửa người người cắt chấp một mầm cây ai ngờ một t í huyền khai khiếu không tại ba sáu không không cửa tôn ân tự sáng tạo hoàng thiên đại pháp bên trên nhận đạo gia c h i tổ lão t ử đạo đức kinh lại tập l ư ợ n g hán đạo pháp đại thành nguồn gốc từ hoàng lão pháp thụ thiên nhân đã đạt siêu phàm nhập thánh c h i cảnh không phải là bình thường võ thuật có thể nhìn theo bóng lưng sơ tầng luyện tâm là luyện chưa thuần c h i tâm bình phong tình đi vọng hiểu lòng t ạ i k h ô n g t hai ầ n luyện vào định c h i tâm luyện tâm hợp khí nhân mở mỹ thuân thần công sơ điện ba tầng luyện tâm là tên thiên địa c h i tâm nhất dương đến phục luyện tâm tiến b ả o khí cửa trước khiếu thành bốn tầng luyện lui dấu c h i tâm cửa trước trật hiện phải khí công thành năm tầng luyện trúc cơ c h i tâm lấy khảm lấp cách thích kim vào bụng kết đan mệt mỏi khí sáu tầng luyện tính c h i tâm ngọc dịch h o à n đan từ ngày mai chuyển vì tiên tiên mẫu từ hóa thành trắng cao ý t ừ ngưng làm đất đ u n g bảy tầng luyện đã minh tri tính lấy có ném vô lấy thực rót hư hổ hướng trong nước sinh long từ trong lửa r a long hổ tương bác manh nấu cực luyện toàn thân linh khiếu đều mở lấy tiên thiên chế ngày mai tính mệnh hợp mà vì một thành đại hoàn đan công pháp thất phản chín còn đến tận đây tổn thần minh tính đạo tâm vĩnh không giao động tám tầng luyện mình phục c h i tâm tâm định tổn thần mà tươi sáng muốn làm thân chúng tiên thiên chân khí tận hóa thành thần thân chúng tri thần có thể ngao du tại bên ngoài linh thì động động thì biến biến thì hóa xuất thần nhập định không vì vật cảnh sở mê luyện tâm thành thần chín tầng luyện tâm luyện chính là hoàn hư đại pháp tu đạo bên trong người khi tu luyện đến đệ bắt trọng công pháp sớm đạt đến tùy tâm sở d ụ n g cảnh giới thế nhưng là linh không giả thì không thể thông cảm văn vật cho nên nhất định phải luyện tới c h u n g có d a i không thanh hư một vô xoay quanh giữa thiên địa là ta không phải ta là không không không, thiên địa có hủy hư không không hủy càn khôn có c h ứ ớ n g ngại duy chống không ngại cho nên thần đầy hư không pháp tuần cắt giới n à y hoàng thiên đại pháp số một không thể thêm vậy tôn ân năm đó cũng đã tu luyện tới tầng thứ chín luyện tinh hoa khí luyện khí hóa thần luyện thần hoàn hư thẳng đến sau cùng luyện hư hợp nói mà huyền thiên cơ trước mặt lệnh đông lai đã sớm đem hoàng thiên đại pháp luyện đến tầng thứ tám cảnh giới đỉnh cao đã không vì vật cảnh sở mê luyện tâm thành thần hiện tại chỉ thiếu chút nữa l i ề n có thể luyện hư hợp nói đây chính là lệnh đông lai lần này đến đây mục đích n g ư ờ i không sai huyền thiên cơ nhàn nhạt mở miệng nói nếu là có người đứng xem nghe thấy có người đối nói cửa vô thượng tông sư cho ra như thế một cái đánh giá chắc chắn kinh ngạc phải tột đỉnh chỉ bất quá nếu là nói ra không sai lời nói người là huyền thiên cơ thì là hợp tình hợp lý sống đủ dài cái khác không nói trên đời này không có người kia so hắn bối phần lớn hơn tại huyền thiên cơ trước mặt lệnh đông lai chỉ là đạo môn văn bối mà lại luận đến đạo hạnh huyền thiên cơ càng là cao hơn lệnh đông lai rất nhiều thiên đạo không thể giả người khác mà thành bần đạo dù có thành tựu i lại còn thiếu khuyết quyết tâm quyết tử dừng bước tại đại đạo bên ngoài cùng đạo huynh một trận chiến tất nhiên sẽ để dư đối này có l ĩ n h ngộ lệnh đông lai thanh âm nhàn nhạt vang lên tâm cảnh của hắn sớm đã vượt qua thế tục càng không câu n ệ tại không thú vị xưng hô đối với huyền thiên cơ vị này đạo môn tiền bối cũng chỉ là lấy đạo huynh tương xứng bên cạnh hắn đi theo một cái dung mạo thanh tú tiểu hải lại không phải nam hải mà là một cái tiểu ni cô tại hắn tràn ngập mị lực khí chất phía dưới cũng tự có một phen diễm lệ mị cốt trời sinh tiên cơ ngọc cốt lệnh đông lai trong lúc nói chuyện bên người tiểu nữ hải đã tại hắn ra hiệu phía dưới đến an toàn chỗ cùng một thời gian một cô n ứ c vỡ thương khung tài năng tuyệt thế từ hắn phổ thông trong thân thể bay lên hình thành một đạo hành thông trời đất to lớn kiếm môn kiếm môn cản đường vô song kiếm ý như là thiên hà đồng dạng từ lệnh đông lai trên thân tuôn ra hướng về đối diện huyền thiên cơ chút xuống mà tới đến bần đạo tình trạng này trừ võ đạo cuối cùng một nước lại cũng không có cái gì có thể giao động bần đạo tâm linh còn xin đạo huynh chỉ giáo đạo huynh người rất có ý tưởng huyền thiên cơ nhịn không được cười lên sắc mặt mang theo ngoạn vị thần sắc cùng bản tọa giao thủ để đột phá luyện hư hợp nói ngươi nhưng chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết không muốn ném hoàng thiên đại pháp truyền thừa dư đã xem tự thân sở học giao cho tịnh am cùng truyền ứng trận chiến này nhưng cầu thiên đạo lệnh đông lai hai tay tự nhiên rủ xuống lập ở bên người lại hình thành một cái không có kẽ hở tư thế giống như vô luận như thế nào ra chiêu đều sẽ bị cái này một đôi trắng non thon dài song tay b ị kín đây là đạo gia như phong như bế huyền thiên cơ tự nhiên sẽ nhưng lại không nghĩ lệnh đông lai cũng biết còn tu luyện đến đại thành cảnh giới huyền thiên cơ không nói thêm gì nữa nhìn về phía lệnh đông lai nhân gian thanh phong lên chỉ là qua trong giây lát thanh phong trở nên càng ngày càng dữ dằn cuốn lên mặt đất bụi đất che đậy nhẹ nhàng khoan khoái thu không cẳng có vô số mây đen từ từ phương xa đông hải bên trên bồng bềnh mà tới ngay sau đó chính là một trận mưa to rơi xuống trận này mưa to cực kỳ mãnh liệt toàn bộ thế giới trừ băng lánh ẩm thấp thanh lương nước mưa phảng phất không còn có bất luận cái gì còn lại tồn tại ẩ m ẩ m mưa rơi âm thanh lại giống như là như sét đánh thiên địa uy lực bám vào tại mưa to bên trong không ngừng cọ rửa hướng lệnh đông lai cọ rửa thân thể của hắn cùng linh hồn phong mang vô song kiếm môn quan g mang vạn trượng kiếm khí tại trận này mưa to dưới như tuyết động gặp giữa t r ư a liền dương cấp tốc tăng giã chỉ là trong chớp mắt liền c ó lại nhỏ đến cao ba thước lệnh đông lai cảm thụ được bạo trong mưa thiên địa chi uy sắc mặt trở nên ngưng trọng một ý niệm phương viên mấy chục ngàn bên trong đều lâm vào mưa to bên trong tự nhiên vĩ lực có thể bị tùy tâm sở dục điều động phát huy ra lực lượng hủy thiên diệt địa đ a n dẹp ra đủ loại tự nhiên c h i tượng đây chính là sau khi vỡ vụn cường đại a lệnh đông lai sừng sững tại kiếm các trung tâm lấy tự thân vô thượng đạo tâm cùng cái này một cái dãi dầu s ư ơ n g gió vĩnh hằng bất hủ kiếm môn hòa làm một thể một người đã đủ giữ quan ải vạn người không thể khai thông lệnh đông lai phất ống tay háo một cái một tầng trong suốt màn sáng tràn ra vô số nước mưa bị ngăn tre ở trước người hắn hai tay như là thái cực câm dương sen lẫn thành đồ liên miên khí kình tầng tầng không dứt. bản tọa đưa ngươi một trận tạo hóa cũng là vô biên sắc cơ có thể hay không còn sống r a luyện hư hợp nói liền dựa vào vận mệnh của ngươi huyền thiên cơ nhìn qua cái này đạo môn tuyệt thế thiên tài chầm rãi nói hắn đứng ở trung ương như thiên địa thần phật năm ngón tay mở ra trực tiếp hướng lệnh đông lai o à n h kích ra một đạo trắng đen sen kẽ quan mang ngón tay tùy ý vụ một cái ở giữa không gian tại giữa ngón tay của hắn bắt đầu vạt mẹo nhảy vọt chia rất nhiều đứt gãy không gian bản khối đứt gãy từng tầng từng tầng vết rách xuất hiện tại t r u n g quanh hắn không gian tựa hồ là hắn đồ chơi ở trong tay của hắn trở thành nắm bùn giữa thiên địa chỉ còn lại có hai loại nhan sắc một đen một trắng trắng đại biểu cho trí dương mà đen đại biểu cho trí âm trí dương trí âm tri lực điên cuồng v ạ n mẹo lên trong phút chốc một cỗ trùng trùng điệp điệp không gian t r i lực ngưng kết thành một không gian mê cung đem lệnh đông lai bao phủ ở bên trong đây là chân chân chính chính động thiên hoàn toàn là một không gian riêng biệt đây cũng là thiên tiên cao thủ thường dùng nhất thủ đoạn dùng động thiên đem địch nhân bao phủ sau đó địch nhân liền sẽ mê hoặc tại vô cùng vô tận trồng chất không gian bên trong không cách nào tự kiềm chế cuối cùng tử vong mọi người chỉ thấy huyền thiên cơ tâm ý khẽ động liền có vô biên mưa to rơi xuống áp bách kiếm môn lại một kích oanh ra lệnh đông lai liền biến mất không thấy gì nữa không khỏi ngạc nhiên không thôi trận này chém giết cứ như vậy kết thúc rồi sao vẫn chưa tới mấy cái trước mắt vô thượng tông sư lệnh đông lai liền xong rồi thấy lữ hậu vũ hậu q u ă n g tới ánh mắt hỏi tham huyền thiên cơ lạnh nhạt nói lệnh đông lai lâm vào không gian của ta trong mê cung đây là cựu tử nhất sinh c h i cục nhìn vận khí của hắn nếu có thể bình yên đi ra tất nhiên phá toái hư không nếu là không thể hắn sẽ chết đi hắn đưa tay t r ộ n một cái đem tiểu nhi cô nắm trong tay dò xét một lát nói ngươi gọi ngôn tình am thứ nay về sau ngươi chính là ban nhi tiểu sư muội n ô n ngữ thôi mọi người cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa lại nói kia lệnh đông lai cũng là có đại khí vận đại nghị lực lớn tâm tính người thân hãm vô tận không gian trong mê cung cuối cùng trí tuệ không ngừng tôi diễn ma luyện đạo tâm lại một người đau khổ chịu ba năm cuối cùng từ trong mê cung bước qua thiên nhân thời hạn thành t i ể u vô thượng đại đạo phá thoái hư không lúc này sớm có huyền thiên cơ thiết hạ tiếp dẫn pháp trận đem toàn bộ đại đường vị diện bao phủ lại vị này nói cửa vô thượng tông sư vỡ vụn phi thắng đến tiên kiếm tứ thế giới lại có một phen lịch luyện tu đạo về sau lại được huyền thiên cơ thiên đình bên trong một phương đại đế nghiệp vị xem như một cái truyền kỳ cố sự chưa xong con tiếp 22, chương bốn trăm tám mươi giá thiên hai mươi bảy tuế nguyệt vội vàng ba năm đã qua đời đại đường vị diện hết thảy đều á n chiếu lấy huyền thiên cơ hình chiếu chỗ dự đoán tiến hành lữ hậu cùng vũ hậu đi nguyệt cung các lưu lại một tôn phân thân c h ấ n thủ nhân giới nguyên tắc bên trong ma sư bàng ban từ hàng tĩnh trai trai chủ nôn tịnh am lúc này phân biệt chỉ là một đứa bé trai tiểu ni h cô bị huyền thiên cơ c h u y ể n tống đến nguyệt cung may mắn thành nhóm đầu tiên môn hạ đệ tử huyền thiên cơ truyền tiểu bàng ban đạo r a tiên pháp mà võ mị nương đối ngôn tình am rất là cảm thấy hứng thú thu tiểu ni cô làm đồ đệ truyền ma môn đạo tâm chủng ma chi pháp nàng vốn là t ù y kết thúc huyền sơ thời điểm âm q u ý phái thánh nữ hoảng l o à n đồ đệ năm trăm năm qua đã sớm đem đạo tâm chủng ma đại pháp trưởng khống tại trong tay mình bây giờ thấy ngôn tình am từ hàng tính trai đời tiếp theo trai chủ thân phận lập tức lên hào hứng lập trí muốn đem nàng bồi dưỡng thành một đời mới ma môn thánh nữ nguyện cung bên trong chơi cũng không nói quá mà nhân giang an giới đại huyền tứ hải thái bình bách tính an cư lạc nghiệp về phần mông cổ thụ lấy mông xích hành bánh liệt cảnh cáo không dám xâm nhập phía nam nửa bước hướng tây phương cực tốc t r i n h phạt mà đi rời xa đại huyền nơi thị phi này trên giang hồ cũng hiện ra không ít thiên tài nổi danh nhất âm thanh chính là đại hiệp truyền ưng trên sông đời nào cũng có tài tử r a tất cả tỏa sáng mấy trăm năm thế giới này bàng ban cùng truyền ưng ở vào cùng một thời đại chắc hẳn sẽ lên diễn một trận đặc sắc giao phong huyền thiên cơ hình chiếu giống một cái phía sau màn đại bốt từ cách xa nguyệt cung phía trên quan sát nhân g i a n trò chơi lấy nhân g i a n m à c ù n g lúc đó tiên kiếm thế giới huyền thiên cơ bản tôn chính thức xuất quan trải qua ba năm bế quan tu luyện huyền thiên cơ rốt cục luyện hóa tất cả tín ngưỡng lực đột phá thiên tiên thiên đế cung bên trong huyền thiên cơ thần thức dâng lên mà ra tinh tế dò xét lấy mình kỳ diệu biến hóa bây giờ hắn mỗi một giọt máu đều từ vô số mảnh tiểu nhân hạt cấu thành mỗi một cái hạt bên trong lẩn chứa cực mạnh không gian chi lực như là từng cái tiểu thế giới trong đó khác có không gian dung nạp lực lượng vô tận huyền ảo khó tả đạo văn ở vào những thế giới nhỏ này bên trong tạo dựng ra từng cái kỳ lạ pháp trận giống như trên đời tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất cái này mỗi một giọt máu đều là chân chính tiên huyết tích chứa vô cùng to lớn tin tức không cách nào tưởng tượng pháp lực lại có đạo văn tạo dựng mỗi một giọt thần huyết cơ hồ đều tương đương với một kiện pháp bảo mạnh mẽ đây chính là huyết mạch a huyền thiên cơ cảm giác tự thân cường đại tự lẩm bẩm trong huyết mạch của hắn ẩn chứa loại này kỳ lạ cấu tạo để thân thể của hắn có thể dung nạp càng nhiều pháp lực có thể nói sau này hắn có hậu đại sinh ra con cái vừa ra đời chính là thiên thể trời sinh liền cao nhân một trở. tu luyện làm ít công to huyền thiên cơ một bước phóng ra đến trong vũ trụ tâm ý khẽ động lấy hắn làm trung tâm phạm vi ngàn dặm tri địa không gian bắt đầu vạt mẹo hình thành một cái chân chính đ ộ n t i ê n một nơi động thiên phúc điệu tại động thiên phúc điệu bên ngoài là manh liệt thời không phong bạo tại cái động thiên bên trong hết thể đều là dị thường mỹ hảo pháp lực mạnh mẽ chứa đựng ở trong đó động thiên sắc ngoài là từng tầng từng tầng tinh bích kiên cố vô so khó mà xuyên thủng mà lại mỗi một tầng tinh bích đều lóng lánh hảo quang năm màu là đại ngũ hành thuật lực lượng tu luyện đại ngũ hành thuật người tu thành thiên tiến cảnh lãnh ngộ không gian pháp tắc về sau tại động thiên bên trong sẽ gia nhập đại ngũ hành thuật tính chất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 vận chuyển thời điểm nghiền ép hết thảy cái này động thiên trung ương nhất xuất hiện là huyền thiên cơ bản tôn đủ loại pháp tác phủ văn cấu thành cái này động thiên chân chính cung xương giống như là một kiện phòng ốc trụ cột cùng đòn rông cũng làm thí nghiệm một phen huyền thiên cơ vung tay lên một cái vô tận không gian tại hắn lớn dưới tay mở ra lộ ra có thể thấy rõ ràng không gian nước gãy một cái vọt chạy bộ ra chính là ngoài ngàn vạn giảm. s á t na mười triệu bên trong cái này loại đại thần thông tuyệt k huyền ô không không n nhân có khả năng tưởng tượng. Cái gì xúc địa thành thốn loại hình không gian đạo pháp, tại lĩnh ngộ không gian g gì phải Pháp, Pháp thế khả h Cái loại tại tắc có xúc địa đạo thiên cơ trước mặt, tiểu ra chịu liền lộ ra phá lệ nổi, không phá yếu tiểu vô、so. huyền thiên cơ vung ô so. h y ề thiên n cơ v u tay lên từng nét đùa chú pháp trận xuyên qua xa xôi không gian từ tiên kiếm thế giới rơi to lớn đường mặt ngoài thiết hạ tiếp dẫn pháp trận chỉ cần đại đường vị diện có người vỡ vụn liền sẽ bị tiếp dẫn tiên quang tiếp dẫn chí tiên kiếm tứ thế giới tuy ý làm thành việc này huyền thiên cơ lại đem ánh mắt nhìn về phía ma giới bàn tay lớn vỗ một cái vô tận không gian chi lực đem ma giới tầng tầng phong ấn như là một quả trứng gà bên ngoài bao khoả từng tầng từng tầng vải dày che phủ cực kỳ chặt chẽ không gian pháp tắc dày nặng xa không phải thế giới khác có khả năng so ma giới chi ma từ trình độ nào đó tới nói không vào luân hồi cho dù ma chết đời sau cũng sẽ trùng nhập ma giới đời đời kiếp kiếp vì ma hắn vốn muốn đem dạng này không vào luân hồi thế giới trực tiếp hủy đi chỉ là nghĩ nghĩ hay là phong ấn ma tộc không nhất định toàn hỏng diệt ma tộc quá mức lãnh khốc chỉ cần phong ấn là được tại hắn phong ấn phía dưới toàn bộ ma giới không gian vững chắc đến cực điểm pháp tác huyền ảo quỷ dị dù cho là ma tôn nghị muốn xuyên toa không gian căn bản không có khả năng sẽ lâm vào hư không trong sương ngủ, không thể trở về nghĩ muốn lĩnh mộ càng là người si nói ngộng liền để ma giới chi ma đời đời kiếp kiếp đợi tại ma giới bên trong không được xuất thế dạng này hắn mới có thể an tâm rời đi huyền thiên cơ tâm ý khé động một tôn phân thân từ hắn thân chúng đi ra nhập chủ thiên đế cung lại đi tể thiên đại đế phủ đệ tìm hầu tử tâm niệm vừa động đã biến mất không thấy gì nữa sau một khắc huyền thiên cơ xuất hiện tại vạn giới vương ngưu toan bên trong đại thủ hướng bốn phía trộm tới trong tay liền nhiều một chút tồn tại một đầu tên là vĩ đại như ta trần long một đầu hỏa kỳ lân một đầu phượng hoàng một cái hồ ly còn có một cái mỹ nhân tên là triệu linh nhi huyền thiên cơ trong lòng nói một tiếng ra thiên giới vạn giới vương đồ xoay tròn không đ g ớ t một cái cánh cửa không gian hiện hiện ra huyền thiên cơ từ trong môn đi ra lúc này đã đến g i ả thiên giới nơi mắt nhìn thấy để hắn hơi kinh ngạc giống hắn như vậy tồn tại c ư ờ n g đại vốn không nên sinh ra kinh ngạc tâm chỉ vì hắn bây giờ ở địa cầu trung quốc nhìn qua lít nha lít nhít hiện đại kiến trúc nhìn xem mặt không biểu tình người đến người đi đám người huyền thiên cơ hơi xúc động mấy trăm năm trước hắn bởi vì lấy vạn giới vương đồ từ xã hội hiện đại đến xạ điêu thế giới năm tháng giang giặc thời gian trôi qua trong nháy mắt năm trăm năm trôi qua hắn không nghĩ tới có một còn sẽ tới đến thế giới hiện thực mặc dù là già thiên giới bên trong thế giới hiện thực cái này khiến hắn sinh ra tuế nguyệt cảm giác tang thương hắn trong đám người chậm rãi đi qua đánh giá nhà cao tầng ngựa xe như nước hiện đại thế giới hết thảy vô luận là ai đều không thể nhìn thấy hắn có ô tô từ trên người hắn chạy qua lại như nghiền ép đến một mảnh cái bóng huyền thiên cơ cùng ô tô cũng không tại một cái không gian hắn nhìn hồi lâu thân thức hướng về toàn bộ thế giới cảm giác mà đi lộ ra vẻ tươi cười thế giới này mặc dù là mạt pháp thời đại nhưng có rất nhiều tiên đạo truyền thừa so với hắn đã từng chỗ thế giới hiện thực muốn đã khá nhiều mà lại cái này giả thiên hiện thực giới quả thực có chút ý tứ lại có một tôn phân thân từ trong thân thể của hắn đi ra hướng côn lôn sơn chậm rãi đi đi mà hắn bản tôn thì là nhìn về phía trong vũ trụ ngoài ước vạn dằm vô tận vũ trụ có chín cái quái vật khổng lồ không n ú c ních phảng phất tuyên cổ đã nằm ở nơi nào khiến người ta cảm thấy vô tận thê lương cùng xa xưa kia là chín bộ long thi c u n g cổ đại trong truyền thuyết thần thoại long nhất không hai mỗi bộ long thi đều dài đến trăm mét giống như nước thép đúc kim loại mà thành tràn ngập cảm giác lực lượng chấn động chín bộ long thi đều là ngũ t r ả o hắt long chư sừng rồng nóng ánh sáng long lanh ánh tím long lánh bên ngoài long thân toàn thân trình màu đen ô quang nhấp nháy lân phiến lấp loe trong bóng tối lấy điểm điểm thần bí quang hoa chín bộ long thi đều dài đến trăm mét ở phần đôi đều trói chặt lấy to cỡ miệng chén xích s ắ t màu đen nối tới chín bộ long thi sau lưng kia phiến vũ trụ tối tăm không gian ở nơi đó lẳng lặng treo lấy một ngụm dài đến hai mươi mét quan tài đồng cự tắc thiên truy bất luyện to dài mà kiên cố điểm điểm ô quang làm nó lộ ra âm hàn vô so quan tài lớn bằng đồng theo cổ phát vô hoa phía trên có một ít mơ hồ cổ lão đồ án tràn ngập tuế n g u y ệ t cảm giác tăng thương cũng không biết tại trong vũ trụ trôi nổi bao nhiêu năm hai mươi hai chương bốn trăm tám mươi một diệp phàm hai mươi bảy thái sơn nguy nga trầm hồn khí thế bằng bạc tôn làm ngũ nhạc đứng đầu danh s ư n g thiên hạ thứ nhất núi từ xưa đến nay thái sơn chính là thần thánh biểu tượng ở vào cổ trung nguyên địa khu tận cùng phía đông bị hoàng hà cùng vấn hà vân quanh tại thời cổ bị coi là mặt trời mới sinh vạn vật phát dục chi địa sơn mạc đại vũ c h i sử mạc cổ vũ Chi, chú t h í c h núi này không gì lớn bằng cổ xưa không gì sánh bằng thái sơn bao la hùng vĩ có nặng nghề lịch sử lắng động nhưng ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ tam hoàng ngũ đế thời kỳ là ở gần thần linh chi địa vô luận là quét ngang tần thủy hoàng Cùng lược Hán Vũ đế, hoặc cổ cử Hán thượng vương, từng Sơn ngưỡng hành qua khoáng thế phong thiện đại điện, khiến、thái、Sơn bao phủ sương tài thời tại Thái thế Thái là đại đại Đế, đế đều phủ Vũ vị bao kỳ qua mà bây giờ huyền thiên cơ liền sừng sững tại đỉnh núi thái sơn đánh giá tòa này có lâu đời lịch sử danh sơn huyền thiên cơ đi qua rất nhiều vị diện mỗi một cái vị diện cơ hồ đều có một tòa thái sơn nhưng chưa từng có một cái vị diện có thể so giả thiên giới thái sơn càng huyền ảo hơn càng thần bí khó lường núi không tại cao có tiên thì có danh mà khi núi đã cao lớn nguy nga lại trung linh dục tú còn không thiếu khuyết tiên nhân truyền thuyết thời điểm nó liền có đại danh đỉnh đỉnh hấp dẫn lấy vô số người đến đây tham quan núi này cổ tùng thanh thúy tươi tốt lại nhiều thác nước chạy ầm ầm không thiếu linh tú lại thêm phiêu m i ệ n mây mù bằng thêm mấy phân thần bí cùng thâm ảo khí tước vô luận là nhìn về nơi xa hay là xem gần đều có thể để người cảm nhận được loại kia hào hùng khí thế lòng mang khuấy động để người có một loại kỳ dị ảo giác tự thân vi miểu như sâu kiến thậm chí trên trời nhật nguyện tinh thần cũng lộ ra không có ý nghĩa tâm linh vì đó rung động dạng này vĩ nạn thần bí khí tượng khiến người suy tư vô hạn hấp dẫn lấy những cái kia luôn luôn đối không biết cùng thần bí tràn ngập chờ mong nhân loại đến đây nếu là tại thường ngày tại thái sơn phía trên cảm thụ thiên địa tự nhiên là một loại cực lớn hưởng thụ chỉ là hôm nay lại là một loại bi kịch huyền thiên cơ lòng có cảm giác chỉ lên trời nhìn lại ánh mắt của hắn xuyên thấu qua vô tận không gian nhìn về phía trong hư không cửu lòng kéo quan tài t i u cửu lòng kéo quan tài lệch khỏi quỹ đạo rồi chính đang chậm rãi rơi xuống như quả không có gì bất ngờ xảy ra không lâu sau đó nó liền sẽ giáng lâm thái sơn cải biến rất nhiều người v ậ t mệnh có người sẽ thụ thương có người sẽ chết có người sẽ sống mà nguyên tắc bên trong nhân vật chính diệp phạm cũng sẽ bắt đầu quật khởi con đường thái sơn chính là hết thể hết thể nguyên điểm bây giờ huyền thiên cơ liền chờ cái này nguyên điểm đến lúc này tại thái sơn phía trên từng cái nam nữ trẻ tuổi lại cái gì cũng không biết vẫn là cao hứng bừng bừng bỏ thái sơn thưởng thức cảnh đẹp cùng bạn bè cùng một chỗ chỉ điểm giang sơn sướng hưởng nhân sinh a yếu ớt nhân sinh huyền thiên cơ lắc đầu hơi có chút thổn thức nói đến nhân sinh bên trong nhiều ngoài ý muốn năm trăm n năm trước nếu là hắn không có bị vạn giới vương đồn nện một chút hắn liền không có bây giờ gặp gỡ chắc hẳn hắn sớm đã vùi sâu vào trong bụi đất bạch cốt trắng ngẩn đây là đại cơ duyên mà không lâu sau đó cựu long kéo quan tài mang tới lại là đại khủng bố t i ể u tử nhất sinh không có cường đại khí vận cùng thực lực sẽ chỉ rất chết nhanh đi sinh mệnh kết thúc như thu hoa chi tàn lụi chỉ có thực lực cường đại mới có thể tranh vận mệnh của mình huyền thiên cơ nghĩ như thế tiểu tử diệp phàm gặp qua vị đạo trưởng này liền tại hắn suy nghĩ thời điểm một người trẻ tuổi đi tới sắc mặt bên trong hơi mang theo mấy phân hiếu kỳ càng có một tia kinh ngạc diệp phàm huyền thiên cơ khẽ ồ lên một tiếng ánh mắt nhàn nhạt nhìn lại tướng mạo ngược lại là phổ thông không có gì sáng trói địa phương chỉ là một đôi mắt sáng ngời có thần tản ra bất phàm thần thái mà càng làm cho huyền thiên cơ cảm thấy hứng thú thì l à cái này tên là diệp phàm thanh niên khí vận khí vận mà nói vốn là hư vô mờ mịt nhưng ở huyền thiên cơ cảnh giới này lại không phải như thế hắn một đôi mắt có t hắn ể nhìn thế gian đủ loại hư vô mở miệng chi khí, như vận khí, tài hoa, sinh thế hư chi khí, khí, hoa, khí, khí. Thậm chí h tài tử loại đủ vô mở tuổi thọ của mình trôi thể thấy. qua, mình hắn nhìn Hắn của cũng có thể nhìn thấy. Hắn bây giờ có vô tận thọ nguyên dù cho là ngàn năm tuổi thọ hao tổn với hắn mà nói chỉ bất quá chín châu một trong m a o thời gian ở trên người hắn phảng phất đình trệ căn bản không nhìn thấy nó lưu động huyền thiên cơ bây giờ nhìn lại chỉ gặp mặt trước nam tử khí vận cuồn cuộn như núi như biển chắc hẳn cái này diệp phàm chính là thế giới này nhân vật chính cũng chỉ có nhân vật chính diệp phàm mới có thể nhìn thấy hắn hắn mặc dù hiển lộ thân thể nhưng toàn thân cùng tự nhiên tương hợp cho dù đi đến người bình thường trước mắt bọn hắn cũng không nhìn thấy diệp phàm ngược lại là có một phen cơ duyên thu hồi suy nghĩ trong lòng huyền thiên cơ mở miệng nói ngươi có chuyện gì tiểu t ử đọc hoàng đế nội kinh đối với tố v â n thiên chứa đựng nghe đồn người thời thượng cổ đều sống đến trăm tuổi mà động tác không hề chậm chạp ngẩn người mê mẩn cho nên lấy thỉnh giáo g i ả i xin hỏi thế gian này nhưng có t r ư ờ n g sinh nhưng có thành tiên d i ệ p pham sắc mặt lộ ra một bộ khoan thai hướng tới thần sắc nhưng trong lòng nghiêm nghị vô so hắn hiện tại đã xác định người trước mặt tuyệt đối là một cái nhân vật lợi hại lúc trước hắn cùng ngày xưa đồng học đến thái sơn đình chót thưởng thức chung quanh kỳ cảnh lại ẩn ẩn thấy một đạo nhân lại thân mang lấy cổ đại đạo bảo như tại không phải tại như có như không phảng phất cùng toàn bộ thiên địa dung hợp lại cùng nhau cái này liền cực kỳ khủng bố mà càng kinh khủng thì là người đạo nhân này vừa rồi chỉ là nhìn hắn một cái liền để hắn sinh ra toàn thân bị nhìn thấu không có nửa phân bí mật cảm giác đến thậm chí tinh thần của hắn cũng run dày lên phảng phất nhìn thấy trên đời cao quý nhất tồn tại cường đại nhất tựa hồ chỉ cần người trước mặt hung hăng liếc hắn một cái hắn liền sẽ bị xóa bỏ nhưng cũng may người đạo nhân này chỉ nhìn hắn một cái cũng không lộ ra sát ý đến nếu không hắn sớm liền chết dù không biết người vì gì xuất hiện ở đây nhưng đối mặt với đạo nhân đặt câu hỏi hắn không dám không trả lời trong nội tâm càng nhiều hơn một loại chờ mong chỉ có như vậy cường đại đạo người mới có thể biết càng nhiều nhưng có thể biết thời đại thượng cổ bí mật về phần đạo nhân giết hắn ý nghĩ hắn còn không có ở trong lòng nghĩ tới trung quốc đạo sĩ làm sao có thể tùy tiện giết một người bình thường d i ệ p pham vốn là một cái thích xem siêu kỳ loại thư tịch người đối với tố vấn thiên chứa đựng cổ nhân chỗ hướng tới cái kia thượng cổ thời đại cảm thấy rất hứng thú Từ hắn ồ tại rất nhiều trong cổ tịch đều mịt mở đề cập tới thời thượng tận thời thượng cổ hoàn toàn biến mất tại trong biết. đại lại nhiều giống cái minh biến người như này văn hoàn dòng sông lịch sử, không muốn phủ lịch h đều đề bao cổ cập cổ, cổ mở mê vô vụ, sử, cũng đọc qua hoàng đế nội kinh trong sách nói có viễn cổ người thấy rõ trời biến hóa luyện nuôi tinh khí nhưng trường sinh bất hủ hắn là m người hiện đại dù không có khả năng hoàn toàn tin tưởng những lời này nhưng cũng ư ớ c chế không được hắn đối thời đại thượng cổ bí mật thăm dò trường sinh bất lao a tự nhiên có Tiên nhân A, cũng có. Huyền thiên cơ chầm ngâm một lời á t nói mừng kinh Diệp lại hãi ra để diệp Phạm mừng dỡ Phạm l nói tới. Chỉ là thành tiên sự tình, lại như thế nào sẽ là thế nhân tưởng tượng như vậy tiêu sái, không giết sạch tất cả ngăn tại đường thành tiên t lại sái, Chỉ sạch cả như nhân như không là là nào ngăn đường người sự sẽ vậy rất ư như ớ c Cơ mặt, thế thành tiên.、Huyền、thiên nào Huyền nói lời r là lạnh nhạt tựa hồ muốn nói thiên kinh địa nghĩa sự tình nhưng rơi vào diệp p h ạ m trong mắt lại là vô tận lánh khóc cùng túc xác như một chậu lạnh nước r ộ i trong lòng của h ắ n để trong lòng hắn rung mạnh cái này không có như thế tàn khốc đi diệp phàm trong lòng đủ kiểu suy nghĩ truyền qua cuối cùng nói ra một câu nói như vậy tổng sẽ c o i ôn hòa phương pháp tu hành mục đích hẳn là vì thủ hộ ha ha ha ha còn tu hành còn thủ hộ diệp phàm ngươi sẽ không là đầu góc bị đụng thế mà tin tưởng một cái đạo sĩ diệp phàm một cái nam đồng học đi tới rõ ràng cùng diệp phàm không hợp nghe diệp phàm lẩm bẩm ha ha phá lên cười một bộ chẳng thèm ngó tới thân xác huyền thiên cơ không để ý đến cái kia tự cho là đúng sâu kiến chỉ là nhìn trời lo lắng nói đến hắn lời nói rơi thôi không trung phát ra phong lôi chi t h à n h mọi người nghe tiếng nhìn lại lập tức trận mắt hốc mồm có cựu long kéo quan tài từ chân trời tới chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 482, m ở màn 27. trời chiêu tây thủy mây trên đỉnh khảm nạm lấy một tầng vàng l ó n g ánh sáng một bên lóe ra k ỳ chân dị bảo quan huy thắng cảnh như vậy vốn nên khiến người ta say mê nhưng chân trời ở giữa đột nhiên hiện hiện điểm đen lại làm cho tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn không kềm chế được cựu long kéo quan tài chân trời tới chín cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống giống như là chín đầu màu đen trường hà rơi xuống đúng là chín bộ sắc rồng khổng lồ lôi kéo một ngụm quan tài đồng thao cổ hướng về thái sơn đỉnh ép xuống tới tại thời khắc này thái sơn phía trên trừ huyền thiên cơ tất cả mọi người bị kinh hãi biểu lộ ngưng kết ngạc nhiên tương vọng dù cho là diệp phàm đọc rất nhiều kỳ thư như hoàng đế nội kinh sơn hải kinh loại hình kiến thức rộng lớn cũng bị kinh hãi quá s ứ c lúng ta lúng túng im lặng long chính là tồn tại trong truyền thuyết cùng thần cùng tồn tại áp đảo quy luật tự nhiên phía trên nhưng là khoa học phát triển đến bây giờ còn có ai sẽ tin tưởng l o n g thật tồn tại dù cho là gặp mặt trước đạo nhân diệp phàm chỉ cho là hắn là một vị tu đạo có thành tựu đạo gia cao nhân tuyệt không nghĩ tới hắn sẽ là một tôn thiên tiên bây giờ thấy long thi hắn lập tức cảm thấy trước mặt đạo nhân thực tế là thần bí khó lường đạo hạnh cao thâm hắn có một loại trực giác tựa hồ đạo nhân này đối một màn trước mắt sớm có đoạn trước mà nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là đạo nhân đối mặt với long thi thế mà t h ờ ơ giống như thấy cái gì tiểu miêu tiểu cầu tiểu hoa cỏ nhỏ tựa hồ không để trong lòng cái này liền phá lệ khủng bố có thể thấy long thi mà t h ờ ơ trừ bản thân hắn cấp độ so lòng còn cao nguyên nhân bên ngoài không còn giải thích nghĩ đến đây hắn tâm thần nghiêm nghị suy nghĩ sắt na liền dưới một cái quyết định hướng huyền thiên cơ trước mặt na di mấy bước chỉ muốn đi theo trước mặt đạo nhân vô luận phát sinh cái gì cũng sẽ không phạm sai lầm đây là trực giác của hắn mà lúc này trên núi cái khác du khách dưới khiếp sợ nín thở thậm chí quên đi gọi ngắn ngủi yên tĩnh sau đó thái sơn bên trên sôi trào tất cả mọi người bối rối chạy trốn hướng về bốn phương tám hướng phóng đi tránh né k i a t ớ i gần sắc d ồ n g khổng lồ cái này là một bộ có tính chấn động hình tượng tại anh tà dương như máu bên trong cựu long kéo quan tài mà đến xuống tới thái sơn tiếng thét gào sợ hãi tiếng khóc lóc bất lực mọi người nhao nhao trốn tránh cựu long kéo quan tài cũng không phải là cỡ nào nhanh chóng rơi xuống nhưng khi nó hạ xuống hay là trùng điệp chấn động đỉnh núi thái sơn vain chín cái quái vật khổng lồ giống như là chín đạo sơn lĩnh nặng nề g h hạ xuống đem ngọc hoàng đỉnh chấn nước t o á t ra từng đạo khe lớn thổ thạch phi tiên cắt bụi mịt mù chiếc kia quan tài đồng thao cổ cũng bịch một tiếng nện ở đỉnh núi thái sơn chỉ một thoáng ngọn núi rung động như là phát sinh địa chấn rất nhiều núi đá từ trên núi lăn xuống mà xuống phát ra tiếng vang ầm ầm giống như là thiền quân vạn mã đang lao nhanh không ít người bị liên lụy bị núi đá va chạm máu thịt bé bét ngã xuống dưới núi đi sợ hai tiếng kêu khóc vang lên liên miên sinh mệnh yếu ớt không quá như thế này huyền thiên cơ đứng bình tĩnh đứng ở đỉnh núi thái sơn lắc đầu thở dài ánh mắt nhìn ánh mắt chiếu tới hư giữa không trung sinh ra từng đoá từng đoá tường vân đem từng cái bất hạnh ngã xuống sườn núi đám người nâng chậm rãi hạ xuống về phần to lớn núi đá s ơ tại ánh mắt của hắn nhìn lại một sát na kia tất cả đều hóa thành phần kết thúc chỉ là một lát thái sơn bên trên tuy có sợ hai tiếng khóc lóc bất lực c ầ m thanh nhưng từng người bình yên vô sự nghiêm trọng nhất cũng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi đã cứu người chỉ là một cái nhấc tay cứu bọn hắn thì thế nào tại bên cạnh hắn diệp phàm hai mắt phát sáng mà nhìn xem huyền thiên cơ trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn một cái tường vân sinh ánh mắt chiếu tới cự thạch hủy cái này hoàn toàn phá vỡ hắn thế giới quan người làm sao có thể cường đại đến trình độ này nặng nề như vậy cự thạch từ ngọn núi bên trên lăn xuống mang theo lực đạo ra sao t r ờ to lớn thế mà bị nhìn thoáng qua liền yên diệt vô tung cái này là làm sao làm được thần thông tiên pháp hay là đạo gia bí pháp gì căn bản không thể dùng khoa học để giải thích bên cạnh hắn lúc trước chế rêu diệp phàm một vị nào đó đồng học cũng là trợn mắt h ố t m ộ n trong lòng hoảng thành một mảnh lúc trước đồng quan giáng lâm thời điểm hắn tại huyền thiên cơ t r u n g quanh tránh thoát cái này một nạ bây giờ thấy huyền thiên cơ rộng rãi tiên pháp nhất thời ruột đều muốn hối hận thanh đây chính là nhân vật trong truyền thuyết hắn làm sao liền nhất thời miệng tiện chọc như thế một vị tồn tại đạo nhân này sẽ không tìm hắn tính sổ sách đi có thể hay không đem hắn diệt đi diệp phàm nhìn hắn một cái ánh mắt có chỗ ra hiệu đơn giản là đạo gia tiền bối nào có hẹp như vậy lòng dạ sẽ không bởi vì một câu mà g i ế t bọn hắn này mới khiến nào đó đồng học an tâm một chút xảy ra chuyện lớn như vậy còn có thể nhìn thấy quen thuộc người vô luận diệp phàm hay là bạn học của hắn đều để bọn hắn sinh ra an tâm cảm giác đến không đến mức qua cô độc không nơi n ư ơ n g t ự a n g về phần chuyện lúc trước chỉ là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ trước kia dài hai mươi mét quan tài đồng cổ phát vô hoa phía trên có một ít mơ hồ cổ lão đồ án tràn ngập tuế n g u y ệ t cảm giác tang thương có một luồng khí tức thần bí đang lưu truyền vô luận là chín bộ long thi hay là đồng quan hoặc là huyền thiền cơ tùy ý thi triển đạo pháp đều đối người trong sân tạo thành cực lớn tâm lý chấn động như sắt thép sự thật bày ở trước mắt lại nghiêm trọng trái ngược lẽ thường phá vỡ mọi người nhận biết tư tưởng của tất cả mọi người đều nhận đả kích cường liệt trên mặt của bọn hắn đều tràn ngập chấn kinh c h i sắc trước mắt cái này hình ảnh không thể tưởng tượng để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được chín bộ xác rồng khổng lồ cứ như vậy lẳng lặng nằm ngang ở phía trước còn có chiếc kia to lớn đồng quan thực tại trùng kích thị giác con người đây hết thể quá rung động cùng thần bí tất cả mọi người nói không ra lời trong lòng nổi sóng chập trùng trên mặt che kín kinh hoảng hãi sợ các loại thần s á c khó mà bình tĩnh có không ít người vội vàng rời đi rời đi chỗ thị phi này huyền thiên cơ nhìn thoáng qua bên cạnh diệp p h ạ m lo lắng nói lưu lại hoặc là đi ngươi tự mình lựa chọn hắn lời nói nói xong trực tiếp hướng quan tài đồng đi đến tiêu diệp phàm nghĩ s á t na theo huyền thiên cơ mà đi đi theo tiền bối tóm lại không sai huyền thiên cơ nhìn qua diệp phàm đi tới trong lòng sinh ra một cái kỳ quái ý nghĩ tới nếu là hắn hiện tại nói cho diệp phàm rời đi chỗ này liền muốn đến sao bắt đầu rời đi quê hương của mình rời đi cha mẹ của mình song thân hắn còn sẽ rời đi sao sẽ không huyền thiên cơ nghĩ như thế nói lấy diệp phàm tính cách tuyệt sẽ không rời đi song thân theo đuổi thần thông gì rộng rãi càng sẽ không nghĩ tới mình vừa đi liền sẽ không còn được gặp lại phụ mâu song thân thế giới này huyền thiên cơm ộ t chút dò xét biết được cũng không có lục đạo luân hồi người chết rồi liền vĩnh viễn chết rồi dù cho là đại đế cũng không có cách nào chỉ có bù đắp đại đạo làm thế giới quy tắc đầy đủ t r ù n g tạo lục đạo luân hồi mới có khả năng luân hồi c h u y ể n thế tại hắn chỗ kinh lịch đủ loại thế giới tóm lại có lục đạo luân hồi người tử vong là luân hồi bắt đầu hắn thậm chí đi qua tiên kiếm tứ thế giới địa phủ sửa đổi sinh tử bộ mà thế giới này đại đạo không hoàn toàn người chết rồi chính là chết rồi nếu là huyền thiên cơ bởi vì lấy thu đầu nguyên nhân để diệp phạm rời đi địa cầu trở về lúc phát hiện phụ mẫu chết giả liền không phải một kiện vui sướng sự tình nhưng cũng may huyền thiên cơ lưu lại phân thân tại địa cầu tổng sẽ giải quyết vấn đề này huyền thiên cơ không nghĩ thêm vấn đề này tâm ý khẽ động có gió lớn thổi lên đem trên mặt đất k é g â y chân trần quỷ xui xẻo một thổi ra ngoài đưa đến dưới núi an toàn địa phương đi tàn phế người cũng không thích hợp cơ duyên như vậy trước khi đến hỏng hoang trên đường đều sẽ chết mất về phần tay chân lanh lẹ hắn không có để ý muốn sống muốn chết là bọn hắn lựa chọn của mình người chết vì tiền chim chết vì ăn lòng hiếu kỳ hại mèo chết luôn có người bởi vì lấy đủ loại nguyên nhân lưu lại tổng cộng có hai mươi người so với nguyên tắc đến thiếu một chút tránh pháo hôi vận mệnh lưu lại người đều không đơn giản bọn hắn cho rằng huyền thiên cơ không đi chịu nói rõ chính xác nơi này có chỗ tốt cho nên bọn hắn cũng không muốn đi sau đó bọn hắn muốn đi cũng đi không được vượt ngang tinh không lữ t r ì n h kéo lên màn mở đầu chưa xong còn tiếp 22. chương 483, m ở ra 27. cựu long kéo quan tài đến tế đàn năm màu hiện lưu lại mọi người từng cái đánh giá tế đàn năm màu lộ ra hiếu kỳ thần sắc mỗi một cái tế đàn năm màu cổ p h á c mà đơn giản tràn ngập khí tức của thời gian cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm phong lại ngọc phiến hoặc phong lại phiến đá phía trên đều có khắc ấn có khó có thể nhận ra cổ lao văn tự mọi người không có cái nào không cảm thấy kinh dị sâu sắc mơ hồ trong đó cảm thấy cùng kia long thi cùng đồng quan có lẽ có liên quan gì bọn hắn sợ hãi tại kia chín đầu sắc rồng khổng lồ rung động tại dài hai mươi mét quan tài đồng thao cổ giật mình ở dưới đất từng tòa ngũ sắc thần đàn mặc dù muốn cùng huyền thiên cơ phải một chút chỗ tốt hoặc là lòng hiếu kỳ phát tác không nghĩ rời đi nhưng nơi này quá mức trùng hợp làm từng người treo lên chống nuôi quân nếu không chúng ta vẫn là đi đi có nữ tử nhỏ giọng nói nơi này hết thảy quá mức cổ quái kia tử trên trời giáng xuống đồng quan lực trùng kích khổng lồ biết bao nhưng là thế mà không có trên tế đàn đập vỡ ra mảy may k h ẽ hở không có một chút nơi tổn hại tại tòa này cỡ lớn ngũ sắc thần đàn bên trên trừ trước kia quan tài đồng thau cổ bên ngoài còn chất đống không ít khối ngọc cùng phiên đá đều cổ ý tràn g l ậ p vô luận là khối ngọc hay là phiến đá bên trên đều có khắc cực kỳ thần dị chữ cổ so với cái kia đàn đất năm màu bên trên bản thân nhìn thấy giáp cốt văn còn muốn nguyên thủy kia là gần như thiên thư họa đồ thần bí ký hiệu tại kia loại cực lớn đàn đá năm màu bên trên vậy mà chỉnh chỉnh tề tề xếp trồng chất một dây lớn dạng này khối ngọc cùng phiên đá cũng không có bị đồng quan phá hủy để người kinh nghi có treo lên chống lui quân có xem thường có do dự mãi. nhưng vẫn là lưu lại sợ mình một người đi tại lao h ư u trước mặt ngã mặt mũi bị người khác chê cười mọi người hoặc từ chúng tựa hồ tại cùng một cái đầu lĩnh hoặc trong lòng các loại tính toán hiện lên muốn tìm kiếm chỗ tốt hoặc ném không hớn hở mặt cưỡng ép chờ đợi nhân thế giới h ỉ nộ ai hoán yêu hận tình cựu đủ loại cảm xúc lại vào thời khắc này l ạ g yên trình diễn để huyền thiên cơ cảm khái lên người phức tạp tâm lý tới nói một tiếng ngu xuẩn người một khi tính mệnh không có cái gì cũng không có như vậy xuân vật trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì hẳn là cho là mình tại du lịch thời gian cũng không theo người ý nghĩ nhi đình trệ rốt cục theo một thanh â m vang lên động đến tế đàn khởi động thời khắc bọn hắn muốn đi cũng đi không được ngũ sắc quang hoa lấp lánh bên trên tế đàn ngũ sắc trưng bày khối ngọc cùng phiến đã đột nhiên trở nên trong suốt bóng loáng phía trên khắc ấn chữ cổ toàn bộ nhấp nháy tỏa ánh sáng cả tòa loại cực lớn tế đàn lưu chuyển ra một cô ánh sáng nu hòa g i a n g g i á c g i a n g g i á c tiếng vỡ vụn t r u y ề n ra kia từng đống khối ngọc cùng phiến đá đột nhiên dạn n ư ớ c sau đó s ô n g ra từng đạo quan hoa phía trên khắc ấn chữ cổ giống như là đã có sinh mệnh toàn bộ vật ra hiện hiện trong hư không xoẹt xoẹt xoẹt càng nhiều chữ cổ lóng lánh quan mang hiện hiện ở giữa không trung sau đó những cái kia khối ngọc cùng phiến đá vậy mà tại một trận trong gió nhẹ hôi phi yên diệt tất cả khắc ấn tại khối ngọc cùng phiến đá bên trên chữ cổ tất cả đều thoát khỏi trói buộc tại quan tài đồng thao cổ phía trên tại hố to chung quanh khoảng chừng mấy ngàn chữ cổ đang nhấp nháy giống là hoàn toàn từ nước thép đúc kim loại m à thành có kim loại quang trạch cùng cảm nhận g i a n g g i á c g i a n g g i á c tiếng vỡ nát lần nữa truyền đến phu cận những cái kia cỡ nhỏ đàn đất năm màu cũng có từng cái chữ cổ lấp lánh mà ra hiện hiện ở giữa không trung quan tài lớn bằng đồng thao chung quanh giống như là có từng k h ỏ a tinh thần tại chập trần quang hoa tại dưới ánh tà dương như máu hiện ra khá là thần bí ma cung lúc đó giữa không trung viên kia khỏa lóng lánh quan g hoa chữ cổ ngưng tập hợp một chỗ lại dần dần hình thành một cái cự đại bắt quái một cố lực lượng thần bí chấn động mà ra đây là một bức có tính chấn động hình tượng những chữ cổ này cùng ký hiệu có không thể tưởng tượng nổi lực lượng ngưng kết cùng một chỗ sau hiển hóa thành to lớn bắt quái đồ bao phủ tại quan tài đồng thau cổ cùng chín bộ long thi phía trên có kim loại ngưng chìm cùng cảm nhận giống như là bách luyện kim tinh rèn đúc mà thành ta muốn rời khỏi nơi này hố to dưới có người phát ra tiếng khóc n ư c nở thân thể của chúng ta không cách nào động đậy càng nhiều người đều tâm sinh sợ hãi nhưng lại không cách nào thay đổi gì rất nhiều người đem ánh mắt nhìn về phía huyền thiên cơ tựa hồ nghĩ được cái gì tinh thần an ủi cái gọi là rắn không đầu không được tại thời khắc nguy nan có một cái quyết định dễ dàng làm cho lòng người định đã thấy huyền thiên cơ trong mắt tinh quang nổ bắn ra miệng bên trong thì thầm âm dương ảo d i ệ u thật là mỹ d i ệ u vô tận hắn một tay chậm rãi rúi ra hư giữa không trung vô tận ký tự sinh ra nếu là nhìn kỹ cùng tế đàn quanh mình không khác nhiều mắt của hắn có thể nhìn phá hư vọng hắn não đã gặp qua là không quên được cái này tế đàn ảo diệu đã bị hắn nhìn ra lớn âm dương thuật huyền thiên cơ nói khẽ một cái âm dương thái cực đồ hiện hiện ra hai cái âm dương ngư hợp lại ở bên trong tại thái cực âm dương đồ đồ chung quanh không gian vạn mẹo tia sáng ngông lung cùng càn khôn tuấn đổi cấn trấn ly khảm đối ứng bắt q u a y ký hiệu trước sau phát ra quan mang giống như là một tổ thần bí mà cổ lão mật mã đang nhấp nháy thái cực đồ bên trong hai cái âm dương ngư tựa như hai phiến cánh cửa kỳ dị không ngừng rung động từ từ mở ra một cái khe như có thể nối tới xa xôi mà không biết tinh không bên trong thế giới này ta rất thích huyền thiên cơ nói ra một câu để mọi người không giải thích được sau đó hắn đứng c h ắ p tay thái cực đồ hóa thành một đạo quan mang rơi vào trong thân thể hắn làm dịu hắn động tiên tất cả mọi người đình chỉ kêu khóc hai mặt nhìn nhau vị này đạo nhân không phải là ngộ ra một loại gọi là lớn âm dương thuật tuyệt thế thần thông sẽ không như thế nhanh a lúc này mới qua không đến ba giây càng quan trọng chính là ngươi ngộ ra đạo pháp tranh thủ thời gian giải cứu mọi người rời đi a làm sao không ra chiêu đúng lúc này trong cao không thế đàn tạo thành thái cực đồ phát sinh dị biến ánh sáng lấp lánh không ngừng bắt quay tám loại ký hiệu sáng tối chập trờn cuối cùng dựa theo phức tạp t r ì n h tự thay đổi nhiều lần về sau rốt cục đồng thời toàn bộ sáng lên phát ra h à o quang trói mắt vê anh một tiếng trầm muộn chấn động thái cực bắt quái đồ trung ương hai cái âm dương ngư từ từ mở ra ở trong quá trình này bên trong thỉnh thoảng có tinh sáng long lánh thậm chí nhìn thấy một đầu tinh không cổ lộ cuối cùng âm dương ngư thật có như môn hộ hoàn toàn mở rộng lộ ra một cái thần bí mà đường hầm to lớn cũng không biết nối tới phương nào bên trong đen n g ò n một mảnh cùng lúc đó đỉnh núi thái sơn chín đầu xác rồng khổng lồ lại rung động bắt đầu chuyển động lại lúc này chiếc quan tài đồng này cũng phát ra bịch một tiếng vang thật lớn mạnh liệt lay động một chút d i ệ p pham bọn người gần trong găng t ứ c lân cận đồng quan không ít người bị kinh hãi hô to kêu lớn lên c à n g có thật nhiều nữ đồng học phát ra kêu khóc đạo trưởng làm sao bây giờ đạo trưởng cứu mạng đạo trưởng ta có tiền nhanh mau cứu ta đạo trưởng cha ta là vương cương ở trong tình hình này tất cả mọi người cảm giác rất bất lực đem khao khát ánh mắt nhìn về phía huyền thiên cơ thậm chí có nữ sinh khóc lên đây là lựa chọn của các ngươi huyền thiên cơ bất vi sở động thản nhiên nói mỗi người đều phải vì lựa chọn của mình trả giá đắt có thể là mất đi sinh mệnh cũng có thể là là thu hoạch được cơ duyên hắn nhìn xem to lớn quan tài đồng thau cổ chỉ thấy nắp quan tài đang lay động bên trong trệ hướng vị trí cổ quan lộ ra một cái khe lớn một cỗ khí tức quỷ dị tràn ngập xuống một cỗ không hiểu lực lượng vô hình hướng mọi người lôi kéo mà tới trong nháy mắt tiếp theo tất cả mọi người cảm giác trời đất quay cuồng tiếp lấy mắt tối sầm lại mọi người toàn bộ tiến vào trong quan tài đồng a cứu mạng đạo trưởng ta thật sự có tiền cha ta có quyền có ít người gần như sụp đổ phát ra hoảng sợ kêu khóc p h a n h chín bộ rủ xuống ở trên vách núi sắc rồng khổng lồ tại chấn động cùng lúc đó quan tài đồng thau cổ nắp quan tài phát ra một tiếng vang thật lớn sau đó triệt để trở lại vị trí cũ khép kín ngay sau đó chín đầu giống như dãy núi long thi đằng không mà lên mặc dù vẫn không có cho thấy mảy may sinh khí nhưng lại lôi kéo chiếc kia quan tài lớn bằng đồng thau chậm dai chui vào thái cực b ắ t q u á i đồ xây dựng ra h á cám mà thần bí trong thông đạo vê anh cả tòa thái sơn đều một trận kịch liệt lay động phảng phất thiên không muốn sụp đổ xuống ngọc hoàng đỉnh có ngút trời ngũ sắc thần quang sâu thông thiên địa sau đó tại anh tà dương như máu biến mất sắt na đỉnh núi thái sơn cũng trong nháy mắt m ở đi trên bầu trời kia cái cự đại thái cực bát quái đổ triệt để khép kín chậm dãi biến mất cựu long kéo quan tài mất đi bóng dáng huyền thiên cơ một nhóm rốt cục mở ra vượt qua thời không lữ hành bên trên tế đàn ngũ sắc tất cả khối ngọc cùng phiến đá đều hôi phi yên diệt một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua cho tàn tan theo gió có huyền thiên cơ phân thân hiện hiện ra nhìn qua rời đi cựu long kéo quan tài chậm dãi nói bản tọa cũng muốn bắt đầu ở nhân gian giới đại sự chưa xong c ò n tiếp 22. chương 484, giáo chủ quăng 27. b ê n trong quan tài đồng thau cổ đen kịt một màu vô biên h ắ cám đau khổ mọi người tâm linh h ắ cá m ngoại ý muốn không biết mà không biết thì mang cho người ta sợ hãi một cỗ lạnh lẽo âm trầm tràn ngập giống như là có kinh khủng đại ma vương mở ra giữ t ậ n miệng rộng chờ đợi lấy con ngồi tới cửa có chút nữ đồng học gần như sụp đổ nội tâm tràn ngập bất lực cùng sợ hãi nhưng cũng không dám khóc lớn tiếng hô tất cả đều k i ể m chế tâm tình của mình cùng thanh âm nhỏ giọng nghẹn nào làm sao bây giờ ai có thể cứu chúng ta chúng ta bây giờ thật tại bên trong quan tài đồng sao vì sao lại dạng này có biện pháp nào có thể ra ngoài không ngừng có người dùng điện thoại quay số điện thoại nhưng lại căn bản đánh không thông không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài cái này càng để cho người sợ hãi mặc dù có một cái thần bí đạo nhân nhưng hắn xem ra lại đối đây hết t h ể thờ ơ tựa hồ muốn dựa vào hắn thoát ly hiểm cảnh không quá hiện thực mọi người khỏi phải sợ hãi mặc dù chúng ta tạm thời không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc nhưng là thái sơn phát sinh loại này chuyện kinh thế hai tụ c kiện tất nhiên sẽ ngay lập tức chuyển đến ngoại giới tin tưởng nhân viên cứu viện rất nhanh liền sẽ đổi tới có một cái tên là chu nghị nam tử lộ ra rất bình tĩnh nói ra ngữ để mọi người sợ hãi tâm tư ít nhiều đã thả lỏng một chút chu nghị nói rất đúng mọi người không nên hoảng loạn chúng ta nhất định phải chấn tĩnh Tin tưởng nhất Diệp định sẽ bình an h sẽ sự. vô p m nào đó đồng học, gọi là vương là đó gọi học, t ử văn, tiểu h h hắn cũng rất bình tĩnh, a của n cũng âm mở m rất ệ biện n ổn định ở đây tâm tình của mọi người. Không sai, mọi người đừng hốt hoảng, sự tình đã phát sinh, chúng ta lại sợ hãi cũng vô dụ. Trọng yêu chính là nghĩ g đây đã hốt phát hãi pháp thoát h ở tâm yêu ta mọi mọi của sai, lại i vô sự sợ là dụ. m Một i điệu nữ tử lâm g a i thời khắc này biểu hiện rất thong dong không có thất kinh d i ệ p pham không có mở miệng l ặ n g lặng mà ngồi ở nơi đó trong ý nghĩ vô số tin tức chuyển qua hôm nay chuyện phát sinh quá nhiều cần phải thật tốt chỉnh lý một chút cái kia từ thái cực bắt quái đồ tạo dựng r a hắc á m mà thần bí thông đạo thỉnh thoảng hiện lên ở trước mắt của hắn giờ này khác này hay là tại ngọc hoàng đỉnh bên trên sao trong lòng của hắn có một loại liên tưởng không tốt chỉ là nghĩ huyền thiên cơ tính trước kỹ càng bộ dáng chắc hẳn ứng sẽ không phải là chuyện xấu về phần huyền thiên cơ làm hắn mặc dù ẩn ẩn có chút không quá tán thành nhưng cũng biết trung quốc đạo gia cao nhân chính là bộ dáng như vậy không muốn cùng thế tục có quá nhiều dây dưa mình làm ra lựa chọn há có thể trách hắn người mượn nhờ điện thoại hào quang nhỏ yếu có thể nhìn thấy từng t r ư ơ n g sợ hai khuôn mặt không ít người sắc mặt tái nhợt thậm chí có người tại run lầy bầy từng cái hắn chỗ quen thuộc người hoặc run lầy bầy hoặc s ắ c mặt chấn định hoặc nghẹn ngào n ư ớ c nở tại trận này biến cố đột nhiên xuất hiện dưới mỗi một cái nội tâm đều hiện ra tâm tính của bọn hắn thái độ xử sự, sự pha mỗi một loại này đều là bại lộ không thể nghi ngờ cái kia nhu nhược cái kia ưu tú cái kia trung dung đều rơi vào huyền thiên cơ trong mắt trước núi thái sơn sụp đổ mà sắc không đổi tâm tính tốt đẹp nhưng có thể đáng bồi dưỡng về phần sớm đã khóc như mưa chết đi sống lại cảm giác thế rơi muốn sụp đổ bọn hắn liền là phàm nhân mệnh không thích hợp tu hành hắn cũng sẽ không thu loại phế vật này làm đồ đệ chỉ bất quá hắc cám một chút mà thôi không cần thiết muốn chết muốn sống huyền thiên cơ trong lòng dừng lại nói một tiếng ánh sáng dây thứ nhất có một chút nguồn sáng từ trong bóng tối sinh ra dây thứ hai vô số ánh sáng nối thành một mảnh thứ ba dây trong quan tài đồng thành thế giới của ánh sáng có ánh sáng vô lượng sinh ra khu trục hát cám quang minh đi tới nhân gian mọi người nhìn qua so mặt trời còn trói mắt hơn so cực lạc phật đà còn muốn từ bi so tiên đạo trí tôn còn muốn an bình so với thượng cổ chúng thần còn muốn cao cao tại thượng huyền thiên cơ đột nhiên l ệ rơi đầy mặt một mặt là huyền thiên cơ quanh thân quá mức t r ứ n g mắt càng nhiều lại là kích động huyền thiên cơ t á n phát vô lượng quan mang giống mênh mông trong sương mù xuất hiện lì tờ thạc khu trục người nội tâm sợ hãi chỉ dẫn mọi người con đường đi tới mang cho bọn hắn hy vọng mới quan g minh ta nhìn thấy quan g minh vĩ đại quan g minh quá tốt thoát khỏi hắc cám cùng cô quại n một lát sau rất nhiều người đều đang hoan hô có ít người thậm chí vui đến phát khóc nhìn qua di vãng lại bình thường bất quá quan g minh cảm động tới cực điểm h ô n l ấ y ánh nắng tự đ ủ phải thật tốt sống sót thậm chí k h ô n khéo mà xinh đẹp mỹ lệ lâm giai đều cảm động thành cái dạng này diệp pham h ả o huynh đệ tên là bàng bác hào phong quát rốt cục một lần nữa nhìn thấy quang minh mặc dù đã không phải lúc trước cái kia nhưng là ta y nguyên còn lớn tiếng hơn nói ta thu hoạch được tân sinh nha bên trên thượng đế nhất định là chúng ta bị doạ sợ loại này thần tích làm sao lại xuất hiện lắc đầu liên tục phát ra chất vấn khải đức đột nhiên hà to mồm nha mỹ c ộ t hán không phải là thượng đế a thượng đế nói phải có ánh sáng thế là thế giới liền có ánh sáng lâm giai không tự chủ được nhớ tới thánh kinh bên trong ngữ trước mặt đạo nhân ứng sẽ không phải là thượng đế đi ít nhất cũng phải là trung quốc đông hoàng thái nhất hoặc là đại nhật như lai loại hình tồn tại thượng đế a huyền thiên cơ lắc đầu người đạo trưởng kia chúng ta hẳn là s ư n g hâu người cái gì d i ệ p phang mở miệng nói huyền thiên cơ thản như nói bản tọa chính là thuần dương phái tông chủ các ngươi có thể xưng ta huyền thiên giáo chủ huyền thiên giáo chủ chúng người đưa mắt nhìn nhau thật sự là tốt cổ đại danh tự bất quá cũng rất ba khí giáo chủ mọi người lập tức tin tưởng cái tên này có không ít người nhớ tới thông thiên giáo chủ bái nguyệt giáo chủ thậm chí quang minh thần thánh giáo chủ về phần lúc trước sinh ra sợ hãi bọn hắn đã quên trong quan tài đồng có đồ một người đột nhiên đã tỉnh h ồ n lại hét lớn mọi người lập tức nhìn lại chỉ thấy tại tràn ngập quang minh trong quan tài đồng quan tài đồng bên trên hình trạm khắc bại lộ không thể nghi ngờ có hung tàn thần điệu chín đầu dương cánh bay cao cũng có toàn thân sinh ra thước d à i gai cứng mau to lớn hung thú ngựa mặt lên trời gào thét che kín dỉ đồng xanh hình trạm khắc bằng đồng thau có chút đúng là sơn hải kinh bên trong ghi lại hoang cổ hung thú như là thao thiết cùng kỳ ác thú các loại hình thể khổng lồ diện mục dữ tợn sinh động như thật để người nhìn mà phát khiếp dọc theo trong quan tài đồng bích đi một khoảng cách mọi người cũng phát hiện không ít nhân vật hình trạng k h á c giống như là người dân thời thượng cổ cùng một chút viễn cổ thần chi sau đó mọi người lại phát hiện một mảng lớn đồ án kỳ dị lít nha lít nhít lấm ta l ấ m t ấ m cực giống một mảnh tinh không đồ tinh không đồ huyền thiên cơ lẩm bẩm trong mắt tinh quang lấp lóe từng cái phủ văn ở trong đầu hắn hình thành chỉ là sát thời gian này hắn liền đem phiến tinh không này đổ hoàn toàn khắc in vào trong đầu có tinh không đồ tại trong vũ trụ liền có thể muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào chỉ cần pháp lực đầy đủ thế giới chi lớn nơi nào đi không được dạng này đồ tốt đương nhiên phải nhớ kỹ ở trong lòng liền xem như không có cửu long kéo quan tài hắn cũng có thể vượt ngang vũ trụ đến các cái tinh hệ thinh không đ ủ mọi người nghe huyền thiên cơ lời nói kinh nghi bất định mọi người vây tụ đi lên cùng nhau quan sát nhao nhao mở miệng đều lộ ra vẻ kinh ngạc p h í a tinh không này đồ mênh mông như biển rất nhiều tinh thần m i ể u tiểu như hạt bụi nhưng trong đó vẫn có một ít đặc biệt tinh thần phá lệ sáng tỏ so cái khác phồn tinh muốn bắt mắt rất nhiều để người chú ý cái này bảy viên tinh thần hết sức sáng tỏ tựa hồ là bắt đầu thất tinh vương tử văn lời nói nghe tới vương tử văn nói như vậy mọi người tất cả đều nhìn chăm chú tại đầu kia hư hư thực thực tinh không khổ lộ phía trước bắt đầu thất tinh quang hoa lập lòe hết sức làm người khác chú ý còn có rất nhiều cùng bắt đầu thất tinh sáng tỏ tinh thần cẩn trung quốc cổ đại đem tinh không chia một số khu vực tinh vực khác nhau có khác biệt danh sưng có thể dùng ba viên tứ tượng nhị thập bát tú đến khái quát chu thiên tinh đồ mà trước mắt thái cổ hình khắc đồng chính là dựa theo như thế vạch phân phương pháp đặc biệt tiêu chú một chút phi thường nổi danh tinh thần quan sát qua phiến tinh không này đồ lại nhìn kỹ đầu kia tinh không cổ lộ thật sự là không thể không khiến người ta kinh ngạc thán cổ nhân tại vạch phân tinh không đồ lúc hơn phân nửa cũng không phải là mê tín bố trí khác biệt tinh tú đại biểu cho tinh vực khác nhau tựa hồ có cực kỳ đặc biệt cùng trọng đại ý nghĩa không sai dưới mắt xem ra tựa hồ cùng tinh không cổ lộ có quan hệ có lẽ còn có thể cùng nơi bắt nguồn sinh mệnh có quan hệ tất cả mọi người rất giật mình hơn nửa ngày đều nói không ra lời p h í a tinh không này hình chạm khắt trên có một đầu dây nhỏ đang loại lên cái kia sẽ không phải là chúng ta chỗ đi qua tinh không cổ lộ a đầu này dây nhỏ ngay tại đến gần vô hạn mê hòa tinh mọi người đờ ra một lúc bọn hắn nguyên bản ở địa cầu thái sơn bên trên nhưng mới trôi qua bao lâu thời gian lại có khả năng đã sắp tiếp cận hòa tinh đây quả thực tựa như ảo ngộng phi thường không chân thực lấy nhân loại hiện hữu khoa học kỹ thuật mà nói muốn thực hiện người n ằ m phi thuyền tiến về hòa tinh căn bản khó mà thực hiện chớ nói chi là đi những tinh hệ khác tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm trong lòng cực kỳ rung động nói giáo chủ diệp phàm nói ra hai cái này cứng r ắ n chữ cái này đồng quan đến cùng là cái gì chúng ta sẽ không là tại trừ hỏa tinh trên đường a Đi. huyền thiên cơ đánh giá quan tài lớn bằng đồng thau trung ương đặt lấy khác một cái quan tài đồng mở miệng nói từ một góc độ nào đó mà nói cái này đồng quan chính là các ngươi nói tới ma n g người phi thuyền bất quá nó lấy cựu long làm động lực bay rất xa thậm chí có thể bay đến bắc đầu thất tinh tử vi tinh thậm chí những tinh hệ khác đây chính là nó so mang người phi thuyền cao cấp địa phương vậy chúng ta bây giờ hòa tinh huyền thiên cơ nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m quan tài đồng nhỏ thản nhiên nói các ngươi rất may mắn cũng thật là bất hạnh các ngươi ngay tại vượt ngang vũ trụ tinh không xa cách địa cầu có thể sẽ kiến thức càng nhiều phong cảnh thậm chí trường sinh bất lão cũng có thể là tại dị vực tha hương c h ế t giả không thể về cố hương lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt đại biến các loại tâm tư quấn trong lòng đúng lúc này một tiếng chấn động kịch liệt truyền đến mê hoạ tinh đến chưa xong c ò n tiếp 22. chương 485, đồng quan lộ đạo 27. quan tài lớn bằng đồng theo ngã lật nắp quan tài nghiêng mở ra một cái khe ẩn ẩn lộ ra bên ngoài q u a n tới chỉ là mọi người thấy một màn này cũng không hề động thân huyền thiên cơ bất động bọn hắn cũng không dám động chỉ có đi theo huyền thiên giáo chủ mới có thể tại dạng này một cái hoàn cảnh lạ lẫm sống sót nếu như đi bên ngoài đúng như huyền thiên giáo chủ nói là hỏa tinh chỗ bọn hắn chẳng phải là sẽ bởi vì lấy thiếu dưỡng xạ tuyến loại hình cấp tốc chết đi quá nguy hiểm không thể làm chuyện như vậy từng người đem ánh mắt nhìn về phía huyền thiên cơ kiên nhẫn hoặc là lo lắng nhao n h a u chờ đợi huyền thiên cơ lại căn bản không có động thậm chí không có khởi động tâm tư dưới đi làm cái gì cái này tế đàn cũng không đủ huyết tế lực lượng liền khởi động không được như vậy ở chỗ này thêm mấy ngày mấy tháng thậm chí mấy chục năm lại có làm sao chỉ vì cái này trong quan tài đồng có cái này ra thiên giới bên trong nhất làm cho hắn mê mọi đồ vật một trong tiểu quan tài đồng quan tài lớn bằng đồng thau bên trong có một ngụm quan tài nhỏ đang nằm dài không đầy bốn m rộng không đủ hai m cổ phác mà ảm đạm khắc ấn có cổ đồ bao trùm lấy màu xanh đồng tuyên khắc đầy sương gió của tháng năm để người l ệ n h cả người nhìn mà phát khiếp cái này miệng tiểu quan tài đồng nhưng thật ra là một cái thế giới một cái tiểu tiên giới già thiên giới vô tận niên đại trước đó nhưng thật ra là có tiên giới chỉ muốn đạt tới già thiên các loại cảnh giới luân hải đạo cung tứ cực hóa rồng tiên đài bên trong tiên đài cảnh giới thứ hai tình trạng liền có thể đi vào tiên vực được hưởng trường sinh về sau thiên địa biến cố chúng tiên đều chết tiên vực cũng có hại đại đạo thiếu thốn tiên vực pháp tắc ngăn cản mọi người tiến vào từ đó về sau người người không được thành tiên cho dù là thánh nhân chuẩn đế đại đế cái này cùng cường đại vô song tồn tại cũng chịu bất quá thời gian trôi qua thọ nguyên cuối cùng có một ngày sẽ đi đến cuối cùng đây là vô so bi a i vô số cường đại tồn tại n h a u n h a u truy tìm đường thành tiên oanh kích tiên vực ý đ ồ tiến vào tiên vực thành tiên bất tử bọn hắn đều thất bại có hoang thiên đế d i ệ n hóa tiên vực muốn triệt để cấu trúc tốt thế giới kia hoàn thiện nhỏ chính là tiểu tiên giới, nhưng lại chưa thể nhập thiên vực, không đạo. này tài là tiên miệng quan đồng tiên tiên tiểu tu bổ lại thế giới đại Cái giới, lại vực, có bây ổ lại lại tại giới kia, thế sót h còn n n gian. Mà bởi Mà v ậ tạo thành kết quả là, quả giờ ớ i tiên. i từ đây vô tiên. Bây vô g huyền thiên cơ liền đánh giá tiểu quan tài đồng nhìn không chuyển mắt thế giới này hắn đã có hiểu biết già thiên thế giới đại đạo có thiếu thiên đạo như là một cái trần trùi tiểu cô nương bại lộ tại mọi người trong mắt dễ dàng lĩnh nộ g tùy tiện một phạm nhân xuất thủ chính là vô số thiên đạo phát tắc uy lực vô tận t ự thân nhưng không được thành tiên mà hắn chố kinh lịch tây du ký vị diện h ò a thiên q u ố c vị diện thậm chí tiên r ơ i bốn vị mặt đại đạo không rảnh hoàn chỉnh không thiếu sót cho nên thiên đạo huyền ảo khó lường rất khó lĩnh ngộ phạm nhân căn bản không thể gặp phát tắc duy có thành tiên mới có thể chân chính bắt đầu lĩnh ngộ phát tắc mà một khi lĩnh ngộ phát tắc bọn hắn liền có thể trường sinh bất lão cho nên già thiên giới chiến lược rất mạnh động một tí chính là đại đạo pháp tác thiên đạo nhưng không có thể trường sinh mà tây du ký vị diện dù cho là thiên đình một cái nho nhỏ tạp dịch cũng có thể trường sinh bất tử cái này không thể không nói thực tế là một loại cực lớn t r â m trọng già thiên giới vô số thiên tài tuấn kiệt thánh chủ đại thánh loại hình vì một viên có thể trường thọ một trăm năm thần dược g i ế t tới g i ế t lui g i ế t đến kinh thiên động địa mau chạy thành sông nhưng ở tây du ký vị diện trường thọ mấy ngàn năm thần dược chỗ nào cũng có như b à n đ ả o như kim đan thậm chí nào đó phật tử đường tam tạ n g t h ị cũng có thể khiến người cùng trời đồng thọ mà tại tây du ký vị diện các đại năng vì lĩnh hội thiên địa phát tắc mỗi lần bế quan động một tý chính là thành ngàn trên mười ngàn năm mới có thể lĩnh ngộ một k i a phát tắc cái này tại g i ả thiên thế giới là không cách nào tưởng tượng bởi vì lấy thế giới phát tắc khác biệt huyền thiên cơ cũng không thể xác định mình thiên tiên đạo hạnh cùng gia thiên giới loại kia cảnh giới tương đương nhưng hắn biết một chút khẳng định là đúng học tập học tập g i ả thiên giới p h á p tắc lĩnh ngộ g i ả thiên giới p h á p tắc là mình m trở nên càng cương đại bây giờ đi tới g i ả thiên giới lại thấy trước mặt thanh đồng quan tài nhỏ dạng này học tập cơ hội tốt hắn như thế nào lại bỏ qua cái này trong quan tài đồng có mấy trăm chữ cổ mỗi một chữ đều là một cái đế phủ là một loại vô thượng đại đạo mặc dù ở trong có một nửa đế phủ d ạ n g không phải trên tu hành sự tình mà là liên quan tới tiên vực tạo dựng thôi diễn nhưng dù cho lĩnh ngộ một nửa cũng sẽ có hai mươi năm loại pháp tắc thậm chí nhiều hơn nguyên tắc bên trong nguyên thủy nhất diệp phàm bất quá là một cái nho nhỏ phàm nhân n h i ề u một cái bồ đệ tử liền có thể lĩnh ngộ đại đạo lĩnh ngộ chín chữ bí huống chi hắn cái này thiền tiên cảnh đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc tồn tại huyền thiên cơ hạ quyết định tâm tư trước lĩnh ngộ tất cả pháp tắc tái xuất đồng quan huyền thiên cơ ngồi xếp bằng mà ngồi ngồi tại thanh đồng quan tài nhỏ trước quanh thân tiên quang tuấn ra đem t ò a này quan tài đồng vây quanh tại tiên quang bên trong tường đạo công đức kim luân o n g o n g hiện hiện dọc tại sau đầu của hán trong đó có vô số đại phật ngồi tại kim luân bên trong cùng nhau vỗ tay tán dương nói vô lượng vô lượng phật nói công đức vô lượng lại có vô số tiên đạo pháp tắc tung bay giống như hào quang giống như băng r ù a lộng lẫy đạo âm trận trượt dễ nghe e m hai hán vốn là tiên nhân chân chính thể bên trong ẩn chứa tiên đạo pháp tắc lần này thôi động thể nội tiên đạo pháp tắc lập tức cùng trong quan tài đồng tiên đạo phát sinh cộng minh thiên tri nói tổn hại có dư mà bổ không đủ thần bí đại đạo thiên âm mở đầu câu đầu tiên chính là nguồn gốc từ đạo gia trong điện tịch danh n ôn nhưng kế tiếp thì là chưa từng nghe thấy huyền ảo cổ kinh khó mà do ý nghĩa to lớn mà lại thâm ảo thanh âm như từ cái kia viễn cổ hồng hoang sẽ rách bầu trời truyền vang mà đến cuối cùng như là tiếng chuông vàng k ẻ n lớn tại huyền thiên cơ bên thai chấn động truyền vào trong lòng của h ắ n đại đạo thiên âm như vực sâu biển lớn thâm ảo m ê n h ngông mỗi một chữ vang lên đều như biển b ă nguyên n g nước vang vọng đất trời ở giữa giống như là viễn cổ thiện sướng lại giống là hồng hoang thần c h i cầu nguyện quần quận không dứt vạch phá tuyên cổ thương k h u n g chậm rãi chạy vào huyền thiên cơ nội tâm làm dịu tinh thần của h ắ n tăng trưởng h ắ n nội tình lắng nghe đại đế đế văn mỗi thời mỗi khác đều có mới đại đạo đạo tắc tạo ra huyền thiên cơ tiến bộ nổi bật vô số pháp tắc nhất cử lĩnh mộ tu vi càng ngày càng thâm hậu huyền thiên cơ cả người định ở nơi đó thần âm như trông xa xăm mà to lớn đại hoan h ỷ đại giải thoát đại triệt đại nộ g cảm thụ nổi lên trong tim khí tức của hắn dần dần tăng trưởng càng ngày càng mạnh càng ngày càng lớn mạnh hắn như là ở trong hỗn độn đản sinh tôn thứ nhất thần vô so cổ lao thần huyền thiên cơ toàn thân thần quang như là một tôn thần ma trong mắt mọi người chỉ cảm thấy thân cao vạn trượng đỉnh thiên lập địa tản ra khủng bố đến cực điểm khí t ứ c tựa hồ vươn tay liền có thể vớt ve quần tinh trích tinh ô nguyệt không khỏi hãi nhiên vô so không biết qua bao lâu chỗ có dị tượng biến mất huyền thiên cơ trong mắt bọn hắn lại bình thường không có một tia thần thái kỳ dị giống như không chú ý liền không cách nào nhìn thấy hắn huyền thiên cơ mở to mắt cổ lão mà tang thương âm thanh n ầ m vang lên các ngươi đói bụng không mọi người khẽ giật mình lúc này mới phát hiện mình sớm đã đói không thể bước đi không khỏi lộ ra kinh ngạc quân bách cười khổ đi chúng ta đi ăn cá s ấ u chưa xong còn tiếp 22. Trường 486. bồ đề cổ thụ 27. huyền thiên cơ chưa hề nghĩ tới thế gian này đại đạo sẽ có hôm nay như vậy rõ ràng hiện hiện tại trước mặt hắn tại dĩ vãng các cái thế giới vì lĩnh ngộ không gian pháp tắc hắn cơ hồ hao p h í mấy chục năm mới lĩnh ngộ một kia thậm chí hắn tự tay hủy diệt thập đại thần khí một trong không gian thần khí không v ề nghiễn lấy tiểu chu thiên tinh đấu đại trận vây khốn trời sinh liền tinh thông không gian pháp tắc ma tôn trọng lâu tập mấy trăm triệu sinh linh tinh thuần mạ cuồng nhiệt tín ngưỡng lực vô tận công đức trí lực đến lĩnh hội không gian phát tác mới có đại thành thành công tử chân tiên đột phá tới thiên tiên lại chẳng ngờ hôm nay mình tới giả thiên giới tự thân tiên đạo cùng trong quan tài đồng đại đạo cộng minh không đến thời gian một ngày liền lĩnh ngộ chín mươi chín loại đại đạo mấy chục năm ngộ một đạo một ngày ngộ chín mươi chín nói trong lúc này đối so thực tế là quá lớn khiến người không thể tin đối người khác mà nói huyền chi lại huyền đại đế phù văn tại cùng mình tiên đạo cộng minh về sau làm cho hắn nghe được như say như dại dĩ vãng đủ loại khó ngộ chi đại đạo thoáng qua tức có thể có thể thấy rõ ràng vì hắn lĩnh ngộ g i ả thiên thế giới pháp tắc thực tế là rõ ràng để người không kìm được vui mừng tuy nói g i ả thiên thế giới c ư ờ n giả g nếu là đi ra g i ả thiên giới có thể sẽ đ ố i thế giới khác đại năng tạo thành nói nghiên ép nhưng nếu là lĩnh ngộ mấy trăm ngàn năm còn không có đột phá nào đó đại đạo thiên ngoại tồn tại đến g i ả thiên giới hắn một ngày liền có thể đột phá bình cảnh lĩnh ngộ ba nghìn đại đạo một bước lên trời án lấy giả thiên giới thực lực vạch phân hắn có thể tại trong vòng một ngày từ không có gì cả vượt qua luân hải cảnh đạo cung cảnh tứ cực cảnh hóa dòng cảnh cho đến tiên đài cảnh từ tiên đài đệ nhất cảnh vượt ngang rất nhiều cảnh giới thẳng đến tiên đài đệ thất cảnh đệ bắt cảnh đạt tới đại đế thậm chí hồng trần tiên cảnh giới đây chính là đốn nộ g đây chính là một bước lên trời mấy chục ngàn năm tích lũy một khi đốn nộ g h u y ề n thiên cơ cũng không có lĩnh nộ g ba đại đạo chỉ ngộ chín mươi chín đầu đế cấp đại đạo nhưng muốn giết một cái bị phong ấn hơn hai nghìn năm yêu thánh ngạc tổ hắn cảm thấy cũng không khó hắn chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài nhưng ở diệp phàm người l i ề n can cùng trong mắt giống như một tòa núi lớn hoặc là một tôn thần ma nguy nga hùng tráng khí thế như hồng mang cho bọn hắn tâm linh vô so áp bách khí tức của hắn so với trên đời cao nhất núi cao còn muốn nguy nga hùng tráng so với rộng nhất rộng biển cả còn bao la hơn mê ngông mỗi người vừa nhìn thấy hắn liền hoàn toàn bị hắn phong thái hấp dẫn cảm giác được tự tì mặc cảm diệp pham thậm chí có một loại cảm giác trước mặt đạo nhân chính là trời hắn mỗi một cái động tác đều là quỹ tích của trời mang theo không cùng luân so huyền ảo khí tức để thế nhân cùng bái mắt thấy như thần như ma huyền thiên giáo chủ ra quan tài đồng lại sẽ có hắc cám giáng lâm trong quan tài mọi người liếp nhau cũng đi theo huyền thiên cơ sau lưng rời đi quan tài đồng sau một khắc bọn hắn nhìn thấy đại điện trước mặt đại địa tất cả đều là từ màu nâu đỏ thổ nhưỡng cùng cắt sỏi tạo thành c h ố n g chân minh n g ông nham thạch to lớn chỉ là lẻ k ẻ điểm suýt lấy có hai cái chữ cổ khắc vào một cái cực lớn trên đá mỗi cái chữ cổ đều chừng cao năm sáu mét móc sắt ngân vạch cứng cắp hữu lực đại khí bằng bạc giống như là hai đầu n ộ lòng xoay quanh m à thành so hiện nay kiểu chữ phức tạp rất nhiều hẳn là trước đây thật lâu cổ đại khắc xuống cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng mọi người nhận hồi lâu cho ra mê hoặc hai chữ chúng người đưa mắt nhìn nhau huyền thiên giáo chủ nói rất đúng bọn hắn đã đến hỏa tinh dù trước khi nói huyền thiên giáo chủ nói khẳng định nhưng bọn hắn vẫn mơ hồ ôm lấy một phân hy vọng nhưng bây giờ túi đầu nhìn xem mặt đất đỏ đâu lại nhìn lên bầu trời bên trong một vòng mơ hồ mâm tròn có thể có trên địa cầu bản thân nhìn thấy nguyệt lượng một nửa lớn nhỏ đủ để chứng minh nơi đây không là địa cầu tại sao có thể như vậy rất nhiều người nhịn không được kêu lớn lên cuối cùng một k i a về nhà hy vọng cũng phá diệt vĩnh viễn cũng vô pháp nhìn thấy thân nhân rất nhiều nữ đồng học nghẹn ngào khóc giống tất cả mọi người đã minh bạch giờ phút này thật đã xa cách địa cầu không cách nào trở về hòa tinh có hai viên vệ tinh tương đương với trên địa cầu bản thân nhìn thấy nguyệt lượng khải đức lấy không lưu loát tiếng trung tự nói nghẹn họng nhìn chân chối căn bản là không có cách tin tưởng sự thực trước mắt này mà ở trong quá trình này diệp phàm bàng bác mấy người từ đầu đến cuối rất bình tĩnh bọn hắn vương tin đã không tại địa cầu còn có so cái này sự tình càng xui xẻo hơn sao sau đó vô luận phát sinh cái gì cũng không gì hơn cái này thôi c h ỉ ít bọn hắn còn có hy vọng nhìn qua phía trước chậm rãi đi đi huyền thiên cơ diệp phàm không lý do sinh ra một cái ý nghĩ người trước mặt sẽ có hay không có biện pháp khiến cho bọn hắn một lần nữa về tới địa cầu chỉ là ý nghĩ này vừa mới sinh ra hắn liền đắng chát cười một tiếng chỉ bằng người lực lượng làm sao có thể vượt ngang hư không mọi người đi theo huyền thiên cơ bước chân hướng phương xa bước đi dần dần có thể thấy được còn sót lại mảnh ngói lại có đầu người xương lại có một mảnh chập t r ù n g bóng hình giống như là từng mảnh từng mảnh đống loạn thạch liền cùng một chỗ cao thấp nhấp nô cài r ă n g lược nguyên lai、like、một vùng phế tích tương đủ một chỗ gạch ngói vụn như như nói một đoạn không muốn người biết chuyện cũ dưới t r ă n g đêm nơi này lộ ra phá lệ tịch mịch quá khứ nơi này hẳn là một mảnh nối liền không r ấ t to lớn cung điện thế nhưng là dưới mắt lại là một mảnh thê lương cảnh tượng trong lòng mọi người kinh ngạc không dứt đủ loại nghi hoặc quấn quanh trong lòng nhưng không có dừng lại bởi vì đạo nhân không có dừng lại bọn hắn tự nhiên không dám dừng lại rốt cục bọn hắn nhìn thấy một gian miếu cổ căn này miếu cổ lảng lạng tọa lạc ở nơi đó thanh đăng cổ phật một điểm ánh đèn như đầu miếu cổ trước một gốc bồ đ ề cổ thụ cứng cắp như cầu lòng toàn thân khô cạn chỉ có cách mặt đất hai mét c h ố i lẻ tẻ h điểm suýt lấy năm sáu mảnh lá xanh mỗi phiến đều hóng ánh sáng long lanh lục quang nhấp nháy giống như phỉ thúy thần ngọc miếu cổ cùng cây bồ để gắn bó tướng trình tràn đầy nét cổ xưa để người như cảm nhận được mông lung thời gian lưu truyền tuế nguyệt biến thiên làm người ta cảm thấy vô tận yên tĩnh cùng thương cổ đi đến nơi đây tất cả mọi người khó nén vẻ kinh dị hậu phương k i a phiến to lớn cùng thật lớn dãy cung điện sớm đã hóa thành phế tích mà gian này nho nhỏ miếu cổ lại như cũ trường tồn để người có một loại bình thản quy chân cảm giác làm sao lại có dạng này một ngôi miếu cổ gốc kia bồ đề cổ thụ còn sót lại mấy cái lá cây lại có óng ánh lục sắc hào quang lưu truyền cây bồ đề mấy có thể gọi là phật thụ cùng phật giáo nguồn gốc quá sâu theo như truyền thuyết hơn 2,500 năm trước thích ca mâu ni chính là tại một gốc bồ đề cổ thụ dưới đại triệt đại ngộ thành tựu i phật đà chính quả trước mắt cái này gốc bồ đề cổ thụ cùng miếu cổ tương sinh làm bạn đều có bất phàm c h i tượng để người không thể không kinh dị nơi đây tên là đại lôi ôm tự các ngươi nhưng thu lấy chút phật môn bảo vật làm hộ thân tri dụng huyền thiên cơ đứng ở bồ đề cổ thụ trước chậm rãi mở miệng nói lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt vừa mừng vừa sợ cũng không lo được đại lôi âm tự to lớn tên tuổi từng cái đ ồ n g học đ ố n g nhiên xông về phía trước cất bước tiến vào trong cổ miếu lục soát tìm nơi này nếu như là đại lôi âm tự như vậy trong này chính là thần chi chỗ ở mặc dù sớm đã hoang bại bịt kín một tầng thật dày bụi bặm nhưng vẫn là phi phạm chi địa nếu như có thể tìm tới thần chi lưu lại đồ vật tồn tại đối sinh mệnh của mình an toàn liền nhiều mấy phân bảo hộ huyền thiên cơ tất nhiên là khinh thường tại cùng người khác cái gì tranh đoạt phật bảo mà là nhiều hứng thú đánh giá bồ đề cổ thụ cái này cây bồ đề chính là phật giáo thánh thụ phật đà chính là tại dưới cây bồ đề thành đạo thấy cây bồ đề như thấy phật trước mắt cái này gốc khô cạn cổ thụ cứng cắp như cầu long sáu bảy người cũng cùng ôm không hết đến trụ cột trống g i ố n g chỉ có một đầu rủ xuống đến cách mặt đất hai ba mét chỗ c ả n h khô bên trên treo sáu mặt lá xanh p ó n g ánh lập l ò như mã não xanh sáng long lanh huyền thiên cơ đánh giá bồ đề cổ thụ to lớn chạc cây cơ hồ hoàn toàn chấn áp phía trên tòa miếu cổ như treo đầy cành lá có thể tưởng tượng loại kia tre khuất bầu trời cảnh tượng sắp chết héo bồ đề cổ thụ không được huyền thiên cơ trong lòng hơi động một chỉ điểm ra thanh đế m ộ t hoàng chân bóng vật vật một đạo sinh mệnh chi khí nồng đậm đến cực hạn một hoàng tiên quang rơi xuống rơi vào bồ đề cổ thụ bên trong, trong chốc lát bồ đề cổ thụ phía trên khô xác giết hết có màu xanh biếc nồng hậu dày đặc dần dần tràn ngập toàn bộ cổ thụ thụ lấy huyền thiên cơ huyền diệu thanh đế mộc hoàng t i ế t lực từng mảnh từng mảnh bồ để lá sinh ra chỉ là trong n g á y mắt nó liền khôi phục thượng cổ vinh quang sinh mệnh sáng dực thanh đế mộc hoàng công chính là ngũ hành mộc chi cực h ạ tan vạn mộc cho mình sử dụng thân là mộc hoàng thần v ì thanh đế tư mệnh thiên địa sinh cơ không gì làm không được dù cho là phổ thông tiểu hoa cỏ nhỏ chỉ chịu lấy một kia liền có thể hóa thành yêu linh tu luyện thành tinh bây giờ gặp cái này tức đem chết đi bồ đề cổ thụ huyền thiên cơ lấy thanh đế một hoàng công cũng tự thân tinh huyết một giọt tất nhiên là đưa nó cứu sống trở về hắn một giọt tinh huyết chính là tiên huyết nhưng dễ như t r ở bàn tay rèn đúc một tên hư tiên khiến cho trường sinh bất lão đến cây bồ đề bên trong liền xem như cây bồ đề chỉ còn lại có một hơi cũng có thể trở nên sinh long h o à n hổ từ trình độ nào đó giảng hắn tự thân giá trị so với phật tử đường tam tạng đến lớn không biết gấp bao nhiêu lần một giọt máu liền có thể duyên thọ ngàn năm ta ban thưởng ngươi sinh mệnh từ nay về sau ta chính là chủ nhân của ngươi huyền thiên cơ bàn tay lớn vỗ một cái cái này bồ để cổ thụ rơi vào trong tay của hắn biến mất không thấy gì nữa giống bồ đề cổ thụ dạng này kỳ vật phải theo điểm lợi dụng mới đúng ta a o bắt cá không được huyền thiên cơ nghĩ đến nguyên tắc trung kỳ phàm biểu hiện yếu ớt nói hắn tin tưởng cái này bồ đề cổ thụ rơi ở trong tay của hắn bồ đề t ử sản xuất hàng loạt không là vấn đề chưa xong c ò n tiếp 22. chương 487, phong bạo 27. đại lôi âm tự xuất phẩm cực kỳ bất phàm tại huyền thiên cơ lấy một chi đại đạo thanh đế một hoàng công làm bồ để cổ thụ khôi phục ngày xưa vinh quang thời điểm những người khác cũng không có nhàn rỗi nhao nhao tại cũ nát phế tích bên trong tìm tòi d i ệ p pham được một chén thanh đồng cổ đăng không nhiễm trần thế có từng điểm từng điểm ánh sáng nhu hòa vẩy xuống phía trên hoa văn khấn ắ c cổ p h á t tự nhiên bình thản không có gì lạ lại rất có phật vợt trong lúc mơ hồ hình như có phật môn lục tự chân ngôn vang lên làm trong lòng người trong sáng không một hạt bụi một mảnh sạch sẽ có một tên nam đồng học từ một đống cho tàn bên trong tìm ra một cái cổ xưa bồ đoàn thuế nguyệt vẫn chưa có thể đem ma diệt lại có một tên nữ đồng học từ thật dày bụi đất dưới tìm ra một viên tử đàn chẳng hạn chỉ có sáu k h ỏ a có ngánh ướt át có màu vàng kim nhạt như thủy tinh trong suốt mỗi k h ỏ a đều có t o như quả nhãn không có tại thời gian làm hao mòn dưới tổn hại mảy may thổi hết bụi bặm ý nguyên có nhàn nhạt quang trạch có người ngoại quốc khải đức tại thạch phật trước bụi bằng bên trong tìm tới nửa cái đức gáy mó phía trên khắc ấn có ba tôn bồ tát hoặc trang nghiêm hoặc t ứ bi sinh động như thật có lý tiểu mạn tại thạch phật dưới chân tìm được một nửa ngọc như ý lao đi cho bụi b ó n g ánh sáng long lanh tàn ngọc lập tức lưu chuyển ra điểm điểm quang hoa có vương tử văn tìm được một ngụm lớn cỡ bàn tay tàn chuông đồng nát thiếu khuyết một khối vách chuông tiểu dáng cổ lão lại có cái khác mọi người tìm được kim vừa sử tổn hại lư hương đồng linh chống ra cả các, các loại phật môn đồ vật có diệp phàm h ả o hữu tên là bàng bác vận khí nhất suy trước hết nhất đi vào miếu thờ bên trong nhưng là không thu hoạch được gì chẳng phát hiện bất cứ thứ gì cũng nên là vận mệnh cho phép ánh mắt của hắn nhìn về phía đại lôi âm tự phía trên vui mừng trong bụng liền đem k i a mặt khắc cấn có đại lôi âm tự biển đồng hai xuống kéo lấy biển đồng hướng mọi người đi đến đại lôi âm tự bên trong một đám phật môn trí bảo đều bị mọi người cầm đi thậm chí ngay cả tượng trưng chí cho cả ngay đại lôi âm tự tồn tại Toàn vứt đồng biển cũng này hoang nhiều năm đại hái đi. lôi bị bỏ đã âm tự cũng một ấ t tồn tại hạ đi đi nghĩa. hạ ý Âm âm m thanh âm vang lên động miếu cổ kịch liệt lay động trong đó một tôn thạch phật đột nhiên dạn n ớ c phát ra răng rắc răng rắc tiếng vang sau đó có phật gia lục tự chân nôn vang lên ông nhà đâu bá nghèo hồng hùng vĩ phật âm vang vọng thiên vũ chấn động thương cung thiên địa đều đang rung động từ bi trang nghiêm tuyệt diệu huyền ảo thiền âm vô so to lớn gột sạch dơ bẩn rửa sạch p h à n g trần miếu cổ chung quanh đều tắm rửa tại một mảnh thần thánh tường hòa quang mang bên trong cùng một thời gian mọi người tại phật điện bên trong tìm được tất cả đồ vật vô luận là hoàn hảo hay là tổn hại tất cả đều phát ra ánh sáng nhu hòa lập loẹ quang mang chiếu rọi để mỗi người đều kinh hại không thôi nhưng là cuối cùng anh một tiếng vang thật lớn trong cổ miếu tôn kia thạch phật vỡ nát hóa thành cho bụi sau đó đại lôi âm t ử cũng tại một trận trong gió nhẹ hóa thành m ộ t m ị n sau đó chúng người trong tay phật khí quang hoa nội liễm toàn bộ mở đi lần nữa quay trở lại bình thường mọi người sắc mặt kinh nghi bất định không phải là lấy đi miếu t h ở bên trong phật khí hái đi biển đồng bố trí ông nha đâu bá nghèo hồng phật môn lục tự chân ngôn huyền thiên cơ sau đầu khí thế triển khai hóa thành một mảnh mênh mông vô ngần thế giới mi tâm c h ấ p động thân nhiệm tràn vào thế giới bên trong hóa thành từng tôn phân thân lít nha lít nhít khoảng chừng gần mười vạn người nhao nhao nhốn náo trong thế giới của hắn bóng người lắc lư từng tôn phân thân cảm nộ g lục tự chân n g ôn y đổ lĩnh ngộ ra phật môn lục tự chân ngôn n ào diệu tới một trăm nghìn huyền thiên cơ cùng một chỗ lĩnh ngộ lục tự chân n g ôn loại hiệu suất này là nhanh bực nào gì cùng t h à n h thế to lớn chỉ bất quá mấy cái s á t na hắn liền có điều lĩnh ngộ đúng lúc này mặt đất đỏ nâu bên trên đột nhiên truyền đến trận trận tiếng vang ầm ầm trống trải đại địa đều bắt đầu lay động giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh lại giống là có nộ hải c u ồ n g đảo đang cuộn trào mãnh liệt bao cát trên sao hỏa siêu cấp đại phong bạo lý tiểu mạn bên người khải đức thần sắc đại biến lấy không lưu loát hán ngự kêu lớn lên h ỏ a tinh hàng năm đều có bốn phần có một thời gian bao p h ủ tại đầy trời cuồng xa bên trong trên địa cầu lớn bao mỗi dây hơn sáu mươi m mà trên sao hỏa phong bạo lại cao tới mỗi dây một trăm tám mươi m siêu cấp đại phong bạo có thể càn quét cả cái hành tinh đừng nói là người chính là hạng nặng xe tăng cũng phải bị cuốn lên trời cao vẹn vẹn một nháy mắt đầy trời tinh n g u y ệ t toàn bộ biến mất vô tận màu nâu đỏ xa trần triệt để bao trùm thiên cung một trận càn quét toàn bộ hỏa tinh đại phong bạo mở ra ẩm ẩm phong bạo giống như là như sấm dền tại nổ vang toàn bộ đại địa tựa hồ cũng tại vì thế mà chấn động giữa thiên địa mịt mở một mảnh khắp nơi đều là cùng a không thú vị huyền thiên cơ tâm ý khé động l i ề n có kiểu thiên tri h n ư ợ g m â y đen dày đặc, vang chấp, đột vang n dày chấp sấm h i ê n mưa thiên o ạ xuống t ớ không h n biết bao i u g giảm, toàn bộ đều bao phủ tại đen nhánh trong h phủ nhánh hỏa tinh phía trên một mảnh mênh、mông. Huyền thiên ì n toàn đen toàn trên mông. tại mưa một to, bao bộ bộ đều cơ cũng không có thôi động nguyên khí thuần túy là tự nhiên hoàn mỹ tự nhiên giống như thiên tượng là vì hắn mà phục vụ mà không phải hắn đi thôi động thiên tượng thiên điệu bất luận cái gì nguyên khí đều lấy hắn làm trung tâm tự nhiên vì hắn chuẩn bị kỹ càng hết thảy khỏi phải hắn thao bất luận cái gì tâm tư trận này mưa to cực kỳ mãnh liệt toàn bộ thế giới trừ băng lành ẩm thấp thanh lương nước mưa phảng phất không còn có bất luận cái gì còn lại tồn tại ầm ầm mưa rơi âm thanh lại giống như là như sét đánh thiên địa uy lực bám vào tại mưa to bên trong đem tất cả bão cắt cọ rửa phải sạch sẽ toàn bộ giữa thiên địa không nhốn bụi trận trận này mưa to đến cũng nhanh đi cũng nhanh mưa to ngừng k h ô màu vàng nước sông tràn ngập sớm đã khô cạn đường sông có hội tụ vào một chỗ hình thành từng cái hồ lớn mọi người nhìn lấy hết t h ể trước mặt cảm thấy hơi choáng cái này hỏa tinh hay là hỏa tinh a trước mặt đạo nhân hay là người a trên sao hỏa có không khí có dưỡng khí có cổ kiến trúc cũng liền thôi cái này kinh khủng đạo nhân chẳng hề làm gì chỉ là lẳng lặng đứng liền có thể để toàn bộ thế giới trên trời rơi xuống mưa to đem bão cắt toàn bộ rửa sạch lui bước trận này trong mắt bọn hắn cực khó thoát khỏi hỏa tinh đại phong bạo thật là rất khó tưởng tượng đây có phải hay không là nói nếu là huyền thiên giáo chủ đi địa cầu chỉ cần tâm ý khẽ động liền có thể để hồng thủy bao phủ toàn bộ thế giới thực tế là không thể tưởng tượng bọn hắn hiện tại mới phát hiện trên địa cầu truyền lại nói đủ loại thần kỳ tồn tại như thần tiên phật đà bất hủ rất có thể thật tồn tại bọn hắn thậm chí có thể hủy thiên diệt địa vượt ngang vũ trụ có đủ loại phàm nhân không thể tưởng tượng uy năng vừa nghĩ đến đây trong mọi người tâm đột nhiên sinh ra một loại lòng nhiệt huyết nghĩ nếu là có thể bái trước mặt nói nhân vi sư chẳng phải là cũng có thể học được loại loại thần thông đạo pháp lên trời xuống đất phiên vân phước vũ trường sinh bất lão vậy nên ra sao chờ tiêu sái tự tại so với trên địa cầu t ấ t thức còn sống vì không thú vị sinh hoạt làm hao mòn sinh mệnh thế nhưng là tốt thành trên ngàn mười ngàn lần không ít người lập tức trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ hiện lên đáng tiếc huyền thiên cơ nhất nghiệm lui hỏa tinh đại phong bạo cũng không có chút nào đ ộ n g dùng mà là khe khẽ lắc đầu cái này hỏa tinh c h i địa bây giờ đã có nước lấy bản l ã n h của hắn lại để cho tinh cầu này đầy đất sinh mục cũng không phải việc khó gì chỉ là mê hoặc cổ tinh bên trên táng âm linh vô số căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn nếu không hắn cũng có thể đem cái này chết héo tinh cầu một lần nữa phục hồi như cũ để nó tỏa ra sinh cơ bừng bừng nói không chừng ngày nào đó có địa cầu nhân loại sẽ di dân ở đây cũng coi là một đoạn chuyện lạ đúng lúc này thế thì sập miếu cổ phế tích giới đột nhiên c h u y ể n đến vô số tiếng động tựa hồ là có tuyệt thế yêu ma ra sức dãy ruộa y đ ổ phá vỡ phong ấn mọi người sắc mặt thấp thỏm lo âu từng cái bước nhanh đi đến huyền thiên cơ bên cạnh tựa hồ chỉ có tại huyền thiên cơ bên cạnh mới có thể cảm giác được một k i a an tâm tới những cái kia cầm trong tay phật môn thánh vật từng cái nhao nhao ôm chặt cái chán có mồ hôi lạnh lưu lại chỉ sợ có cái gì không sạch sẽ từ lòng đất b ò lên huyền thiên cơ ánh mắt yếu ớt tựa hồ có thể xuyên thấu qua vô tận không gian thẳng nhìn tới bị phong ấn ở đại lôi âm tự phía dưới mười tám tầng trong địa ngục n g ạ tổ ngoại vị đạo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 tịch diệt cảnh ma đ ỉ n h đầu của hắn về sau một vòng lại một vòng vầng sáng hiện hiện ra tản mát ra mười ngàn đạo kim quang giống như một cái vô so to lớn mặt trời mang cho người ta vô so ấm áp đây là công đức kim luân lạnh leo ấm áp hai loại khí tức hoàn mỹ không một tí vết không có có mặc cho hà t r ù n g đột đồng thời xuất hiện tại huyền thiên cơ t r ê n thân huyền thiên cơ một chỉ điểm ra có phật môn lục tự chân ngôn hóa thành một cái phật ấn xuyên thẳng qua vô tận không gian rơi xuống tầng thứ nhất trong địa ngục trên vách tường cái này trên vách tường khắc đầy kim thân la hán cùng chư thiên bồ t á t cùng cổ phật các loại làm hàng ma hình trận mắt nhìn thần uy lâm liệt đây là đang luyện ma bây giờ thụ lấy huyền thiên cơ một cái chính tông phật ấn thôi động chỉ một thoáng nở rộ vô lượng thần uy chiếu sáng toàn bộ địa ngục phát ra đinh thai nhức góc thiện sướng ung dung không dứt, âm thanh trấn trời cao cái này đến cái khác phủ văn màu vàng từ trong vách tường nhảy nhảy ra mỗi một cái đều nặng đến vạn quân ánh sáng vô lượng nở rộ các loại hoa văn kích hoạt đan vào một chỗ Chư thiên bồ tát tại c ù n g hét vô số phật đà đang gào thét thiện sướng như là tiếng chuông vàng k ả n h lớn đinh thai nhức góc phô thiên cái địa từng cái kim sắc cổ p h ù lấp lóe bao phủ trọng địa số một ngục phật pháp d ư ờ n già g cao thâm mặt c h ắ c độ hóa hết thể kẻ thù ngoan cố thể hiện ra uy thế kinh người a toàn bộ hỏa tinh tri địa đột nhiên truyền đến một tiếng phẫn hận tới cực điểm tiếng giống giận dữ bản tọa thế nhưng là phật đạo ma ba nhà đồng tu tiên huyền thiên cơ nghe ngạc tổ cực kỳ bi thảm tiếng k ê ờ yếu ớt nói chưa xong c ò n tiếp 22. chương 488, ngạc tổ 27. 2 m ư ơ n g h n năm trước có yêu thánh ngạc tổ gặp một đoạn tinh không cổ lộ bay vào vũ trụ ý đồ tìm kiếm cổ tiên nhưng chưa từng nghĩ gặp được đã là chuẩn đế thích camoni ngạc tổ không phải thích g i ả mani chi địch bị thích g i ả c h ấ n áp tại mê hoặc cổ tinh đại lôi âm tự phía dưới tầng thứ nhất trong địa ngục ngày đêm thụ phật môn đại thần thông đ ộ hóa mà đến đã có hơn 2.000 n ă m tầng thứ nhất địa ngục trên vách tường có phật môn đại thần thông chính là năm đó thích g i ả tự mình khắc xuống tích lũy tháng ngày hàng trăm hàng ngàn năm tồn chữ xuống tới có huyền ảo khó lường chi sắc cơ có thể đem một tôn đại mà vương luyện hóa chỉ bất quá đầu này ngạc tổ tựa hồ có chút bản sự lại bị sống chấn 2.000 n năm mà bất tử có thể nói là một cái không nhỏ kỳ tích tại hôm nay mọi người đến mê hoặc cổ t ì n h lấy đi đại lôi âm tự đủ loại phật môn trí bảo cuối cùng khiến cho đại lôi âm tự không còn tồn tại ngạc tổ giải thoát phá phong ở trong tầm tay